Im lặng Dương Nghiệp liền nói, ai nha, ta đây là nuôi một cái bạch nhãn lang nguội muội à, liền một câu quan tâm đều không có, sẽ cùng ngươi nói như vậy đi xuống, ta sợ ta sẽ bị tức chết. nhớ kỹ, nếu như lạnh lời nói, liền nhiều mặc một điểm, tuyệt đối đừng khổ chính mình. Nếu như thiếu cái gì, liền một mực tiếp cùng ca nói, ca nói cho ngươi biết, nhà ta đây, những khác đều thiếu, chính là không thiếu tiền, cho dù không có tiền, ta cũng phải vay tiền mua cho ngươi. Loại lời này, Dương Ánh đã không biết có bao lâu chưa từng nghe tới rồi, cha mẹ của mình cũng không quản mình, từ khi chính mình không có nghe bọn hắn mà nói, rời khỏi cái nhà kia liền cũng không còn nghe được thanh âm của bọn hắn. Đến bây giờ, đều có hơn 3 năm. Dương Vánh đều nhành quên cha mẹ mình là thanh âm gì rồi, hết thảy phương thức liên lạc, Dương Vánh cũng không một cái, cái nhà kia hiện tại là cái dạng gì, Dương Vánh cũng không biết gì cả. Nếu không phải ngày đó gặp Dương Nghiệp, Dương Vánh đều không biết mình có thể hay không chống đỡ đi xuống, Dương Nghiệp cho Dương Vánh rất lớn dũng khí, tại Dương Vánh nhân sinh trên đường, sinh ra một lần trọng yếu tác dụng. Cho nên nghe thế lời nói, Dương Vánh trong ánh mắt nước mắt đã tại gõ rương dính viền mắt, một giây sau, liền từ Dương Vánh hốc mắt trong rưng rào ra thiếu một chút liền ngồi trên mặt đất khóc tốt mấy phút dương anh mới mở miệng nói cảm tạ ca ta nhớ kỹ rồi ca nói ta đều nhớ kỹ trong lòng rồi cảm tạ ca chúc ca năm mới sung sướng ta còn có chuyện phải xử lý liền không nói với ngươi lúc nào có thời gian ta lại gọi điện thoại cho ngươi từ trong điện thoại di động dương nghiệp có thể nghe ra dương anh tiếng khóc cho nên tại dương anh nói hết lời sau đó dương nghiệp trực tiếp mở miệng nói ngươi nha ngươi đừng khóc cách điện thoại ta đều có thể nghe ngươi gào gào khóc lớn thanh âm ca cùng ngươi nói một câu đều lúc này nên về nhà thăm vừa nhìn liền về nhà nhìn một chút Ba ba mụ mụ của ngươi cũng không biết có lo lắng nhiều ngươi, ngươi dĩ nhiên đã chứng minh chính mình rồi, cái kia cũng đừng có lại nghĩ chuyện khác. Ca cũng không biết nên nói cái gì, dù sao ca rồi cùng ngươi lại nói một câu nói như vậy, nên làm như thế nào, trả xem chính ngươi. Dương Vánh ra sự tình, Dương Nghiệp cũng hiểu rõ qua một hai, cụ thể phát sinh qua chuyện gì, Dương Nghiệp là thật sự không biết, cho nên có thể nói, Dương Nghiệp đều nói ra khỏi miệng, nhưng không thể nói, Dương Nghiệp cũng sẽ không nhắm mắt lại nói mò. Nói tới chỗ này, Dương Vánh phải làm sao, cái kia chính là Dương Vánh chuyện của chính mình. Tuy nói Dương Oánh là Dương Nghiệp nhận thức muội muội, nhưng Dương Oánh vượt nhà, Dương Nghiệp cũng không tiện đi nhúng tay, có câu nói, nhà nhà có nỗi khó xử riêng, có phần ngươi có thể trợ giúp đến sự tình, vậy thì phải đem hết toàn lực đi trợ giúp hắn, nhưng có một số việc, cái kia chính là càng giúp càng bận địu. Điện thoại bên kia Dương Oánh, mang theo yếu ớt tiếng khóc nói với Dương Nghiệp, ta biết ca ngươi muốn đối ta nói cái gì, nhưng nhà ta sự tình, mẹ thật sự không biết là cái gì, từ khi ta rời nhà qua đi, cái kia người một nhà liền từ đến sẽ không có gọi điện thoại tới cho ta, 3 năm rồi, một câu quan tâm, câu nói đều không có ta còn về cái nhà kia làm gì à? Cái này tiếng khóc là càng lúc càng lớn, làm cho Dương Nghiệp cũng không biết nên làm gì, không thể làm gì khác hơn là đánh gãy Dương vánh nói, "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chuyện của ngươi, ngươi ca ta cũng trải qua, ta đứng ở ngươi từng trải góc độ tới cùng ngươi nói những câu nói này, không bởi vì những khác, liền bởi vì ngươi là ta Dương Nghiệp muội muội, cái kia làm ca ta liền muốn đem ngươi giải quyết tất cả mọi chuyện, không thể để cho ngươi lưu lại tiếp đuối, ca có thể việc làm. Vậy, cũng chỉ có điểm này, chính ngươi hảo hảo nghĩ một hồi đi, ta còn có chuyện phải xử lý, liền quốc đây." Dương Nghiệp biết Dương Vĩnh hiện tại cần nhất, cái kia chính là yên lặng ngồi tại một địa phương, thật tốt nghĩ một hồi, chính là vật cực tất phản, tất cả mọi chuyện đều có một cái độ, vượt qua một cái cái độ, cái kia chuyện hẳn là đã xảy ra, nhất định hướng về đối với phương hướng lượt phát triển. Dương Nghiệp tại một buổi sáng sớm, nhận được chúc tiết điện thoại, đều có hơn 50 thùng, nhưng Dương Nghiệp cũng không có như cùng Dương Vĩnh như thế, nói một đống lớn hoa, những người khác, chính là hỏi vài câu được, liền dập máy gọi điện thoại tới. Đến bây giờ, đều đã đến 10 giờ hơn, điện thoại di động điện, đều bị đánh không còn một mống, nhưng lúc này, lại lại nữa rồi một cú điện thoại mà phía trên biểu hiện số điện thoại, là một cái để Dương Nghiệp đều vô cùng nhức đầu một người. Tự từ chuyện ngày đó phát sinh qua sau, Dương Nghiệp cũng không dám tiếp người này điện thoại, người kia chính là Điền điểm, điểm. Nhìn thấy số điện thoại này, Dương Nghiệp trực tiếp thanh điện thoại ném qua một bên, mình làm chính mình chuyện nên làm đi rồi, thẳng tới điện thoại di động điện không còn, Dương Nghiệp tâm tư mới bình tĩnh lại, hít vào một hơi thật dài, Dương Nghiệp cũng bắt đầu tiến vào trạng thái trong. Nhưng cái trạng thái này không có kéo dài mấy phút, một thanh âm truyền tới Dương Nghiệp trong lỗ tai, để Dương Nghiệp ư trầm tĩnh tâm lần nữa loạn cả lên. Không có tâm tình lại ngăn tiền Lý thị Dương Nghiệp, chỉ có thể từ trên ghế salon đứng lên. Trả lời thanh âm kia nói, điện thoại đều không điện, làm sao nghe điện thoại à, nàng dâu ngươi liền đừng gọi ta có được hay không, đều nhận được hơn 50 cú điện thoại, ta đều không có tâm tình tiếp điện thoại rồi, có chuyện gì, ngươi nói cho ta là được rồi, chỉ cần ngươi nói đi, vậy là được, ta có chuyện phải xử lý, liền đi ra ngoài trước, các loại sự tình xử lý xong, ta lại trở về. Nói xong, Dương Nghiệp như an mổ tờ như thế, như một làn khói thời gian, liền vô ảnh vô tung biến mất, Dương Nghiệp hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Mặc kệ đi chỗ nào đều được, nơi này quá nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ hy sinh ở nơi này. Trường 223, Phát Hồng Bao Nhìn thấy Lao Công mình đã biến mất không thấy, bất đắc dĩ chỉnh dùng, không thể làm gì khác hơn là đối điện thoại bên kia điền điểm nói, vốn muốn cho hắn đến nghe điện thoại, nhưng bây giờ được rồi. Hắn chạy, đã không nhìn thấy hắn cái bóng, ngươi nói những kia chuyện, cũng chỉ có thể chờ hắn trở về, ta cùng hắn nói rồi, ta cũng không biết tại sao, hiện tại hắn nghe được tên của ngươi, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, hắn không chịu nói cho ta, ngươi có thể hay không nói cho ta biết chứ? Tại trịnh Dung cùng Điền Điềm nói chuyện trời đất thời điểm ở bên ngoài đợi Dương nghiệp, bất chi bất giác liền đi tới thôn ủy hội. Xuất hiện vào lúc này, thôn ủy hội là náo nhiệt nhất, bởi vì nơi này là phát hồng bao địa phương tốt, hàng năm thời điểm này, nơi này liền sẽ tụ tập một đám người lớn, có tiểu hài, cũng có lao nhân, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười. Hôm nay là ngày gì, mọi người trong lòng là tối hiếm có, cái này giống như là Dương gia trang một cái phong tục như thế. Dương nghiệp lúc đến nơi này, những hải tử kia trong tay đã nắm đầy tiền lì xì, tiền lì xì thu tại trong túi tiền Dương Niệm, liền vừa đi vừa cười nói các ngươi ra tay đúng là nhanh à? xem ra ta đây tiền lì xì là không phát ra được đi rồi, như vậy cũng tốt, có thể cho ta tiết kiệm một chút tiền, tiết kiệm được chút tiền này, ta có thể mua rất nhiều thứ đây này. nói xong, dương nghiệp đã tại trong đó tìm tới một vị trí, ngồi xuống. bên cạnh dương xương hoa liền nói, liền tiểu tử ngươi nhiều lời vô ích, chúng ta nếu là không các loại lời của ngươi, sớm đã đi. chính ngươi nhìn xem thời gian, đều 10 giờ hơn, chúng ta cũng phải đi hóa vàng mã rồi. ngươi nếu như nếu không đến, chúng ta liền muốn thượng trong nhà ngươi đi rồi. tiểu tử ngươi biệt mặt tích liễu, thanh tiền lì xì lấy ra, những tiểu tử này nhưng một mực nhớ kỹ ngươi trong túi tiền những kia tiền lẻ xì đây này. Dương Sương Hoa chỉ chỉ Dương Nghiệp trong túi tiền lộ ra cái kia nhất điểm hồng, Dương Nghiệp gấp vội vươn tay, thanh túi quần của mình che nói, "Ta nói ngài thôn trưởng, lẽ nào ngươi cũng đang ước lượng nhớ kỹ của ta tiền lẻ xì sao? Ta đã nói với ngươi, một điểm không có cửa đâu, những thứ này đều là cho những hài tử kia, nói cái gì cũng sẽ không cho ngươi." Dương Nghiệp như phòng cường đạo như thế để phòng Dương Sương Hoa, hành động này, thanh Dương Sương Hoa đều chọc cười, Dương Sương trực tiếp rũi xuất tay của mình, tại Dương Nghiệp trên đầu vỗ mấy lần, trong miệng cười nói, "Tiểu tử ngươi liền căng thẳng ngươi điểm này tiền trước đây cũng không thấy ngươi như thế keo kiệt à nhìn ngươi động tác này ta chỉ muốn đánh ngươi động tác này đương nhiên là diễn đi ra ngoài dương nghiệp bộ dáng này nhưng chọc cười rất nhiều người tại nhóm người này trước mặt dương nghiệp không hề có một chút lao bản tư thế tại trước mặt của người khác dương nghiệp cũng không hề có một chút lao bản tư thế người khác là cái dạng gì dương nghiệp quản không được nhưng dương nghiệp chính là loại này dáng vẻ lúc nào nên làm chuyện gì dương nghiệp nhưng cũng rõ ràng là gì cho nên dương nghiệp liền mở miệng nói mỗi lần muốn chọc cười ngươi ngươi không có bị chọc cười Nhưng bên người những người kia đều nợ nụ cười, người lại một điểm ý cười đều không có, mọi người già như vậy rồi, nên cười thời điểm, liền muốn nhiều cười một cái, có câu nói, cười một cái, trẻ mười năm, người một ngày sống mệt mỏi như vậy, chẳng có tác dụng gì. Dương lại đạo lý lớn tại Dương Sương Hoa bên Thái Văn Lên, lại nói mấy phút, Dương Nghiệp mới thanh trong túi tiền của mình tiền lì xì lấy ra, dựa theo nhân số, từng cái từng cái phát ra, đạt được Dương Nghiệp tiền lì xì người. Đều cùng Dương Nghiệp nói một cái tạ, chờ bọn hắn bắt được tiền lì xì, đều đi rồi qua đi. Dương Nghiệp mới đem cái cuối cùng tiền lì xì từ trong túi tiền lấy ra, đưa cho Dương Sương Hoa nói: Ngài Thôn trưởng, cái này là của ngài, mặc kệ lúc nào, đều phải nhiều cười một cái. Từng ngày từng ngày, liền khuôn mặt này, ngươi không ngại khó chịu, ta cái này xem người, đều rất khó chịu. Vốn là các ngươi thế hệ trước, cho chúng ta trẻ tuổi, nhưng chút tiền này, cũng là ta hiếu kính ngài. Ngươi điểm này tích chữ, ta sẽ không biết sao. Còn có chuyện phải xử lý, cũng không cùng ngài ở nơi này hàn huyên. Từ ghế đứng lên, Dương Nghiệp vỗ vỗ y phục của mình, chậm chậm rời khỏi nơi này. Nghe xong Dương Niệm nói. Dương Sương Hoa trên mặt liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, dưới chân của mình cũng không có một nam nửa nữ, xưa nay sẽ không có đã kết hôn, nguyên nhân trong đó cũng chỉ có Dương Sương Hoa một người biết, liền ngay cả Dương Quang Minh cũng không biết Dương Sương Hoa tại sao không kết hôn, Dương Sương Hoa cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Trong lòng hắn bí mật kia ẩn giấu lâu như vậy, có lẽ Dương Sương Hoa hội ẩn dấu cả đời, trừ phi người kia xuất hiện tại Dương Sương Hoa trước mặt, nhưng Dương Sương Hoa biết cái này là không thể nào, đây là tuyệt đối không thể, gia tộc Tiêu người là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đi ra ngoài, rời đi nơi này dương nghiệp liền hướng về trong nhà đi đến. Tuyết lớn tung bay, từ từ từ không chung chầm lại, trận này tuyết lớn lại như bị trễ chúc phúc, làm cho cả Dương già trang được rửa sạch một lần, hoa tuyết che lấp Dương già trang mỗi một tấc thổ địa, vốn tưởng rằng năm nay sẽ không rơi tuyết, lại không ngờ tới nó vẫn là đã đi đến, lại tới một điểm tiếng động đều không có. Một buổi tối giữa, nhiệt độ từ hơn 10 độ trực tiếp hạ xuống dưới 0, 3, 4 độ, sáng sớm, mở ra phòng khách cửa lớn, một trận gió lạnh để mở cửa Dương nghiệp triệt để thanh tỉnh, lại hai ngày nữa, liền muốn qua nguyên tiêu, mấy ngày này, tại Dương nghiệp trong nhà, nhưng xảy ra rất nhiều chuyện. Ngay hôm đó, Dương Nghiệp về nhà qua đi, Chính Dung liền đem Điền Điềm cùng mình nói, đều báo cho Dương Nghiệp, không đợi hai ngày, Điền Điềm liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trong tầm mắt, vừa tới trong nhà, Điền Điềm liền hướng một viên kẹo cao su, một mực tại Dương Nghiệp bên người, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Dương Nghiệp cũng không biết Điền Điềm đến cùng đang suy nghĩ gì, cha của mình cho nàng tìm rất nhiều tốt xí nghiệp để cho nàng đi thực tập, nhưng nàng chính là không đi, càng muốn đến khách sạn của chính mình thực tập, mình đã cùng nàng giải thích rõ, nhưng nàng tại sao chả muốn như vậy đây? Cái này từng đạo vấn đề xuất hiện tại Dương Nghiệp trong đầu, để Dương Nghiệp đều không tự chủ hít sâu một hơi. Nhưng Dương Nghiệp cũng quản không được nhiều như vậy, xem về sau sự tình là làm sao phát. Chuyện rồi. Vốn là Dương Nghiệp hôm nay muốn đi khách sạn nhìn một chút, nhưng bởi vì có tuyết rồi, Dương Nghiệp cũng buông xuống ý định này, đóng cửa lại, Dương Nghiệp liền hướng về nhà bếp đi vào. Thẳng đến 8 giờ sáng, trong phòng người rốt cuộc từ trong phòng lên, ngồi vào phòng khách ở trong, ngồi tại người bên phải liền mở miệng nói, "Tiểu Dung tỷ, biểu ca đi nơi nào? Bên ngoài đều có tuyết rồi, lẽ nào hắn còn muốn đi ra ngoài chạy sao?" Người nói chuyện, đương nhiên là Điền điểm, điểm, mà ngồi ở bên trái, cầm sách xem người, tự nhiên là Trịnh Dung. Nghe xong Điền Điềm lời nói, Trịnh Dung trực tiếp thanh sắc đặt ở trên đùi, con mắt chém xéo xem Điền Điềm nói: "Ai như ngươi à, ai nha, ta liền không rõ, hai người các ngươi đến cùng làm cái gì không thể cho ai biết bí mật à? Hắn trước đây không phải là bộ dáng này, từ khi lần trước đi rồi kinh đều trở về sau đó, lại như biến thành người khác như thế, đặc biệt ngày đó nghe được thanh âm của ngươi, còn ngươi nữa đến đến nhà ta qua đi." Hắn lại như con chuột nhìn thấy mèo như thế, cả ngày tâm tình cũng không tốt, đã nghĩ cách ngươi xa một chút, ta liền kỳ quái, các ngươi đến cùng phát sinh qua chuyện gì, thành thật khai báo ta cũng không muốn nghe những kia phí lời, ngươi nếu như nói không rõ ràng, vậy ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này ngây người, đi khách sạn trở đi. Đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này, Trịnh Dung chỉ là một mực tìm không tới thời gian, mấy ngày trước, Điền Điềm lại như theo đuôi như thế, Dương Nghiệp đi nơi nào, người liền đi nơi đó, cùng nàng đơn độc tán gẫu hội ngày đều không có. Trịnh Dung cũng biết, đối với chuyện này, Dương Nghiệp là tuyệt đối sẽ không tự nói với mình, sợ chính mình đoán mò, vốn lấy Trịnh Dung tính cách, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đây, nếu như xem thường từ bỏ, vậy thì không phải là Trịnh Dung rồi. Trịnh Dung bây giờ con mắt thật giống muốn đem Điền Điềm ăn tươi như thế, từ Trịnh Dung trong ánh mắt, Điền Điềm rốt cuộc biết, chuyện ngày đó, Dương Nghiệp không có nói cho Trịnh Dung, muốn tử đã biết đạt được đến ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Điền Điềm biết, chính mình nếu như không lời nói ra, chỉ sợ cũng phải xui xẹo. Liên trực tiếp ôm lấy Trịnh Dung, tại Trịnh Dung trên người ma sát mấy lần, trong miệng mang theo nhất cổ cầu khẩn thanh âm nói, "Tiểu Dung tỷ, ta muốn nói là rồi, ngươi cũng không nên tức giận a, ngươi nếu như sinh khí lời nói, ta đừng nói rồi, chuyện này, ta liền ra nhân của ta đều chưa từng nói ngươi muốn hướng về ta bảo đảm." Không phải vậy ta nhưng không nói. Chương 224, cùng Phượng hoàng tán gẫu. Trịnh Dung liền gật gật đầu nói, "Được được được, ta không tức giận, ngươi chỉ muốn nói cho ta, ta liền không tức giận, ta nhất định không tức giận." Đây đương nhiên là kế hòa bình, ai biết bọn hắn chuyện gì xảy ra đây, đáp ứng trước người, nếu là có cái gì không đúng sự tình, khi đó tại trở về, cũng thời gian không muộn, dù sao chính mình cũng không phải là quân tử gì, mình là một nữ nhân." Nhìn thấy Trịnh Dung đồng ý, Điền Điềm liền mở miệng nói, "Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không nên đổi ý, đổi ý không phải con tử, chuyện là như vậy." biểu ca vốn là phải trở về ngày ấy, không biết tin tức ta, vốn là đang cùng bạn cùng phòng ở bên ngoài chúc mừng, cái này không, đến đại tứ, muốn cùng các nàng đi chúc mừng một cái, ai ngờ đến chúc mừng không thành công, lại chờ đến một đám cầm súng chi người, bọn hắn từ bên ngoài đi tới, một đống lớn lời nói từ điền điềm trong miệng nói ra, thời gian cũng chậm rãi đi tới, chỉ chớp mắt, đã trôi qua rồi nửa giờ, tại trong phòng bếp đợi dương nghiệp, cũng không dám đi ra, hiện tại nếu như nếu như đi ra, vậy sẽ phải bị dừng lại công khai xử lý tội lỗi a, dù sao trong phòng bếp còn có tự mình làm đồ vật, giống như là bên ngoài chuyện gì xảy ra cũng không quản Dương Nghiệp sự tình, chờ các nàng sau khi nói xong, trong phòng khách không âm thanh nhầm sau, Dương Nghiệp mới từ phòng bếp đi ra, vốn tưởng rằng hội xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này phòng khách lại an tĩnh dị thường, hai nữ nhân kia ngồi ở sofa tròn, lẫn nhau nhìn đối phương, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. nhìn thấy dáng vẻ của các nàng, Dương Nghiệp cũng không muốn quấy rầy các nàng, không thể làm gì khác hơn là rời đi nơi này, nơi này để lộ ra khí tức nguy hiểm, không cẩn thận cũng sẽ bị nhen nhóm, Dương Niệm cũng không biết lúc nào sẽ bạo phát, hiện tại chỗ an toàn nhất, cái kia liền là gian phòng của mình đi tới trong phòng của chính mình, một máy vi tính xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, một cái ý nghĩ trực tiếp xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, cái kia chính là mình, cái kia quyển tiểu thuyết, trả tại chính mình trong hệ thống tồn phong đây, dương nghiệp một mực không có thời gian đi đem quyển tiểu thuyết này chuyển xuống đến khởi điểm thượng. dù sao nhàn rỗi nhàn chán, liền đem tiểu thuyết chuyện lên đi, nhưng truyền xuống trước đó, dương nghiệp là muốn xem mình một chút trong hệ thống, cái kia bộ tiểu thuyết, ở trước đó, dương nghiệp trả chưa từng xem nhỏ như vậy nói sao, cho nên dương nghiệp muốn nhìn một chút, chỉ cần vừa thấy lần, thông qua hệ thống trợ giúp, dương nghiệp có thể tại mấy phút bên trong. Thanh tất cả nội dung đều chuyển tới trong đầu của chính mình. Ngồi ở trên giường, dương nghiệp trực tiếp mò mình một chút đầu, một cái niệm tưởng, dương nghiệp thần thức liền đi tới hệ thống ở trong, dương nghiệp cũng không hề nói gì phí lời, trực tiếp đối hệ thống nói, hệ thống cho ta điều ra giao diện thuộc tính, ta nghị kiểm tra thuộc tính. Lời nói một nói tới chỗ này, dương nghiệp trước mắt liền xuất hiện một khối màn ảnh lớn, trên đó viết dương nghiệp thuộc tính. Ký chủ, dương nghiệp, thông minh, 160, người bình thường thông minh tại 60-120, sức mạnh, 560, người bình thường sức mạnh vì 100, thần thức. 230, người bình thường vị 100. Tinh lực 12300, người bình thường vị 100. Tốc độ 500, người bình thường vị 100. Kỹ năng: Sinh hoạt, thần cấp chủ nghệ, tông sư cấp thư hỏa kỹ năng, sơ cấp độ thạch kỹ xảo, cao cấp hacker kỹ năng, cao cấp độ thuật kỹ năng, cao cấp tạo diệu kỹ năng, cao cấp nhạc khí tinh thông, cao cấp đạo diễn kỹ năng, cao cấp bộ đội đặc chủng kỹ năng, cao cấp trực tiếp kỹ xảo. Y y thuật, cao cấp trung y lý, trung cấp châm cứu kỹ năng. Võ thuật: Dương thị thái cực, kim trung trảo, khinh công thủy thượng phiêu. Dị năng: Cao cấp tuần thú sư kỹ năng, cao cấp phong thủy kỹ năng. Còn lại, kim châm một bộ, chữa vật giới chỉ, cao cấp dinh dưỡng thuốc bốn bình, quang não, đa đèo, đến từ tương lai 3030 năm người máy một đôi, tinh xảo tiểu đao một cái, ngàn năm kiếm gô đao một cái, suối quẩy phù một tấm, tấm long bản, kỹ năng cường hóa một quyển sách, tiểu thuyết ma giới chi chủ. Vinh dự giá trị 4300. Hiện hữu nhiệm vụ, để chu thần khách sạn thế giới nghe tên, khen thưởng vinh dự giá trị 1000, chưa hoàn thành, nhiệm vụ hệ lệnh 1, đầu tư quay phim, để bộ này khả năng nát phố lớn điện ảnh, khởi tự hồi sinh. Phiếu phòng thấp nhất 100 triệu, khen thưởng vinh dự giá trị 500, trung cấp đạo diễn kỹ năng, chưa hoàn thành, thầy cho nhiệm vụ, thu đồ đệ, để đồ đệ của mình nổi danh, tiếng tăng càng lớn, khen thưởng càng nhiều, đồ đệ số lượng không giới hạn. Nhìn đến đây, Dương Nghiệp liền thỏa mãn gật đầu, nói: "Hệ thống, thanh tiểu thuyết ma giới chi chủ dẫn vào đến trong đầu của ta." Dương Nghiệp dứt tiếng, hơn 200 lần lập tức truyền đến hệ thống thanh âm lệnh lùng nói: "Thỏa mãn ký chủ yêu cầu, hiện tại bắt đầu truyền, 2 phút sau kết thúc." 2 phút sau, tiểu thuyết ma giới chi chủ hết thảy nội dung, lại như chiếu phim bình thường xuất hiện tại Dương Nghiệp trong đầu hai lòng dương nghiệp liền thối lui ra khỏi hệ thống về tới trên người mình mở máy vi tính ra treo lên cược cờ một trận tiếng vang liền từ trong máy vi tính truyền tới dương nghiệp trong lỗ thay nói tới cái này cược cờ dương nghiệp đã hơn mấy tháng đều không có đăng nhập rồi nghe được cái thanh âm này dương nghiệp cũng biết là ai phát tin tức cho mình cất một hồi cược cờ hơn 100 cái tin từ dương nghiệp trước mắt xuất hiện trong đó còn có hôm nay phát cho tin tức của mình thấy cảnh này dương nghiệp cũng không có cách nào nở nụ cười trực tiếp hồi phục phượng nói một cái leo lên cược liền hơn một cái tin người nhà Cái này nghị lực đúng là được, vô cùng tốt, nói đi, có chuyện gì, nói ngay, không phải vậy, ta nhưng đã đi suốt à. Dương Nghiệp tin tức không có phát ra ngoài 2 giây đồng hồ, Phượng Hoàng liền truyền đến tin tức nói, ta nói đế tôn đại đại, nhìn thấy ngài lọ rỉnh, ta liền như nhìn thấy ta cha đẻ như thế, ngài rốt cuộc lọ rỉnh, ta nhưng đợi hơn 3 tháng rồi, mỗi ngày đều cho ngài phát tin tức, chỉ hy vọng ngài có thể trở về tin tức cho ta, Phượng Hoàng ở nơi này cho ngài bái cái lúc tuổi già, ngài cái kia tác phẩm hiện tại liền muốn đi vào kết thúc, không biết ngài có hay không tác phẩm mới a, nhưng mà. Không đợi được ngài thượng cược rồi. Gọi điện thoại cho ngài, ngài đều là tại đường dây bận bên trong. Chúng ta ngài cũng chờ đến hoa tàn rồi, ngài nếu như không quay lại tin tức ta, ta e sợ phải chạy đến các ngài bên trong đi tìm ngài. Trên cờ cờ phát tới một đống lớn lời nói, Dương Nghiệp không muốn nhìn thấy tin tức này rồi, trực tiếp bấm cờ cờ điện thoại, truyền được sau đó Dương Nghiệp liền mở miệng nói, vì người nhà cũng đừng có mỗi ngày cho ta phát tin tức rồi, Ngươi còn có chuyện muốn đi bận điệu đừng làm những này chuyện không có ý nghĩa. Rồi lại nói, ta cũng không thường thường chơi cờ, cờ chỉ là thỉnh thoảng chơi một chút, có lúc không có thời gian, có thể nhiều chuyện cũng sẽ không trèo lên, gần nhất đều đang bận rộn sự. Tính đây, một mực không có thời gian trèo lên quỷ quở, gần nhất mới nhưu tới, ta còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là viết tiểu thuyết. Gần nhất có thời gian dành thời gian, cho nên leo lên đến, chuẩn bị viết tiểu thuyết đây, nghĩ đến, ta cái kia bộ tiểu thuyết, lại có thêm 2 3 ngày, liền muốn kết thúc đi, khoảng thời gian này, đem đồ vật giao cho ngươi, cũng là làm phiền ngươi, đúng rồi, ngươi bây giờ đang làm gì à, lẽ nào còn tại công tác sao? Dương Nghiệp một chuỗi dài lời nói, đều cho Phượng Hoàng không có lời nói có thể nói, nói chuẩn xác, là đáp không hướng cậu không dám xen mồn, đặc biệt là như dương nghiệp loại này đại thần, càng thêm không dám xen vào, công việc này tới không dễ dàng, có phần biên tập viên thì ra là vì vậy nguyên nhân, cuối cùng không chỉ công tác không có, trả bồi rất nhiều tiền, loại này đại thần, có thể cho khởi điểm kiếm được rất nhiều tiền, đắc tội bọn hắn, cái kia đó là một con đường chết. đợi được dương nghiệp nói hết lời rồi, phượng hoàng mới mở miệng nói ra, các ngài có thể nghỉ ngơi, nhưng chúng ta chỉ là mệnh mệnh a, ta còn nhẹ tủng, chỉ cần chiếu cố một mình ngài, vốn là còn rất nhiều vị tác gia viết sách được ta quản lý, nhưng bởi vì ngài xuất hiện. Công ty cũng chỉ để cho ta phụ trách một mình ngài rồi, nhưng phụ trách ngài, ta đều sắp bị mệnh chết đi được, ngài là có thể nghĩ đến cái khác biên tập viên rồi. Từ Phượng Hoàng khẩu ở bên trong lấy được tin tức này, Dương Nghiệp đều vì cùng mình đối thoại cô nương này thở dài một hơi, hóa giải một chút tâm tình của chính mình, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói, không nghĩ tới các ngươi khổ cực như vậy, nhưng lựa chọn công việc này, cũng chỉ có vậy sẽ phải khổ cực một điểm. Đúng rồi, 12 giờ khuya, ta sẽ chính thức tuyên bố của ta sách mới ma giới chi chủ, nghe nói ngươi trả cho ta lấy một cái nhóm thư lưu đây, cái này có phải không thật sự? A Chương 225, sách mới tuyên bố. Đang tại mê man Phượng hoàng, cho là mình nghe lầm đây, liền dẫn một loại nghi vấn khẩu khí, yếu ớt mà hỏi: "Đế tôn đại đại, ngài mới vừa nói cái gì đây, ta không hề nghe rõ, ngài có thể không, có thể nói rõ hơn một chút, ta xác nhận một chút ta có nghe lầm hay không?" Phượng hoàng sắp được chuyện của chính mình làm phiền chết, trong nhà một đống sự tình, trong công ty một đống sự tình, để Phượng hoàng cũng không biết nên sao vậy làm, cho nên Phượng hoàng hiện tại chính đang ở lắc lắc lung lay bộ dáng. Dương Nghiệp nở nụ cười hai tiếng nói: "Đừng gọi ta cực lớn, ta liền một ít dân chúng, một cái viết tiểu thuyết." Ngươi lại như thế tiếp tục gọi, ta cũng không biết nên thuyết chút cái gì được rồi, chúng ta lại như bạn tốt như thế, không, có lời của ngươi, cũng không, có ta hiện tại tiếng Tâm, chúng ta gọi là hô bang hỗ trợ, còn có a, ta mới vừa nói sự tình, đều là thật, của ta bộ thứ 2 tiểu thuyết ma giới chi chủ, đem tại 12 giờ đêm, tại ký đi ẩn tiểu thuyết tuyên bố, nhớ kỹ, tên sẽ gọi là ma giới chi chủ a, ngươi cũng không nên làm sai a. Đúng rồi, chờ một chút, ta liền đi đem chiến ma chi thần kết thúc, phát ra đều nửa năm rồi, bộ này xong, bộ thứ hai, ta sẽ không giống bộ thứ nhất như vậy. Mỗi ngày liền 10000 chữ, tối hôm nay ta tiên phát 1000 chữ, sau này mỗi ngày cũng chỉ càng 3 chữ rồi, được rồi, phí lời liền không nhiều nói, ta muốn đi gõ chữ, không phải vậy buổi tối liền đạt không hơn yêu cầu, không nói, không nói. Dương nghiệp trước sau tin chắc một chuyện, cái kia chính là lời nói, nói đến vị trí, vậy là được rồi, nhiều lời, cái kia chính là phí lời, như vậy không chỉ có đối với mình không tốt, đối với người khác cũng không tiện, mấu chốt là người khác nghe phiền lòng, cuối cùng cũng không biết người nói trọng điểm là cái gì. Kết thúc cuộc điện thoại, dương nghiệp liền đăng nhập tượng khởi điểm của chính mình tài khoản tiến vào tác giả bình đài, một con số liền xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, đó chính là thu gom số lượng 2.102.438, tại khởi điểm đọc sách người, đó cũng không phải là tuổi, liền trước mắt mình con số này, liền có thể chứng minh tất cả, không hổ là văn học mạng giới đầu lĩnh. nhẹ nhàng ấn vào một cái cái kia hình ảnh, một cái khác liên tiếp trực tiếp tại dương nghiệp trong máy vi tính hiện hiện ra, dương nghiệp chính là muốn biết mình quyển sách này lượng cờ lật có bao nhiêu, một cái con số kinh người xuất hiện tại dương nghiệp trước mắt, sách của mình, một trưởng chỉ có 3.560 chữ, chính mình tổng cộng viết hơn 1,6000 trường hơn 500 và chữ, phía trước cái kia mười mấy ngày, mỗi ngày đều đổi mới hơn 10 và chữ, thậm chí hơn 200 ngàn chữ, nhưng cuối cùng, chính mình cũng không trèo lên cái số này rồi, mỗi ngày cũng là hơn 20 ngàn chữ đổi mới. Liên bởi vì chính mình đổi mới tốc độ, để cho mình đã nhận được một danh hiệu, cái kia chính là đổi mới vương, dương nghiệp không có không phụ lòng danh hiệu này, mặc dù mình không đợi cái này tài khoản, nhưng mỗi ngày đều duy trì hơn 20 ngàn chữ, cũng chính là 6 7 chương đổi mới số lượng, lấy ổn định của mình cái địa vị này. Nhưng này chất lượng nhưng không có lời gì để nói, bởi vì là hệ thống suất món đồ Tuần nữa trải qua thời gian cùng nhân dân kiểm duyệt, có lẽ có chút bình xịt nghĩ đến cọ chút hơi người, nhưng cũng không có bao lớn quan hệ, bởi vì đây là có thể thông cảm được sự tình. Có câu nói, là ngựa chết hay là lựa chết, lôi ra đến lưu một lưu, liền một thấy rõ ràng, mặc kệ cái gì đồ vật, có thể chống lại thi khảo nghiệm, vậy thì là đồ tốt, liền giống với người, lâu ngày mới rõ lòng là người, làm bây giờ một câu nói, nhưng cũng nói làm hiện thực, rất thâm nhập nhật tình. Mở ra nhắn lại bản, hai tay nhanh chóng ở phía trên gõ chữ, vài giây loại sau, trên màn ảnh liền xuất hiện 5600 chữ. Dương Nghiệp cảm giác nên nói đồ vật đều nói xong rồi, liền xoa bóp một cái mở tổ tịt. Này thiệp mời liền xuất hiện tại bình luận khu trên cùng, Dương Nghiệp đổi mới một cái, chính mình phát thiệp mời phía dưới nhắn lại, trực tiếp đột phá một ngàn đầu. Dương Nghiệp cũng không có quản cái gì, liền vào đi của mình gõ chữ cuộc đời. Nhưng lúc này, chiến ma chi thần nhóm thư lưu trong, nhất cổ dậy sóng phả vào mặt, căn bản nguyên nhân chính là Dương Nghiệp phát này thiệp mời, một điều này Dương Nghiệp chỉ dùng mấy giây viết thiệp mời. Nội dung trong đó chính là quyển sách này, ta đã phát ra sắp tới thời gian nửa năm rồi, phi thường cảm tạ mọi người đối với ta ủng hộ. Đối với ta khẳng định, không có ủng hộ của các ngươi, cái kia sẽ không có ta quyển tiểu thuyết này hiện tại, ta phi thường cảm tạ các ngươi, của ta cuốn thứ 2 sách ma giới chi chủ đem với hôm nay 12 giờ khuya chỉnh, tại ký đi ẩn tiểu thuyết tuyên bố, đến lúc đó, mời mọi người đến vì ta sách mới cổ động. Phía dưới còn có một đống lớn lời nói, nói chính là quan với Dương Nghiệp viết bản thứ nhất sách sự tình. Thật đơn giản mấy trăm chữ, lại làm cho cái này nhóm thư hữu náo nhiệt, tin tức là một cái tiếp lấy một cái. Nếu như Dương Nghiệp ở cái này quần lời nói, thấy cảnh này, nhất định sẽ bị sợ đến của mình này thiết mời trên tóc đi không, có 2 phút tin tức liền chuyện đến nơi này, internet năng lượng, đúng là lớn a. Tất cả đều phải từ nơi này cỡ cỡ tên là làm công tiểu ca, cảm tạ làm công tiểu ca 500 kỳ đi ân tiền khen thưởng, một cái số chủ phát ra một cái đoạn bình đến nhóm thư lưu trong, làm công tiểu ca là một vị đại ca, đừng nghe cái này cỡ cỡ danh tự làm thực khí, nhưng làm lên chuyện tình đến, vậy cũng không có chút nào thực khí, dương nghiệp cái thứ nhất bạch ngân minh chính là làm công tiểu ca khen thưởng, cũng là bởi vì hắn, thanh dương nghiệp quyển sách này dẫn tới một cái cao phong. Nhìn thấy làm công tiểu ca cái tin tức này, nhóm thư hữu bên trong những người khác liền không an phận rồi từng cái từng cái an ủi an tin tức liền phát tới tiểu ca minh chủ lý vũ vốn là còn chưa tin minh chủ không nghĩ tới ta mở ra nhắn lại khu lại là thật sự chúng ta tác giả đại đại dĩ nhiên xuất hiện cách lần trước tiếp mời sau khi đến bây giờ đều có thời gian nửa năm rồi cũng không biết chúng ta tác giả đại đại đến cùng đang làm gì sao phía dưới tin tức trên căn bản như thế ngồi trong công ty đang tại phê chữa văn kiện vị này đại lão cái kia chính là cờ cờ nạm vì làm công tiểu ca người hắn cứ gọi triệu nghị một chỗ công ty tổng giám đốc nhưng cái công ty này chính là hắn từ lúc công bắt đầu, từng điểm từng điểm tạo dựng lên. Bình thường danh dỗi thời điểm, liền yêu thích đi khởi điểm, nhìn xem sách, đây là một cái mười phần lao thư trùng, tại khởi điểm thượng mất tiền, đều có hơn một triệu rồi. Bởi vì hắn tôn trọng mỗi người, đặc biệt là những này nỗ lực, mà không có được tương ứng hồi báo người. Loại kia viết vô cùng tốt, nhưng không có đạt được cùng hộ người. Triệu nghị trợ giúp qua người như vậy, chí ít đều có mười vị rồi. Khởi điểm thượng rất có bao nhiêu tên tác giả, đều là vì triệu nghị mà đỏ lên. Tại nhóm thư hữu thảo luận trong, thời gian từng điểm từng điểm đi qua, đảo mắt. Liền đi tới hơn 11 giờ rưỡi đêm rồi, ở trước đó, Dương Nghiệp đem mình viết bản thứ nhất sách chỗ có chương tiết đều phát ra, rời phòng ba lần, ăn một cái cơm tối, những lúc khác, liền chờ tại trong phòng của chính mình. Gõ bàn phím, vợ của mình hỏi Dương Nghiệp, Dương Nghiệp hay là tại viết tiểu thuyết, đây cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói rồi, hơn nữa Trịnh Dung đã đem Dương Nghiệp viết bản thứ nhất sách đều xem xong rồi, mấy ngày đó, Trịnh Dung chính là mê mội với Dương Nghiệp viết tiểu thuyết ở trong, mặc kệ Dương Nghiệp sao vậy nói, Trịnh Dung chính là không bỏ xuống được máy tính, làm cho Dương Nghiệp chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan cái kia chính là tắt máy vi tính cứ như vậy dương nghiệp làm hơn 10 ngày các loại trịnh dung tay cầm tiểu thuyết xem xong rồi chuyện này mới như vậy kết thúc hiện tại dương nghiệp căn phòng trong, ngồi ba người dương nghiệp trịnh dung cùng điển điểm bởi vì biết dương nghiệp hôm nay muốn lên chuyện mới tiểu thuyết hai người kia là tới vì dương nghiệp nỗ lực lên đánh tức giận sáng sớm hai người bọn họ ở trong phòng khách nói cái gì dừng lại ở nhà bếp dương nghiệp cũng không có nghe được bao nhiêu nhưng bây giờ các nàng nhưng thật giống như chuyện gì đều không phát sinh dương nghiệp suy đoán điển điểm nhất định chưa hề đem chuyện kia nói ra Dù sao mọi người như thế lớn hơn, cái gì nên nói, cái gì nên nói, điền điểm hẳn có thể phân biệt ra được. Chương 226, sách mới tuyên bố tiếp theo. Mà lúc này, ngồi ở công ty, chính đang ngó trường màn hình, khởi điểm tổng giám đốc Vương tổng, đối với đứng tại bên cạnh mình, cô gái kia chỉ chỉ trò trò nói, "Lần này, ngươi làm vô cùng tốt, cực kỳ tốt, ngươi biết vị này bút danh gọi là Ám ảnh đế tôn, là người nào sao?" Trải qua điều tra của ta, dưới tay hắn có một kiện khách sạn, là năm nay hot nhất một quán rượu, tên là Tiểu Thần khách sạn, mới vừa khai trương nửa năm, vì chính mình sáng tạo thu nhập cũng đã quá trăm triệu rồi. Tên của hắn gọi là Dương Nghiệp, một vị phi thường lê vãng người, những chuyện khác ta cũng không tiện nói với ngươi, hắn đối với viết sách cái nghề này chỉ là một cái hứng thú mà thôi, nhưng bởi vì ngươi kiên trì, đánh động hắn, khiến hắn có thể tiếp tục tại chúng ta khởi điểm viết sách, đối với chuyện này ta cũng một mực tại nói với ngươi, tại ngươi bên thay cường điệu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn vì chúng ta khởi điểm sáng tạo ra hơn 4000 vạn thu nhập, đây là hắn viết sách vẫn. Không có liên tiếp xong. Đối với vương hoàng nói một tràng lời nói, phụ hoàng là khởi điểm một cái viết tiểu thuyết người, tên là Vương Ngự Vân. Một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ sinh, Vương tổng cũng là coi trọng Vương Nhược Vân này cũng có kiên nhận sức lực, mới khiến cho người làm tới khởi điểm biên tập viên. Cái này mười mấy phút, để Vương Nhược Vân biết rồi thân phận của Dương Nghiệp, trong ánh mắt phải hay không liền lộ ra sùng bái ánh mắt, còn có chút phạm hòa si bộ dáng. Trước đó, Vương Nhược Vân đối với Dương Nghiệp không có chút nào hiểu rõ, thông qua lão bản mình giảng giải, Vương Nhược Vân như bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường, kỳ thực Vương tổng đối với Dương Nghiệp hiểu rõ, cũng chỉ là như vậy, một cái hết sức người, hắn chỉ biết là một hai phần, bởi vì Dương Nghiệp tin tức đã bị Tần Lao Gia Tử xếp vào cấp A cơ mật, dương nghiệp ở trong mắt Tần Lao Gia Tử, vậy thì như một cái bảo như thế, đối với quốc gia tác dụng, cái kia là lớn vô cùng. Mama lại khỏi cần phải nói, liền Dương Quang Minh cái này quan hệ, đã đầy đủ để Tần Lao Gia Tử khẩn trương lên, Dương Quang Minh là người nào, đó là Tần Lao Gia Tử ân nhân, Tần Lao Gia Tử chan hôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này, đã đi tới 11 giờ đi 19 phân 30 giây, cách 12 điểm càng gần, chờ đợi tiểu thuyết ban bố người, tâm liền càng căng thẳng. Tất cả mọi người dừng lại ở máy tính bên cạnh, nhìn xem thời gian một điểm lại một chút đi qua. Tại Dương Nghiệp trong phòng, hai nữ nhân kia đã nằm ở Dương Nghiệp trên giường, nhắm mắt lại, ngủ rồi, nhìn thấy bộ dáng này, Dương Nghiệp trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cho các nàng gấp chăn, thời gian lại qua mười mấy giây, ngồi tại trên chỗ ngồi, Dương Nghiệp thanh hai tay của mình đặt ở chỗ thượng, cỡ lật góc trên bên phải cái kia ban bố tuyển hạng, bắt đầu công bố chính mình bộ thứ hai tiểu thuyết truy cập trang web ODID ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1. Một giây sau sau, liên truyền đến đã xét duyệt thông qua tin tức Vì sao lại nhanh như vậy? Đó là bởi vì lúc này, Vương tổng tại trong máy vi tính nhìn chằm chằm dương nghiệp chuyển xuống chi tiết, vốn tưởng rằng dương nghiệp yếu tại 12h đúng mới ù toạt, nhưng không nghĩ tới, hiện tại liền bắt đầu công bố, nhưng điều này cũng rất tốt, chính là, tình nguyện sớm đến một điểm, cũng không xa tới chế, làm việc cũng là như thế này, đến muộn chính là một cái việc không tốt. Không có một cái lão bản sẽ thích loại nhân viên này, trên thế giới này có hai loại công nhân dễ dàng nhất được lão bản của mình nhớ kỹ, một loại, cái kia chính là yêu bị chế công nhân, một loại liền là loại kia phi thường nỗ lực công nhân. Chính là, làm việc Không cầu làm tốt nhất cái kia một cái, nhưng cũng không thể làm kém nhất cái kia một cái. Tại Dương Nghiệp truyền xuống truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, thời điểm, toàn quốc các nơi chính nhìn chằm chằm máy vi tính người, trực tiếp một chút kích đi vào, chương này số liệu chính đang nhanh chóng bay lên, mà Dương Nghiệp lại không có để ý, còn đang không ngừng truyền xuống chương tiết, chờ đợi mình thanh truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thượng truyền đi qua qua đi, Dương Niệm liền đóng lại máy tính. Thanh gian phòng của mình bên trong hai người kia chỉnh đến các nàng trong phòng của chính mình đi sau, Dương Nghiệp liền bắt đầu của mình truy mộng lưu trình, cái kia ngay cả khi ngủ. Nhưng ở Dương Nghiệp lúc ngủ, khởi điểm đã nổ tung, tại ma giới chi chủ khu bình luận sách, hơn vạn cái tin, trước tiên, xuất hiện tại mặt trên, lượng cơ lắc, lập tức đã đột phá 1 triệu, thu gom số lượng trong nháy mắt cũng tăng cường đến 10 vạn. Còn tại bên máy vi tính đợi Vương tổng, thấy cảnh này, thật giống bại liệt bình thường ngược lại tại cái ghế của mình thượng, số liệu đang không ngừng đổi mới, 1 triệu biến thành 1.1 triệu, thu gom số lượng cũng vào lúc này sáng lập một cái thần thoại. Trưởng quan tâm nhanh nhất một quyển tiểu thuyết, hiện tại mới qua không đến 10 phút, nhưng số liệu này thật sự là quá kinh người, có thể ở 10 phút không tới thời điểm cao lên tới 10 vạn thu gom số lượng, này làm cho tê liệt mấy giây. Vương tổng, lên tinh thần, trực tiếp đối với mình bên người Vương Nhược Vân nói ra, "Tiểu Vân, nhanh lên một chút cho ta đi ký kết đám ảnh đế tôn, số liệu này thật sự là do người, ta xưa nay liền chưa từng xem như vậy số liệu." Hắn thượng một bộ tiểu thuyết sáng tạo thần thoại, đã đủ nhiều, nhưng ta có thể tin tưởng, bộ tiểu thuyết này sáng tạo thần thoại, thậm chí đánh vỡ thần thoại, tuyệt đối không thể so hắn bộ thứ nhất tiểu thuyết phải nhiều. Ta có linh cảm, bộ tiểu thuyết này tuyệt đối là một bộ cấp độ. Thần thoại tiểu thuyết, ngươi xem, số liệu trả đang không ngừng bay lên. Trái tim của ta không chịu nổi, ta đã nói với ngươi, cho ngươi sau mệnh lệnh bắt buộc, tuyệt đối không thể để cho những khác bình đại bắt hắn cho đào đi, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cùng hắn ký kết, vốn là bộ thứ nhất tiểu thuyết, ta liền chuẩn bị ký hắn vì Bạch Kim tất ra, nhưng bởi vì không tìm được hắn, nhưng bây giờ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, quản chi hiện tại đi nhà hắn, cũng phải đem chuyện này giải quyết xong. Vương tổng một hơi cho Vương Nhược Vân rơi xuống ba cái mệnh lệnh, nghe Vương Nhược Vân hoa mắt vâng đầu. Cái này ba cái nhiệm vụ độ khó, thật sự rất lớn, liên đều liên lạc không được Dương Nghiệp, mặc dù có địa chỉ, nhưng mình còn có công tắc a. Cho nên Vương Nhược Vân liền mở miệng hỏi, "Vương tổng, ngươi cho ta nhiệm vụ này, ta sợ ta làm không được a, cái này quá gian khổ rồi, ta không biết nói chuyện, sợ làm không được." Tại Vương tổng cùng Vương Nhược Vân lúc nói chuyện, khu bình luận sách lại bắt đầu một trận dậy sóng, vậy cũng là thảo luận ma giới chi chủ nhân vật chính là ai, trong đó chia làm hai đội, một đội là chống đỡ Dương Diệp nho nhã, một đội là chống đỡ Dương Diệp thanh. Dương Nghiệp cho bọn họ để lại rất nhiều vấn đề, hơn 30 chương rồi. Hai người kia ai là nhân vật chính, vẫn không có nói, đây cũng là quyển sách này đẹp mắt nhất địa phương. Sáng ngày thứ hai, Dương Nghiệp từ trên giường lên, rửa mặt một chút, lại tiến vào trong phòng của chính mình, bên ngoài còn tại tuyết rơi, ngày mai sẽ là tiết nguyên tiêu rồi, nhưng bởi tại khởi tuyết rơi, Dương Nghiệp hết thảy kế hoạch đều bị làm rối loạn. Bây giờ có thể việc làm, vậy cũng chỉ có viết tiểu thuyết, đây là Dương Nghiệp tính cách, làm một việc, vậy sẽ phải làm xong, trừ phi có kia chút chút không thể kháng, cự nhân chay, không phải vậy cái gì cũng không thể quấy rầy Dương Nghiệp tâm tính. Lại như giống như hôm qua, tại gõ chữ trước đó, Dương Nghiệp lần nữa tiến vào bình luận sách của chính mình khu, nhưng bây giờ, dương Nghiệp không ngừng muốn xem một quyển sách bình luận sách rồi, mà là hai bộ rồi, tùy tiện nhìn một chút chính mình viết bản thứ nhất sách khu bình luận sách, dương Nghiệp liền đi vào đến ma giới chi chủ khu bình luận sách, hiện tại đã có hơn 10 vạn đầu bình luận. Tùy tiện lật một chút, dương Nghiệp lần nữa bỏ ra phát ra một cái bình luận sách, tiểu tiến vào đến của mình viết sách lữ trình. Viết cái ba mươi mấy vạn số lượng tự, cũng chính là chương 100, dương Nghiệp liền đóng lại của mình máy tính, đi ra gian phòng của mình, duỗi duỗi người, Dư Nghiệp liền đi xuống lầu dưới. Hai nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, dương nghiệp ngồi ở trên ghế salon, vụ vụ vợ của mình bả vai nói, hai người các ngươi không phải nói phải bối ta sao. Làm sao nhanh như vậy liền ngủ mất nữa nha. Tuy rằng nói như vậy, nhưng dương nghiệp cũng chỉ là rong dài vài câu, cũng không nói thêm cái gì, cùng vợ của mình nói mấy câu, chính mình liền đi tiến nhà bếp, bắt đầu làm bữa trưa, hiện tại cũng hơn 10 mửa giờ, nên ăn cơm, vậy hay là muốn ăn cơm. Trong ngay mắt, một cái năng cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất, trong thôn, truyền đến một cái nặng nghề thanh âm nói, các ngươi động tác nhanh một chút. Ta thật sự không biết các ngươi phải tới làm cái gì, từng cái từng cái, lên muộn, hiện tại lại như thế lề mạ lề mề. Chương 227, chuẩn bị hôn lễ. Người nói chuyện, cái kia chính là Dương Quang Minh, tại mấy ngày trước, Dương Nghiệp đi tới Dương Quang Minh bên người, nói một lần Dương quyền cùng hướng tình sự tình, hai người kia rốt cuộc yếu tiến tới với nhau rồi, cho nên Dương Nghiệp vô cùng hài lòng, không nghĩ tới Dương Quang Minh không cần suy nghĩ, liền đồng ý, đã nhận được Dương Quang Minh đồng ý, Dương Nghiệp thì biết rõ chuyện này mười tầng mười có thể hoàn thành. Cũng liền xuất hiện chuyện ngày hôm nay, hướng tình hiện tại đã về tới nhà của chính nàng trong chờ đợi Dương Viên đi cưới vợ người, cho dù hướng tình cha mẹ của không đồng ý, còn có hướng hâm a vốn là hướng hâm đối với hướng tình cha mẹ của liền có rất lớn ý kiến, bọn hắn nếu là không đồng ý, vậy còn được trải qua hướng hâm nơi này. Dương Quang Minh đứng ở bên ngoài quán rượu, trong tay cầm gậy, ai có là có một chút qua loa, Dương Quang Minh chính là dễ ngang côn đi xuống. tại Dương Quang Minh giám sát dưới, bọn hắn rốt cuộc thanh nhiệm vụ của mình cho hoàn thành, bản muốn cùng đoàn xe cùng đi, nhưng bởi tuổi quá lớn, người của toàn thôn đều bị bỏ Dương Quang Minh ý nghĩ này. chờ bọn hắn làm xong, Dương Quang Minh lần nữa nói chuyện nói các ngươi cái này từng cái từng cái lại như không ăn cơm như thế nếu không phải ta ở nơi này dụ các ngươi ai biết các ngươi yếu làm tới khi nào đi đây nhớ kỹ đi thời điểm vậy sẽ phải lấy ra chúng ta dương gia trang thật khí thế không nên nhược chúng ta dương gia trang thật khí thế chúng ta dương gia trang xứng đáng tất cả mọi người bất kể là dân chúng chả là quốc gia được rồi lời nói liền nói tới chỗ này ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi trở về bốn em bé khói đều lấy ra tổng ở nhắc tới dương nghiệp rồi dương nghiệp đứng ở dương quang minh phía sau hữu hảo một đoạn thời gian trong tay ôm hơn mười đầu trung hoa Dương Quyền kết hôn, Dương Quang Minh đều chăm chú lên, trong thôn người, nhà nhà đều cầm 2000 đồng tiền đi ra, Dương Quang Minh cũng đem mình có mấy chục năm tích chữ đều lấy ra. Dương Quang Minh tính khí, trong thôn người đều biết, chuyện hắn quyết định, có rất ít hối hận thời điểm, đem mình tích chữ lấy ra qua đi, còn cứ gọi Dương Nghiệp cầm 1 triệu đi ra, Hướng tình là đại gia khuê tú, không thể để cho người nhà của hắn xem thường ta Dương gia trang. Vì chuyện này, Dương Quang Minh còn tại trong đường mở ra một cái khẩn cấp hội nghị, trước kia là không biết thân phận của Trịnh Dung, cho nên mới giải giấc đã trôi qua rồi, hiện tại Dương Quang Minh trong lòng đối với Trịnh Dung còn có một chút cảm giác cái nấy, cho nên đối với Trịnh Dung, Dương Quang Minh là tốt bao nhiêu, liền có nhiều tốt. Thuốc lá phát xuống đi sau, Dương Nghiệp cũng mở miệng nói rồi vài câu nói, "Các anh em, các ngươi đều là ta Dương Nghiệp cùng Dương Quyền huynh đệ tốt, cảm ơn các ngươi có thể trong trăm công ngàn việc tới nơi này hỗ trợ, chúng ta nơi này cũng không vật gì tốt nắm cho các ngươi, gói thuốc lá này cũng không bao nhiêu tiền, thế nhưng ta Dương gia trang tâm ý, các ngươi liền nhận lấy à, chúng ta là huynh đệ, quá mệnh huynh đệ, ít nói nhảm, ta nên làm gì, vậy thì làm sao bây giờ?" Những xe này đều là của mình bọn này huynh đệ mang tới mỗi một chiếc đều có hơn trăm vạn giá cả trong đó quý nhất mà dương nghiệp xe còn không phải quý nhất quý nhất vậy còn được thuộc về ta điện đại tiểu thư xe chiếc này màu đỏ phe ra gì vì cái này dương nghiệp nhưng là cầu điện điểm rất lâu điện điểm mới đáp ứng mượn cho mình mà hướng tình gia cùng điện điểm nhà ở ở một tòa trong thành phố điện điểm không trải qua loại chuyện này cho dù dương nghiệp không đi cầu người điện điểm cũng sẽ đáp ứng nhưng bởi vì dương nghiệp để van cầu chính mình cái kia điện điểm liền muốn nét mượt một cái tại tối ngày hôm qua điện điểm liền gọi điện thoại cho cha của mình. Để cha của mình chuẩn bị hơn 10 chiếc xe, cái này hơn 10 chiếc xe, mỗi chiếc xe chí ít đều là 10 triệu trở lên giá cả, Điền Điểm cũng không biết mình làm như vậy phải hay không chính xác, cho nên cũng không có cùng Dương Nghiệp nói. Nhưng lúc này, đứng sau lưng Dương Nghiệp Điền Điểm, trả tại trong đầu của chính mình suy tính, đợi được Dương Nghiệp nói hết lời, Điền Điểm mới đi lên phía trước, vỗ vỗ Dương Nghiệp vai nói, "Biểu ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi cùng ta tới đây một chút chứ?" Vốn đang đang xử lý chuyện Dương Nghiệp, nghe được Điền Điểm đang cùng mình nói chuyện, trực tiếp chuyển quang nhìn xem Điền Điểm nói, "Điền Điểm, ngươi liền đừng làm loạn rồi." Chúng ta tại làm việc đây, các loại thanh làm xong chuyện rồi, chúng ta trò chuyện tiếp có được hay không? Không biết tình huống Dương Nghiệp, chỉ là như vậy cùng Điền Điểm nói, Điền Điểm cũng không có trách cứ Dương Nghiệp, liền mở miệng lần nữa nói, "Biểu ca, ngươi những xe này à, ta xem không được, ngươi cũng biết hướng tình tỉ ra là tình huống thế nào, ngươi liền mở xe như vậy đi nên đón người, phải hay không quá hẹp hỏi rồi, ta đã nói với ngươi cái sự tình, chúng ta lập tức liền muốn đi Giang Nam, ta đã gọi phụ thân ta chuẩn bị hơn 10 chiếc hơn 10 triệu xe thể thao." Câu nói này truyền tới Dương Nghiệp trong lốt hai, Dương Nghiệp trên mặt trực tiếp lộ ra ngạc nhiên, nhưng một giây sau Dương nghiệp lại khôi phục vẻ mặt bình thường, liền trực tiếp mở miệng nói: Ta không phải đã nói với ngươi sao? Chuyện này như nào đây nói cho phụ thân ngươi đây, ta cũng không biết nói ngươi chút gì được rồi. Ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại cho phụ thân ngươi. Nói không cần, ta nhưng thiếu nợ không nổi lớn như vậy ân tình. Dương nghiệp vốn là thiếu nợ rất lớn nhân tình, hơn nữa nhân tình này không phải là nói trả liền có thể trả, tuy rằng chút ít đồ này đối với hắn ra, chẳng đáng là gì, nhưng đối với Dương nghiệp, cái kia chính là chuyện lớn hơn rồi, không là tất cả mọi người ân tình đều có thể thiếu nợ nổi. Nhưng Điền Điềm lại nói: Nhân tình gì à? Ta lại không nói muốn nhân tình của ngươi, đây là ta cho A quyền NKK lễ vật, lại chuyện không liên quan tới ngươi, đúng là, ngươi cho rằng ngươi là ai à, chả để cho ta gọi điện thoại cho phụ thân ta, ta đã nói với ngươi, đây tuyệt đối không được, ta hiện tại liền đi cùng Thái gia gia nói, ngươi bất đồng ý, Thái gia gia tuyệt đối sẽ đồng ý. Điền Điềm câu nói này, để Dương Nghiệp lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn là Dương Nghiệp cũng không muốn để Điền Điềm làm chuyện này, chiều hôm qua, Dương Nghiệp còn tại cùng Điền Điềm nói sao, vốn nghĩ đến người hiện tại cho ta tới đây vừa ra, Dương Nghiệp hiện tại thật giống nhanh sụp rồi. Hung hăng nện cho mình một chút đầu, nhu nhu con mắt của mình, mới mở mắt ra, chỉ vào Điền Điểm nói, "Ngươi không cần hỏi ta rồi, ngươi muốn làm thế nào, liền làm như thế đó, dù sao ta cũng quản không được ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, chuyện này, ngươi nhất định phải cùng Dương Quyền nói một chút, nếu là hắn đồng ý, vậy ta sẽ không ý kiến." Dương Nghiệp biết Dương Quyền sẽ không đồng ý ý nghĩ này, cho nên mới đối Điền Điểm nói như vậy, mà Điền Điểm cũng biết điều này, liền giẫm chân của mình, lắc hai tay nói, "Nếu như hắn đồng ý, ta còn cùng ngươi nói làm gì, dù sao ta mặc kệ, đây là của ta tâm ý, ngươi muốn cũng phải, không nên cũng phải." Ta liền thanh nói tới chỗ này, bên kia tất cả mọi chuyện đều chuẩn bị xong, tùy đợi đến quá khứ ngươi lái xe. Nói xong, Điền Điềm tiểu ly khai rồi nơi này, chạy đến xe của mình trong, nhìn thấy Điền Điềm bộ dáng, Dương Nghiệp thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ có yên lặng lắc đầu một cái, nhìn thấy Điền Điềm đi ra, Lý Tuân liền đi lên phía trước, tay trái khoác lên Dương Nghiệp bên người trên xe, nhìn xem Dương Nghiệp nói, Nghiệp ca, tiểu nha đầu này cùng ngươi nói cái gì đó, làm sao thần bí như vậy đây, tại sao ta cảm giác ngươi và hắn cái vã đây này. Dương Nghiệp không trả lời Lý Tuân, chỉ là duỗi xuất tay phải của mình. Tàn nhẫn mà vô vào Lý Tôn trên tay, lại chỉ chỉ xe của mình. Dương Nghiệp mới hồi đáp, chỉ ngươi nhiều lời vô ích, trước đây không thấy như ngươi vậy đây. ngươi nói cái gì, thì mắc mơ gì tới ngươi tình à? Phí lời chính là nhiều, ta đã nói với ngươi, ngươi hữu hảo xe mở ra, đi theo các anh em nói một chút, nhiều gọi mấy cái biết lái xe người. Chúng ta chỉ mở 4 chiếc xe đi, cái kia nha đầu nốc, liền không biết làm. Chuyện tốt. Chỉ chỉ màu đỏ trên xe điểm điểm. Dương Nghiệp lại mở miệng nói, chiều hôm qua cùng nàng nói xong rồi, không nên đem chuyện này nói cho nàng biết cha mẹ, nàng chính là không e. Buổi tối liền cứ gọi điện thoại cho ba ba của mình, khiến hắn chuẩn bị hơn 10 chiếc xe, đều là ngàn vạn trở lên xe hàng hiệu. Người đi cùng các huynh đệ nói một chút, "Ta đi đem chuyện này nói cho một cái ta thái gia gia." Chương 228: Hôn lễ 1. Thái Dương từ từ bò đến ngay chính giữa, mùa xuân ánh mặt trời không giống hạ thiên độc giác như vậy, cho người một loại cảm giác cấm áp. Cái kia 4 chiếc chọn xong xe, hiện tại ngừng đã đến dương nghiệp cửa nhà, đang chuẩn bị xuất phát. Trịnh Dung Nâng cao một cái bụng lớn đứng ở phía ngoài cửa chính, bên cạnh chính là dương nghiệp. Xem đến thời gian không sai biệt lắm. Dương Nghiệp liền mở miệng nói với Trịnh Dung, nàng dâu, chúng ta phải lên đường, nhớ rõ đừng quên ăn cơm đi, cái bụng lớn như vậy, cũng đừng đi loạn rồi, nhiều nhất sau 3 ngày, chúng ta liền sẽ trở về rồi, chuyện trong nhà, ta đều giao cho Hà Tuệ rồi, chúng ta tiểu đi trước rồi. Nói xong, Dương Nghiệp đối với trên xe người báo cho biết một cái, chính mình liền đi lên xe của mình, một chiếc xe con trang bị 5 người, Dương Nghiệp trên xe mang chính là Hà Bân còn có của mình lục thúc lục thẩm, hai người bọn họ phu thê ăn mặc Dương Nghiệp cố ý cho bọn họ mua quần áo. Ngồi lên xe, Dương mở ra âm nhạc đối với ngồi tại ghế sau thượng lục thúc lục thẩm nói lục thúc lục thẩm lộ trình khả năng có chút xa nếu là có cái gì không thoải mái cùng với ta nói ta lập tức đỗ xe nếu như mệnh ngọc liền ở trên xe ngủ một hồi chúng ta tiễu xuất phát nữa à dương nghiệp lục thúc cùng lục thẩm liền gật gật đầu nói bốn em bé thật sự khổ cực ngươi rồi vì nhà ta tiểu quyền thao nát âm, nếu không phải lời của ngươi chúng ta liền sẽ mất đi tốt như vậy con dâu tiểu tử kia chả không nói với chúng ta chúng ta đều sắp bị hắn cho tức chết rồi may là hai người bọn ta vết sức trái tim đủ ta người bên ngoài nhìn thấy xe xuất phát Đứng ở bên lề đường đám người kia liền bắt đầu thả lên đến pháo cùng pháo hoa, ngồi ở trên xe dương nghiệp liền cười trả lời của mình lục thúc lục thầm nói, cái này đều là chuyện nhỏ nha, tiểu quyền là huynh đệ ta, hơn nữa còn là anh em ruột, ta không giúp hắn, ai còn sẽ giúp hắn đây, ta còn muốn chúc mừng các ngươi nhị lao đây, cuối cùng đem ngày hôm nay cho chờ đến, đến rồi, về sau là có thể hưởng thanh phúc, chờ ôm cháu trai đi. Tại trên xe, ngươi một câu ta một câu, cứ như vậy thời gian chậm chậm trôi qua rồi, thẳng đến ngày thứ hai hơn 3 giờ chiều, xe rốt cuộc đi tới điểm điểm ra, điểm điểm nhà ở cái này chỗ phòng ở chỉ sợ là toàn bộ Giang Nam sang trọng nhất phương Úc, diện tích hơn 3000 mét vuông, nghe Điền Điềm nói, nhà nàng phòng này tu hơn 20 ước, trước đây, Dương Nghiệp còn chưa tin, hiện tại, Dương Nghiệp rốt cuộc đã tin tưởng. Dương Sắt ở phía ngoài cửa chính bãi đậu xe, nhìn xem Điền Điềm đi xuống xe, Dương Nghiệp cùng những người khác cũng đi theo đi xuống, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa những người kia, Dương Nghiệp vẫn có hai cái người quen biết, cái kia chính là Điền Điềm cha mẹ của, lần kia tại Tần lao gia tử trong nhà xem qua bọn hắn. Cho nên Dương Nghiệp liền đi lên phía trước, cười nối hai vị này nói ra, Điền thúc thúc, chào ngài a, đã lâu không gặp ngài ngài tinh thần là càng ngày càng đủ tiểu tử đến ngài nơi này đúng là quấy rầy ngài vì cái kia một ít chuyện thật sự để ngài tiêu pha. Điên Hải liền cười nói, tiểu nghiệt à, may là ngươi ngày đó giúp ta nhìn một chút chỉ liệu một cái, bằng không ta e sợ đều không đứng lên nổi làm chuyện nhỏ này. Đó là đương nhiên là chuyện đương nhiên đây, dù sao đều là trong nhà mình xe, cái kia hai cái bất thành khí tiểu tử mua, dù sao là hoa tiền của bọn họ, bọn hắn cũng không thế nào mở đặt ở trong Gaza cũng là làm bài trí lấy ra làm điểm chuyện có ý nghĩa, chẳng phải mỹ dạ còn có a. Ngươi người huynh đệ kia bản lĩnh đúng là lớn a. Dĩ nhiên có thể lấy được tinh nha đầu làm vợ, tính tình của nàng ta đều có chỗ nghe thấy, được Têu là một cái táo bạo, được rồi, vui mừng tháng ngày, nói lời như vậy, cái kia tính là gì a, xe đều chuẩn bị xong, ngươi xem, chính là chỗ đó cái kia 13 chiếc xe, đặt ở trong gaza đều có 1-2 năm rồi, cái kia hai tên tiểu tử mua về, liền mở ra một hai lần, liền ném tới trong gaza, vốn là muốn tặng người, cái kia hai tên tiểu tử lại không cho, ai. Nói tới chỗ này, liền để Điền Hải nhớ tới của mình hai đứa con trai kia, một ngày kiếm ít tiền, liền không biết làm chút chính sự, mua xe so với ai khác đều chịu khó. Mấy phút sau, Điền Hải lần nữa mở miệng nói, không nói không nói, chúng ta đi xem xem xe. Hôm nay mới vừa đi rửa xe điếm tắm một cái, mới tinh xe, tuyệt đối có mặt bài. Chúng ta đi nhìn một chút xe. 6 giờ chiều, cùng thời gian ước định như thế, Dương nghiệp cùng mình cái kia một đám huynh đệ thành cái này mười ba chiếc xe lái đến hướng ra phía ngoài cửa chính, đứng ở phía ngoài một đám đông lợi, trên cửa dán vào một đôi câu đối, trong cửa lớn dán vào một tấm chữ phúc. Nhìn thấy xe lái vào, một trận pháo hoa cùng pháo tiếng vang trong nháy mắt này liền vang lên. Từ trên xe trước tiên đi xuống, cái kia chính là Dương Quyền còn có Dương Quyền cha mẹ của, tiếp đó, chính là bọn này người lái xe cùng những kia cùng đi theo người, ở trước đó, cái kia chính là Điển Hải cùng vợ hắn hai người, đi tới hướng về xa cùng Chu Lệ trước mặt, duỗi xuất hai tay của mình, cùng hướng về xa nắm tay nói, ngươi lão này, cuối cùng đem ngày hôm nay chờ đến rồi, chúc mừng chúc mừng a. Hướng về xa tụ đối Điển Hải cười nói, ngươi nha, vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế, sao thế, con gái của ta không gả cho ngươi nhi tử, ngươi phải không phải không tao hứng, đến phá tử đó a, nhìn ngươi không giàn tức đạo bộ dáng. Nhà ta e sợ không có an phận thắng ngày qua rồi. Đương nhiên, lời nói này chỉ là chuyện cười mà thôi, hai người kia đã sớm nhận thức, mỗi lần gặp gỡ chính là cái này dáng vẻ, bên cạnh hai nữ nhân này cũng đã quen rồi, cũng không có quản hai cái này đại nam nhân, liền đi tới một bên đi rồi. Pháo không ngừng vang lên, đón dâu đoàn xe từ từ lái vào Dương gia trang, tại Giang Nam chờ một ngày nhiều, trải qua một loạt sự tình, cuối cùng đem hướng tình cha mẹ của nàng đạo kia cửa ải khó đi qua, 20 chiếc xe từ từ lái vào Dương gia trang, trong đó có 15 chiếc xe là ngàn vạn cấp bậc xe, hai chiếc quân xa Ba chiếc dương nghiệp 1 triệu cấp bậc xe từ lái vào GZ, liền một mực bị người nhìn chằm chằm. Những người này không phải ai khác, mà là người của Lý gia, đặc biệt là cái kia hai chiếc quân sa phá lệ làm người khác chú ý, bởi vì vì mặt trên biển số xe chiếu, có thể biết là ai đến nơi này, cho nên người Lý gia trước tiên liền phát hiện tình cảnh này. Mà Dương Nghiệp cũng không chuẩn bị điệu thấp đến, bị phát hiện cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Xe ngừng đến khách sạn bên cạnh bãi đậu xe, chính giữa chiếc xe kia thượng liền xuống một đôi người mới vợ chồng, cái kia chính là Dương Quyền cùng Hướng Tình, mà cái kia hai chiếc bên trong quân sa ngồi người cái kia chính là hướng về xa vợ chồng cùng hướng hâm lão nhân tiếp lấy xuống xe người cái kia chính là người lái xe còn có điền gia vợ chồng cùng điền điểm dương gia trang tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài quán rượu dẫn đầu người nhìn thấy người mới xuống dương quang minh trực tiếp xử gậy mang theo đầu đi tới xe bên cạnh dương quang minh phía sau liền theo của mình vài cái đó nhi tử cùng con dâu lại mặt sau cái kia liền là cháu của mình cùng tôn nữ còn có hắn những kia cháu dâu hơn 10 vị lão nhân đi tới tình cảnh vô cùng đồ sộ đứng ở một bên điền hải liền đối con gái của mình nói điền điểm trong bọn họ Ai là Dương Quang Minh gia gia? Ta đến bây giờ còn không có phân rõ ràng." Đột nhiên liền cười cười, chỉ vào đi ở trước nhất Dương Quang Minh nói: "Cha, ngài xem, đi ở trước nhất cái vị kia chính là Thái gia gia, ngươi cũng không biết, Thái gia gia đối ta vừa vặn rồi, còn có phía sau hắn những người kia, không phải hắn nhi tử, liền là con dâu của hắn, ngươi xem, bên trái nhất cái kia chính là Dương Quyền Ka Ka gia gia, năm nay đã 101 tuổi, từ trái hướng về phải số, cái thứ hai chính là Ngũ gia gia, cái thứ ba chính là Thất gia gia, bên phải nhất cái kia là tiểu gia gia." cũng là tòa này thôn làng trưởng thôn, hắn vô cùng có văn hóa. Trải qua nữ nhi mình như thế giới thiệu, Điển Hải mới biết mình cha vợ nói không phải lời nói dối, cũng không có quản nữ nhi mình rồi, trực tiếp đi lên trước, đi tới Dương Quang Minh bên người, đối với Dương Quang Minh nói, ra ra, ta gọi Điển Hải, là phụ thân của Điển Điểm, là ngài con nuôi con ông rể." Chương 229, hôn lễ 2. Dương Quang Minh ánh mắt vốn không tại Điển Hải trên người, nhưng nghe đến Điển Hải giới thiệu, Dương Quang Minh trực tiếp đem mình đói bụng ánh mắt chuyển đến Điển Hải trên người, nhìn một chút Điển Hải hai mắt, mới mở miệng nói, "Rất tốt." xem ra tiểu gia hỏa kia nhãn quang không tệ lắm, có ngựa như thế một con rể, cái gì đều vậy là đủ rồi, nhưng không sai về không sai, lúc nào đều không nên quên bản tâm của mình. ngươi bây giờ tâm phủ khí táo, ta là người từng trải, ngươi kêu ta một tiếng. gia gia, vậy thì chứng minh ngươi cùng ta có gắn bó keo sơn. tiên yêu, rất nhiều người đều thanh nội tâm của mình cho che mắt, có tiền, cái kia chính là làm chút chuyện tốt. bây giờ không phải là lúc nói chuyện, đợi lúc nào, ngươi tới phòng ta, chúng ta sẽ chậm rãi tán gẫu. ta cũng không nói có những gì có thể trợ giúp ngươi, nhưng nói hai câu tốt với ngươi lời nói vẫn là có thể nói ra, lời nói làm viết quái, âm thanh cũng rất nhỏ, nhưng trong đó bao hàm đạo lý, đều là Dương Quang Minh cả đời này lĩnh ngộ được. Điền Hải liền ân ân hai tiếng, liền từ Dương Quang Minh bên người đi ra ngoài, không muốn quấy rầy Dương Quang Minh, bởi vì tại ở trong xã hội lâu như vậy rồi, người nào Điền Hải đều xem qua, Dương Quang Minh loại ánh mắt này, Điền Hải cũng đã gặp không ít, chả ở trong đó ăn một điểm thiệt tồi. Dương Quang Minh tra tất cả mọi người dẫn tới trong đường, mình ngồi ở trung tướng nhất, tại Dương Quang Minh ngồi bên người, cái kia chính là trong thôn mấy cái kia lao nhân, một mực như vậy sắp xếp đi xuống. Đã đến như dương nghiệp đời này, đã không có chỗ ngồi. Bởi vì một lần nữa sửa chữa lại thời điểm, Dương Quang Minh chỉ gọi dương nghiệp an bài 50 chỗ ngồi, trước đây ở nơi này lúc họp, đám người tuổi trẻ này tự không có chỗ ngồi, hiện tại lại càng không có chỗ ngồi. Các loại bái xong đường, uống xong rượu giao bơi sau, thanh hết thể nên giải quyết sự tình, đều giải quyết xong qua đi, đã đến hơn 5 giờ chiều, vậy bây giờ, xem dương nghiệp biểu diễn, dương nghiệp đứng ở nơi này đoàn người ở trong, thét to một tiếng nói, các vị, cái này một cái trước mắt, đã đến ăn cơm thời gian, chúng ta đều chả không có an bài các ngươi đi ăn cơm. Cơm nước đã chuẩn bị xong, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi ăn cơm. Chỗ ăn cơm, tự nhiên là Dương Nghiệp khách sạn, bởi vì cũng chỉ Dương Nghiệp khách sạn mới có thể làm cho nhóm người này thỏa mãn. Hơn 7 giờ tối, sau khi cơm nước xong, cái kia chính là náo động phòng rồi, Dương Nghiệp ra nơi này, lưu hành nhất, cái kia chính là náo động phòng rồi, một đám người tụ tập tại động trong phòng, hát ca, uống rượu, ngoài ra còn những khác trò chơi. Một cái nào, trực tiếp thanh trong tiểu điếm mua những rượu kia đều uống xong, Dương Nghiệp bọn này huynh đệ, từng cái từng cái, đều là cuồng sâu rượu, một người không, có một hai quyển địa đều tiến thoái lương nan, lại tăng thêm buổi chiều mời rượu thời điểm, Dương Quuyền uống một chút, tuy rằng Dương Quuyền xuất hiện tại bộ dáng này, nhưng cũng không ngăn được Dương Quuyền tự lượng. Nhóm người này, ngoại trừ Dương Nghiệp, cái kia chính là Dương Quuyền rồi, đặc biệt là hôm nay cái này vui vẻ thắng ngày nghe được trong phòng một trận này trận âm thanh, ở bên ngoài đám người kia, cũng không có cách nào nở đủ cười. Điên Hải cùng hướng về xa đã hẹn, đi theo Dương Quang Minh phía sau, đi tới trong phòng của hắn, Dương Quang Minh trong phòng, trước đây được quần áo cùng ăn đồ vật xếp đầy, nhưng lễ mừng năm mới thời điểm, lại bị Dương Quang Minh một cái lại một kiện đưa cho người khác. Có phần không thể ăn đồ vỡn đã bị Dương Quang Minh dọn dẹp ra đi rồi. Trong phòng hiện tại làm không đãng, trịnh dung bố trí những thứ đó cũng hiển hiện ra. Dương Quang Minh đối với bọn họ báo cho biết một cái, để cho bọn họ tùy tiện ngồi, mà chính mình liền hướng bên trong phòng đi đến, mấy phút sau, bưng một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà đi ra, để lên bàn, cho bọn họ làm một cái mời động tác. Chính mình liền bắt đầu hướng về trong ly chấm trà, mà trong miệng liền nói, trà nguyên do Trung Quốc Nam Phương ra mục, lá trà làm một gieo tên bảo vệ sức khỏe đồ uống, nó là cổ đại Trung Quốc người phương Nam dân đối Trung Quốc ẩm thực văn hóa cống hiến cũng là nhân dân Trung Quốc đối thế giới ẩm thực văn hóa công hiến Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại Thần Nông có lấy trà giải độc cố sự truyền lưu Hoàng Đế thì họ cơ tên đồ đồ tức cổ chữ trà trà thuộc về sơn trà khoa vì thường xanh bụi cây hoặc tiểu tiểu một thực vật cây cao tới một sáu mét cây trà yêu thích ướt át khí hậu tại nước ta Trường Giang lưu vực hướng Nam khu vực có rộng khắp bồi dưỡng trà lá cây chế thành lá trà ngâm nước sau sử dụng có cường tâm lợi liệu công hiệu cây trà leo trồng ba năm là có thể hái diệp tử bình thường thanh minh trước sau hái mọc ra bốn năm cái diệp chồi non Dùng loại này trồi non chế luyện lá trà chất lượng tốt vô cùng, thuộc về trong trà chân phẩm. trà cung khả khả, cà phê cùng hàng hiện nay thế giới tam đại không rượu còn đồ uống, vì thế giới tam đại đồ uống đứng đầu. bất luận quốc nội nước ngoài mỗi ngày đều có nhiều vô số kể người hội uống trà. nâng chung trà lên trong mâm một chén trà, uống hai ngụm, dương quang minh lại nói, trà này đây, ta uống hết đi hơn 100 năm, chúng ta hoa hạ hết thể trà, đều bị ta uống rồi, mỗi một loại trà đặc sắc, ta đều rõ rõ ràng ràng. người này đây, cũng là như thế này, mỗi người lại như một loại trà, đều có mùi vị bất đồng nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mỗi loại trà, uống được cuối cùng, đều có một tia tia ngọt ngào, nhưng người lại không giống nhau. Nhân sinh có vô số đầu đường có thể đi, có phần đường đi có thể trở về đầu, nhưng có phần đường đi rồi, cái kia liền không thể được quay đầu lại. Liên như năm đó, ta thanh thủ hạ mình binh tướng đều cho tiểu tần, chính mình mang theo người nhà của mình đến nơi này. Đây cũng là một cái không thể quay đầu lại con đường. Nếu lựa chọn buông xuống, vậy sẽ phải thả xuống. Nam nhân làm việc, liền muốn một ngụm nước miếng một cái đinh, làm, cái kia liền không nên hối hận mỗi cái người cả đời đều phải làm vô số quyết định, nhưng ngươi cả đời này làm đúng một cái quyết định, vậy thì đầy đủ. Tại Dương Quang Minh nơi này đợi hơn 3 giờ, thẳng đến hơn 11 giờ khuya, bọn hắn mới từ Dương Quang Minh căn phòng bên trong đi ra, cái này 3 tiếng, Dương Quang Minh nói rồi 2 giờ lời nói. Lúc này, Dương Nghiệp bọn hắn cũng từ Dương Quẩn căn phòng bên trong đi ra, hơn 20 người, từng cái từng cái, uống say khướt, cũng chỉ có Dương Nghiệp vẫn còn tỉnh táo trạng thái. Đem bọn họ đều đưa đến nhà mình nhà khách trong, Dương Nghiệp trên đường đi về nhà, trong tay mang theo thuốc lá, vừa hút, một vừa nhìn không trùng, buổi tối phong từng đợt vỗ Dương Nghiệp thân thể mặc một bộ áo đơn dương nghiệp đối với bầu trời nói ra chuyện này rốt cuộc giải quyết xong ai về sau cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy rồi giữa trưa ngày thứ hai thanh những xe này đưa đi dương nghiệp liền đi tới nhà mình khách sạn ngồi ở khách sạn phòng họp nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình những công việc này nhân viên dương nghiệp liền mở miệng nói ra một năm mới đến các ngươi cũng đi tới nơi này đi làm một năm mới vậy sẽ phải có mới khí tượng chúng ta khách sạn mục tiêu ở trên một năm liền bố trí xuống đi rồi chúng ta khách sạn yêu cầu máu mới nhiệm vụ này ta liền giao cho ngươi hướng mai rồi nhớ kỹ vẫn là cái kia tiêu chuẩn. Chúng ta khách sạn, không cần tốt nhất, cũng không cần kém nhất, liền cần loại kia nỗ lực người, loại kia yêu công tác người, loại kia yêu tiểu điểm chúng ta người, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, Hướng Mai, ngươi nghe được lời ta nói không? Nhìn thấy Hướng Mai thanh vùi đầu của chính mình tại thân thể phía dưới, trước đây xưa nay sẽ không có xem qua Hướng Mai như vậy, cho nên Dương Nghiệp liền nói ra lời nói này. Nghe được Dương Nghiệp vấn đề, Hướng Mai trực tiếp ngẩng đầu lên, từ trên ghế đứng lên, nhìn xem Dương Nghiệp nói, thật không tiện lão bản, vừa nãy đang xử lý một chút chuyện, cho nên suy nghĩ không có thả đang ảo tưởng, trả hết nợ lão bản trừ phạt. Dương nghiệp chỉ là khoát khoát tay nói, được rồi, cũng đừng nói lời như vậy, hảo hảo mở hội là được rồi. Ta lời mới vừa nói, ngươi nhớ kỹ sao? Dương nghiệp không thích nhất đem lời lặp lại hai lần, nhưng chuyện này rất trọng yếu, cần thiết, Dương nghiệp vẫn là hội lặp lại mấy lần. Hướng Mai liền gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi. Đợi lát nữa nghị kết thúc, ta lập tức đi ngay làm, nhất định thanh tốt nhất tuyển đến tiểu điểm chúng ta đến. Thông qua câu nói này, Dương nghiệp liền biết Hướng Mai không có nhớ kỹ ta đang nói cái gì, liền mở miệng nói ra, ta cần không phải ngươi nói cái loại này người, loại người như vậy, ta cũng không nuôi nổi, ta cũng cung không nổi. Ta cần công nhân, không nên tốt nhất, cũng không cần xấu nhất, nhớ kỹ lời ta nói. Chương 230, ba lần tiến kinh đô. Mở học xong, Dạng Thanh Vũ Bình lưu lại, đi tới Vũ Bình bên người, "Vô vô Vũ Bình bả vai nói, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta, ngươi nhưng không nên hối hận, ta cũng không thích loại kia nói chuyện không đáng tin người." Hảo hảo nghĩ một hồi, "Ta tiểuu đi trước rồi." Đảm mắt, liền đi tới tháng hai, vợ của mình mang thai đều nhanh có 9 tháng rồi, thừa dịp cái này chút thời gian, Dương Nghiệp muốn đem nên xử lý sự tình, đều xử lý, sau đó về nhà, thật tốt buổi tiếp vợ của mình. Hiện tại Dương Nghiệp mang theo khóa bao của mình, chuẩn bị tiến hành chính mình lần thứ 3 tiến kinh đô hành động, lần này tiến kinh đô, dương Nghiệp không phải là đi chữa bệnh, mà là mang theo những nhiệm vụ khác đi, có thể nói là nhiệm vụ nặng nghề a, trong khoảng thời gian này, dương Nghiệp thanh trong đầu của chính mình cái kia bộ tiểu thuyết toàn bộ viết đã đến khởi điểm mặt trên, vẫn cùng khởi điểm ký hợp đồng bạch kim tắt ra, nhưng những thứ đồ này đối với dương Nghiệp tới nói, có thể nói là không cần, chính mình cũng không phải dựa vào viết sách đến nuôi sống của mình. Chính mình chuyện cần làm nhiều vô số, viết sách phần này sự tình, Dư Nghiệp cũng chỉ là tại nghiệp dư thời gian. Đi làm những chuyện này, không hề có một chút nào để ở trong lòng, hôm nay đi kinh đô, chuyện quan trọng nhất, cái kia chính là mình trước đó rút cái kia tên là nhà nhà vui cười phần mềm, người khác đi mời cái phát ngôn, đây là một cái buôn bán thủ đoạn. Mà Dương Nghiệp muốn làm những chuyện này, một phân tiền đều không cần hoa, bởi vì chính mình trong lòng liền có 2 3 cái có thể lấy phát ngôn người, tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng tiền, Dương Nghiệp vẫn là hội giao cho các nàng, các nàng cũng cần tiền đã tới sinh hoạt, chính là, người nghèo có người nghèo qua sinh hoạt phương pháp, phú nhân có phú nhân qua sinh hoạt phương pháp. Nếu như Thanh Dương Nghiệp định cái vị trí Cái kia chính là đi ở tại ở giữa vị trí, dùng tiền, vậy sẽ phải hoa đến vị trí đi, không lại chính là lãng phí. Lái xe của mình tự, cung vợ của mình nói một tiếng gặp lại, Dương Nghiệp liền rời đi của mình cái nhà này hương, trải qua sắp tới 2 ngày, Dương Nghiệp rốt cuộc đi tới kinh đô, đi tới kinh đô chuyện làm thứ nhất, cái kia chính là đi tìm Trịnh Lao gia tử, bởi vì lễ mừng năm mới thời điểm, chính mình sẽ không có đến kinh đô chúc Tết, qua Tết, Dương Nghiệp sự tình lại dần dần mà tăng nhiều, những chuyện này đã bị ném đến tận náo bên ngoài. Chạy đến cảnh vệ nơi, hai cái xem qua Dương Nghiệp của nhân, liền đi lên phía trước. Đối với Dương nghiệp chào theo kiểu nhà binh nói, chào thủ trưởng, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, kính xin thủ trưởng tiến hành kiểm tra, cái này là công việc của chúng ta, kính xin thủ trưởng phối hợp. Cái này quân nhân như viên dựng nên tại dương nghiệp trước mắt, dương nghiệp liền từ cửa sổ xe đem mình đầu ven ra, cười nói với hắn, cần phải, cần phải, ta cũng không phải thần nhân, nhưng là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân, vậy ta liền xuống xe, để cho các ngươi kiểm tra một chút đi, dù sao ta cũng không đổi cái này chút thời gian. Nói xong, dương nghiệp từ trên xe đi xuống, đi theo xuống, cái kia chính là hai con tiểu tàng nau vì thanh cái này hai chỉ tảng ngao mang đi ra dương nghiệp nhưng là cùng tuyết long nói rồi rất lâu thời gian mới đã nhận được tuyết long đồng ý mà loại chuyện này tuyết long cũng trải qua cho nên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng hai thằng nóc này được dương nghiệp huấn luyện phi thường nghe lời vốn lấy phòng ngừa vận nhất dương nghiệp trả là đối chính mình nhà những kia động vật dùng của mình cao cấp ngựa thú thuật bảo đảm trăm phần trăm an toàn hai tên gia hỏa từ trong xe đi ra hiện tại đã có hơn ba tháng rồi nhưng khắp mọi mặt đều vượt qua mẹ của bọn nó tuyết long một thân màu trắng bao như như là hoa tuyết vô cùng đẹp đẽ căn cùng cái khác những kia động vật như thế, cái khác động vật đã sinh ra miễn dịch năng lực, cho nên cũng không có giải bao nhiêu, trên căn bản cũng không có giải ra. Lại như dương nghiệp nhà những dã thú đó, mỗi một con cùng kim cương một cái bộ dáng, năm 600 cân bộ dáng, trải qua dương nghiệp phản đoán, tinh tinh có ít nhất ra đời 5 năm mới có như vậy vào người. Hai cái này động vật nhỏ từ trên xe xuống, làm cho ở đây quân nhân giật nảy mình, nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, dương nghiệp liền vô vỗ bên cạnh mình, cái kia hai con đang tại ma sát bắp đuổi mình tàng ngáo cổ, nhìn xem những quân nhân này nói, không cần sợ, không cần sợ. Đây là nhà ta nuôi thằng nào, mới 3 tháng, cái gì cũng không hiểu, nếu là có cái gì hù đến các ngươi được địa phương, tính xin thấy nhiều lượng. Dương nghiệp vốn cho là bọn họ là quân nhân, đối với những thứ này đồ vật, hẳn là từng thấy, nhưng không nghĩ tới hội náo một cái suất, bọn hắn đội trưởng trực tiếp từ trong đám người đi ra, đối với dương nghiệp nói ra, không có chuyện gì không có chuyện gì, chúng ta chỉ là không có xem qua thằng nào, cho nên kinh ngạc như vậy, yếu nói xin lỗi, hay là chúng ta vừa nãy lao thủ trưởng điện thoại tới, để cho chúng ta trực tiếp cho ngươi cho đi, ngài yếu là có chuyện, vậy trước tiên đi thôi nay không từng va chạm xã hội tiểu tử, ta chờ một chút tái giáo huấn bọn hắn. Các loại dương nghiệp từ nơi này rời đi, người đội trưởng này, đội trưởng khí thế, tại đây một giây đồng hồ tăng vào tới, từ trong túi tiền của chính mình móc ra một con cái còi, thả tại trong miệng của chính mình, hít một hơi thật sâu, tàn nhẫn mà thổi khởi trong miệng của mình cái còi. Đám kia quân nhân lúc này mới rõ ràng đội trưởng của mình không phải là đang nói lời nói dối, chính mình một đội trưởng tính khí cùng thủ đoạn, bọn hắn mặc dù không có trải qua, nhưng cũng có nghe thấy, tại sao chỉ đổi đội viên, cũng không đổi đội trưởng. Đó là có rất lớn chuyện xưa, người đội trưởng này phải một cái biệt hiệu, gọi là Ma Quỷ, cái ngoại hiệu này liền có thể nhìn ra người đội trưởng này có bao nhiêu tàn nhẫn. Cái ngoại hiệu này không là chính bản thân hắn lấy, mà là kẻ thù của hắn cho hắn lấy. Tại người đội trưởng này phê bình thời điểm, Dương Nghiệp đã lái xe, tiến vào lên dốc giai đoạn, con đường này, không có mấy người dám lấy hơn 100 mã phương diện tốc độ đi, nhưng Dương Nghiệp lại lấy hơn 150 mã tốc độ, leo lên ngọn núi này. Nơi này công cụ giao thông, cũng không chỉ ô tô một loại phương thức, vốn lấy cách thức khác tiến vào phía trên này, cái kia liền không phải người bình thường. Con đường này, Dương Nghiệp tuy rằng chỉ đi qua mấy lần, nhưng đã sớm tại Dương Nghiệp trong đầu để lại ấn tượng sâu đậm. Dĩ vãng thời gian, Dương Nghiệp cũng không khả năng dùng tốc độ nhanh như vậy lên núi, nhưng hôm nay vì tiết kiệm thời gian, Dương Nghiệp liền thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Sau mười mấy phút, Dương Nghiệp lái xe đi tới chính mình cha vợ phòng ở bên ngoài, nơi này, Dương Nghiệp cũng chỉ là chờ một ngày, liền hừng hực rời đi, cho nên cũng không thế nào quen thuộc. Ngồi ở trên xe Dương Nghiệp, Bình Phục thoáng một chút tâm tình của chính mình, chỉnh lý lại một chút trang phục của mình, mới đi xuống xe, đi tới phía ngoài cửa chính. Kít vào một hơi thật dài, duỗi xuất tay của mình, ấn xuống một cái chuông cửa. Mà Dương Nghiệp chính mình liền thẳng đứng ở trước cửa mặt, mấy phút sau, trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiếng bước chân sau đó liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc nói: "Ai nha, không biết hiện tại mấy giờ sao? Cùng các ngươi đã nói, không nên tại khoảng thời gian này tới tìm ta, ta cần nghỉ ngơi." Nữ âm càng ngày càng gần, Dương Nghiệp liền càng căng thẳng, cũng không biết tại sao, Dương Nghiệp chính là căng thẳng, vô cùng sốt sắng. Nghe được giọng thanh kết thúc, Dương Nghiệp vội vàng trả lời: "Da da, là ta, tiểu Nghiệp, ta đến xem ngài, mới đến." không biết ngài quy củ của nơi này, nếu như ngài còn không nghỉ ngơi đủ lời nói, vậy ngài tiếp lấy đi nghỉ ngơi, ta chờ ở bên ngoài là được rồi." Dương Nghiệp trà thật không biết quy củ này, trước đây mình là đi theo tần lão gia tử tới, ở nơi này chờ một ngày, liền rời đi, quy củ này, mình là thật sự không biết, nếu như biết, Dương Nghiệp nhất định sẽ không phạm vấn đề thế này. Mà đối với Trịnh lão gia tử, cũng chỉ muốn có một cái thanh tĩnh đoạn thời gian, vừa qua hết năm, được loại kia tiếng ồn nào, phiền chết rồi, cho nên Trịnh lão gia tử mới lập được quy củ này, chỉ là nhằm vào những kẻ tìm đến mình làm sự tình người. Trịnh lao gia tử còn tưởng rằng là những kia tìm chính mình làm sự tình người đâu, mới nói ra lời nói này. Nghe được Dương Nghiệp thanh âm, Trịnh lao gia tử liền nhanh chóng mở ra nhà mình cửa lớn, nhìn qua Dương Nghiệp, mới mở miệng cười nói, "Ta cho rằng là ai à, nguyên lai là tiểu tử ngươi, làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta à, có phải là có chuyện gì hay không yếu ra ra giúp ngươi?" Chương 231: Ước Phạm Bân Bân cùng Dương ánh. Dương Nghiệp liền nói, "Ngài xem ngài nói, ta cũng không phải loại kia yêu tìm chuyện người, lần này tới, chính là tới thăm ngươi một chút, nhưng vẫn có chút sự tình yếu ngài hỗ trợ." Từ tần gia già cái kia đạt được đến một cái tin, ngài có người môn sinh chuyên môn đang quản internet phần mềm đăng ký phương diện này hiểu rõ. Chính ta nghiên cứu một cái phần mềm, chuẩn bị chuyển xuống đến internet, muốn đi đăng ký một cái, chính là không tìm được phương pháp, cái này không, liền đến tìm gia già đến rồi, gia già ngài xem chuyện này. Chính lão gia tử liền biết Dương Nghiệp tìm đến mình không có chuyện gì tốt, liền hận một mắt Dương Nghiệp nói, liền biết tiểu tử ngươi vô sự không lên tam bảo điện, cái này là một chuyện nhỏ, ta gọi điện thoại sự tình, nhưng ta muốn nhìn một chút ngươi cái kia phần mềm là cái gì, nếu như là cái gì làm trái quy tắc đô vận Vậy ta nhưng là không giúp được ngươi gấp cái gì. Trình lão gia tử đương nhiên biết mình cháu gái này tế sẽ không làm chuyện xấu xa gì, nếu là thật muốn làm lời nói, lấy bản lãnh của hắn, đã sớm xuất ngoại đi rồi, như nào đây lại ở chỗ này đây, nói lời nói này, chỉ là cùng Dương Nghiệp nói chuyện vừa Dương Nghiệp phải trả lời nói, ngươi cũng không phải không biết cháu rể của ngươi ta là người như thế nào, loại chuyện này, ta làm sao có thể sẽ làm đây, phần mềm liền ở ta trong máy vi tính, các loại đi vào sau, ta lập tức sẽ đưa cho ra ra xem, nhưng cháu rể muốn đưa ngài một cái lễ vật, ngươi xem, ba tệ bốn tệ đều xuống đây đi. Các người đến nhà mới, nhanh lên một chút xuống, nhìn một chút các người tân chủ nhân. Dương Nghiệp trong miệng ba tể bốn tể, chính là cái kia hai con tàng ngao, Dương Nghiệp cũng lười cho chúng nó đặt tên, tùy tùy tiện cứ gọi cái danh tự, tại Dương Nghiệp tiếng kêu gào dưới, cái kia hai con tàng ngao trực tiếp từ Dương Nghiệp trong xe chạy xuống, đi tới Dương Nghiệp bên người. Dương Nghiệp sơ sảng hai đứa chúng nó dưới, cười đối Trịnh lao ra tử nói ra, "Gia gia, đây chính là ta tặng cho ngài lễ vật, chúng nó là nhà của ta tằm ngao sinh ra tiểu tằm ngao, hiện tại mới 3 tháng, nhưng đã cùng mẹ của bọn nó một cái hình thể rồi, ngài đừng xem chúng nó lớn như vậy." Nhưng chúng nó lại vô cùng ăn, đây là tiểu dung cố ý gọi ta mang đến tặng cho ngài lễ vật, lễ mừng năm mới thời điểm, chưa có tới cho các ngài chúc Tết, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta. Tiểu Dung mang thai đã sắp 9 tháng rồi, ta không yên lòng người đến, một mực làm cho nàng ở nhà đợi, ta đây, bởi trong thôn sự tình nhiều lắm. Dương Nghiệp lời còn chưa nói hết, Trình lao gia tử trực tiếp giơ lên tay của mình nói, chớ ở trước mặt ta phí lời, gia gia cũng không phải loại kia kẻ hẹp hỏi, ngươi liền chớ ở trước mặt ta nói những lời nhảm nhí này, nhiều chuyện, vậy thì đi làm sự tình, chỉ muốn các ngươi trong lòng có thể nhớ rõ ta và người cha vợ như vậy là đủ rồi còn có cái kia chính là chiếu cố tốt tiểu dung có thể thỉnh thoảng trở về liếc mắt nhìn chúng ta như vậy là đủ rồi ngươi lập tức liền muốn làm cha người về sau liền sẽ lý giải tâm tình của chúng ta rồi dương nghiệp liền gật gật đầu nói cảm tạ gia gia thực sự thật cảm ơn gia gia ta nhất định gấp đôi chiếu cố tốt tiểu dung nhất định sẽ không phụ lòng gia gia đối kỳ vọng của ta trịnh lao gia tử ân ân hai câu nói đi đi đi chúng ta đi bên trong phòng tán gẫu nếu là người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta làm gia gia không đồng ý ngươi cùng ta tôn nữ cùng nhau như thế đừng ở chỗ này làm phiền rồi xe liền ngừng ở bên ngoài chúng ta đi hơn 2 giờ chiều dương nghiệp cùng trịnh lao gia tử từ trịnh ra cửa lớn đi ra nhìn thấy trịnh lao gia tử còn phải đưa chính mình dương nghiệp trực tiếp mở miệng đối với trịnh lao gia tử nói gia gia ngài trở về đi thôi xem cũng xem xong rồi các loại qua mấy ngày ta liền lái xe tới đón ngài đi nhà ta ở mấy ngày ta còn có chuyện phải xử lý là ở không thể ở nơi này chậm trễ hy vọng gia gia có thể hiểu được ta trịnh lao gia tử liền nói đi thôi cái này hai chỉ tăng ngao ta làm yêu thích tốt vô cùng ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn chúng. Ngươi liền đi đi thôi, cũng không cần tới đón ta, chờ ta tìm cái thời gian, chính mình đến là được rồi, ta muốn là cùng đi với ngươi lời nói, liền không cho được tiểu dung vui mừng, hai tử, dọc theo đường đi phải cẩn thận, có chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ra ra, ta ở nơi này nói chuyện vẫn có chút phân lượng. Cùng trịnh lao ra tử nói một cái khác, dương nghiệp lại đi tần lao ra tử ra liếc mắt nhìn, biến rời khỏi nơi này, cùng hai người bọn họ ước tại 6 giờ gặp mặt, dương nghiệp nhưng là một cái làm đúng giờ người, lái xe, bằng tốc độ nhanh nhất, đi tới gặp mặt địa phương, nơi này rất quê mùa hào. Là đồ đệ của mình lại huyên mở cái kia tiệm cà phê, đi tới nơi này, đã đến hơn 5 giờ chiều, mở ra tiệm cà phê môn, một cô lớn vị siêu truyền đến dương nghiệp trong lỗ ngũi, nơi này đều có sắp tới 5 tháng không có khai trường, là bộ dáng này, cũng chẳng có gì lạ. Vong yêu tiệm cà phê, một cái tốt vô cùng danh tự, bỏ ra hơn nửa canh giờ, dương nghiệp thanh nơi này hoàn toàn quét dọn một lần, cũng là dương nghiệp tay chân lênh lẹ, lại tăng thêm dương nghiệp dùng tới võ công của mình, mới có hiệu suất như vậy từ trong xe thanh mình mua đồ vật phóng tới trong quán cà phê ngồi trên ghế dựa liền đi vào đến dương nghiệp bên thai liền vang lên hệ thống thanh âm nói hệ thống nhiệm vụ thu một vị đồ đệ trông coi tiệm cà phê để trong này nổi danh tại toàn bộ kinh đô lưu lại mỹ danh hạn chế thời gian một năm khen thưởng vinh dự giá trị 500. nghe được cái thanh âm này dương nghiệp liền lắc đầu một cái tại trong đầu của chính mình nói một câu tiến vào hệ thống trong lỗ thai liền truyền đến tích tích thanh âm một giây sau dương nghiệp thần thức liền đi vào đến hệ thống ở trong đối với hệ thống nói một câu kiểm tra giao diện thuộc tính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 Cao cấp nhạc khí tinh thông, cao cấp đạo diễn kỹ năng, cao cấp bộ đội đặc chủng kỹ năng, cao cấp trực tiếp kỹ ảo, y y thuật, cao cấp trung y y, cao cấp châm cứu kỹ năng. Võ thuật, Dương thị thái cực, kim trung cháo, khinh công thủy thượng phiêu, uy quyền, thập nhị đường đạn tối. Dị năng, cao cấp tuần thú sư kỹ năng, cao cấp phong thủy kỹ năng, cao cấp hỏa thuộc tính dị năng, cao cấp phong thuộc tính dị năng. Còn lại, kim châm một bộ, trữ vật giới chỉ, cao cấp dinh dưỡng thuốc bốn bình, quang náo, đa đèo, đến từ tương lai 3030 năm người máy một đôi, tinh xảo tiểu đao một cái, ngàn năm kiếm gấu đao một cái.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 cũng không có lãng phí ta bỏ ra 1000 vinh dự giá trị rút năm mươi gói quà lớn à, đúng là đáng giá, những thứ đồ này không phải là hoa 1000 vinh dự giá trị liền có thể đánh vào đồ vật. Từ trong hệ thống đi ra, nhìn lại mình một chút trong điện thoại di động thời gian, xem đến thời gian đều đi tới năm điểm 50, Dương Nghiệp vội vàng bắt đầu làm cà phê đến, đối với một cái đầu bếp mà nói, những thứ đồ này vậy cũng là bắt vào tay, như Dương Nghiệp loại này đầu bếp thì càng thêm dễ dàng. Tại làm cà phê thời điểm, bên ngoài có hai nữ sinh, từ taxi bên trong đi xuống, trên mặt mang theo khẩu trang, từ từ tới gần phòng cà phê. Trong đó một cái nữ sinh liền mở miệng nói, vân Bân, bân tỷ, hắn có phải hay không tại lừa phỉnh chúng ta a? Nơi này yên tĩnh, một bóng người đều không có." Người nói chuyện chính là Dương Oánh, hiện tại Dương Oánh bên người người kia chính là Phạm Bân Bân. Nghe được Dương Oánh cái vấn đề này, Phạm Bân Bân liền mở miệng cười nói, "Ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng hắn không có gạt chúng ta, rồi lại nói, có lẽ nơi này mới khai trường, không, có ai biết nơi này mà thôi." Dương Oánh cùng Phạm Bân Bân ngươi một câu ta một câu, liền đi tới phòng cà phê bên ngoài, Phạm Bân Bân đi lên phía trước, gõ một cái môn linh nói, "Xin hỏi có ai không?" Chúng ta nhưng là vào được A. Chương 232, Thỏa thuận Đạt Thành. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, đang tại làm cà phê Dương Nghiệp, trực tiếp hồi đáp, đừng hỏi có người không, trực tiếp đi vào là được rồi, ta đều chờ các ngươi xem hơn nửa ngày rồi, từ 5 giờ ngay ở chỗ này chờ các ngươi, các ngươi cũng là đủ chậm mời hai vị đại tiểu thư, nhưng thật là khó a Nói tới chỗ này, Dương Nghiệp bưng ba ly cà phê, từ giữa phòng đi ra. Hai người kia nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng lại nhìn xem nơi này, tìm một vị trí ngồi xuống. Hai người ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Dương nghiệp, mà Phạm Bân Bân liền trực tiếp mở miệng nói ra: Ta nói ngươi, cần thiết chỉnh thần bí như vậy sao? Tuy tiện tìm một chỗ là được rồi. Dương nghiệp thanh cà phê trong tay đặt ở hai người bọn họ ngồi trên bàn kia, đối với các nàng làm một cái mời chưa nói, cái này không phải là vì hai người các ngươi cái đại tiểu thư được không? Nếu như chuyện điểm đỏ đón được, đối với ta là không có bất cứ quan hệ gì, nhưng đối với các ngươi, vậy là bất đồng. Bên ngoài có bao nhiêu người đang ngó chừng các ngươi, các ngươi cũng không phải không biết. Mặc dù nói chúng ta là quan hệ thân thích. Ngươi là ta chỉ tên nghĩa, ngươi là ta muội muội tên nghĩa, nhưng bên ngoài lại không có bao nhiêu người biết, cho nên ta là vì hai người các ngươi được, đừng cho là ta tại đánh cái gì ý đồ xấu, ta cũng là có thể thất người. Dương Nghiệp nói lời nói này, cũng không phải là không có đạo lý, có lẽ liền ở bên ngoài, liền đứng đây mấy cái đám rỉnh mò người, đối với mấy cái này bên trong không ngừng quay chụp bức ảnh, mà Phạm Bân Bân chả không biết những chuyện này đây, Dương Nghiệp thừa nhận mình không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không làm suất cái gì đổi phong bại tục sự tình. Nhưng làm minh tinh các nàng, làm sao có khả năng không biết loại chuyện này đây? Nhưng có một số việc cũng là không thể tránh khỏi, có phần minh tinh, cũng là bởi vì sở căng đan mà hòa lên. Phạm Bân Bân phải trả lời nói, ai hội không biết những chuyện này đây, một số thời khắc, chúng ta người như thế, cũng chỉ có thể làm làm cái gì đều không phát sinh như thế, ngoại trừ như vậy, cũng không có phương pháp xử lý rồi, có phần không hiểu quy củ người, kết quả cuối cùng, cái kia chính là được cướp lệnh, cuối cùng chính là về của mình lao ra, cả đời cũng không thể bước vào làng giải trí. Nói tới chỗ này, Phạm Bân Bân trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, loại chuyện này là không thể chảnh nẽ, cái này trong làng giải trí mà người một năm không náo suất mấy lần sở căng đan, bọn hắn liền sẽ nói ngươi đã qua tức giận. đang tại đỏ tía giai đoạn này phạm bân bân cùng dương oánh công ty đều chuẩn bị cho các nàng chế tạo một điểm đỏ đón được, nhưng chính là không tìm được cơ hội, vừa đến nắm lấy cơ hội, cái tiêu tân văn liền như trời mưa như thế, lập tức liền chuyển đến toàn quốc các nơi. lang giải trí sự tình dương nghiệp cũng có hiểu biết, đối với mình cái này chị nuôi nói những câu nói này biểu thị hết sức tán thành. nhìn thấy chính mình chị nuôi bộ dáng dương nghiệp liền mở miệng nói ra, được rồi được rồi loại lời này chúng ta sẽ không hàn huyên hiện tại chúng ta tiểu tiến vào chính thức đề tài ở trong các ngươi trước tiên uống cà phê ta chỉnh thứ gì lập tức liền tốt nói xong dương nghiệp liền đem mình máy tính lấy tới để lên bàn một cái tay khởi động máy tính một cái tay đưa đến trong túi tiền của chính mình thanh điện thoại di động của chính mình lấy ra các loại máy tính mở ra dương nghiệp đem mình từ trong hệ thống lấy được cái kia phần mềm mở ra đặt ở phạm bân bân cùng dương anh trước mặt nói đây là ta chính mình nghiên cứu một cái phần mềm một loại kiểu mới phần mềm chủ yếu của nó công năng là dừng lại lời nói từ dương nghiệp trong miệng nói ra truyền tới hai người bọn họ trong lỗ thai các nàng một bên nghe dương nghiệp nói, một vừa điều khiển cái hệ thống này trên mặt trả thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. bỏ ra gần 10 phút, dương nghiệp kiểm định ở cái hệ thống này hết thệ công năng, đều nói cho các nàng nghe. đến cuối cùng, dương nghiệp lại nói, đây chính là ta cái hệ thống này, tất cả mọi thứ hết thệ công năng, tìm các ngươi tới mục đích, liền là muốn cho các ngươi cho ta cái này phần mềm phát ngôn, ta tin tưởng dùng các ngươi bây giờ nhiệt độ loại chuyện này giao cho các ngươi là ở thích hợp bất quá, các ngươi cảm giác ta ý nghĩ này như thế nào? dương nghiệp không dám nói của mình ý nghĩ này rất tốt, nhưng nhất định không sai. Các nàng xem xem Dương Nghiệp một mắt, Dương Oánh liền mở miệng nói, "Chuyện này, chúng ta có thể đáp ứng, nhưng có kiện chuyện quan trọng nhất, ngươi nếu như không xử lý tốt, liền coi như chúng ta phát ngôn, cũng không có bất kỳ tác dụng, ta biết ngươi hiểu rõ ta đang nói cái gì." Dương Nghiệp liền ân ân hai câu nói, "Những chuyện khác, ta đều giải quyết xong, liền không cần ngươi tới lo lắng, ta đến thấy các ngươi trước đó, liền đem chuyện khác giải quyết xong, hiện tại thế nào, còn kém mấy cái cho ta cái này phần mềm phát ngôn người, các ngươi yên tâm, tiền này đây, ta sẽ một phần không thiếu giao cho các ngươi. Chuyện nên làm, Dương Nghiệp đều làm rồi." nên giải quyết sự tình, Dương Nghiệp cũng giải quyết xong, dù sao tầng kia quan hệ ở nơi đó bày, còn có liền là trên người mình bản lĩnh, sáng tạo một cái thuộc về Dương Nghiệp của mình website vậy hay là có thể làm được. Dù sao những chuyện này cũng sẽ không lãng phí Dương Nghiệp bao nhiêu thời gian, Dương Nghiệp có thể nói như vậy, có thể ở trong vòng một ngày, sáng tạo một cái liên hợp các nơi trên thế giới được những hacker đó cao thủ cũng không vào được website, đây là một cái cao thủ tự tin, mà những này tự tin là hệ thống giao cho Dương Nghiệp. Phạm Bân Bân liền nói, cùng chúng ta, còn nói gì tiền a, như ngươi vậy, là xem thường chúng ta. Lẽ nào chúng ta yêu tiền như mạng người sao? Lần lượt vấn đề từ Phạm Bân Bân trong miệng nói ra, vô vào Dương Nghiệp trên mặt, để Dương Nghiệp không có cái lại lực lượng, tại Phạm Bân Bân lúc nói chuyện, Dương Nghiệp dĩ nhiên một câu nói đều không chen vào loạn. Chỉ có chờ đến Phạm Bân Bân nói hết lời rồi, Dương Nghiệp mới đã nhận được cơ hội nói chuyện, nếu như không bắt được cơ hội này, cùng các nàng nói rõ ràng, cái kia một cái đại hiểu lầm, lại muốn vào lúc này sinh ra, đến cuối cùng, Dương Nghiệp liền thật sự nói không ra lời. Nắm lấy cơ hội này, Dương Nghiệp liền mở miệng nói ra, ta không phải đạo lý này, nếu như các ngươi là nghĩ như vậy lời nói vậy ta lại như các ngươi xin lỗi những lời này là ta nói sai các ngươi đã không cần tiền vậy ta chỉ có đưa cái này phần mềm cổ phần cho các ngươi một điểm nếu như các ngươi nói lời như vậy nữa vậy ta liền thật sự không biết nên làm sao làm các nàng cần sĩ diện cái kia dương nghiệp liền cho các nàng mặt mũi mặt mũi là các nàng từ dương nghiệp nơi này mở đến mặt mũi cho đúng chỗ rồi nếu như các nàng không đồng ý cái kia dương nghiệp cũng không có biện pháp gì rồi lại nói anh em ruột trả rõ ràng tính sổ dương nghiệp không tin hai người bọn họ không biết đạo lý này hơn bảy giờ tối dương nghiệp cùng phạm bân bân Dương bánh Tử trong quán cà phê cùng đi đi ra, đi tới ngoài cửa, lại ở mặt trước dương nghiệp, liền xoay người, nhìn xem hai người bọn họ nói, sự tình, chúng ta cứ như vậy nói xong rồi, các loại trưa mai, chúng ta liền đi công ty quảng cáo, cái nào công ty, đến lúc đó, các ngươi thông báo tiếp ta, đến lúc đó, ta lại tới, ta đi trước thanh quảng cáo từ viết xong, các loại muộn một hồi, liền phát cho hai người các ngươi. Vậy chúng ta liền ngày mai gặp đi, nhớ kỹ, đừng quên chuyện này, không phải vậy ta chạy đến các ngươi đoàn kịch đi tìm các ngươi, ta người như thế, bản lãnh khác không có, nhưng tìm tới các ngươi. Vậy hay là việc nhỏ như con thỏ. Đưa đi các nàng, dương nghiệp chỉ có một người đi vào tiệm cà phê, chuẩn bị buổi tối công tác. Loại chuyện này, dương nghiệp chả chưa từng làm đây, dương nghiệp liền muốn biết ai là cái kia người may mắn, thành vì đồ đệ của mình. Thanh phía ngoài bảng hiệu thông thượng điện, vong yêu tiệm cà phê tại buổi tối trong không khí không ngừng lập lòe, hiện tại trong quầy ba, chờ đợi của mình khách nhân thứ nhất đến. Buổi tối kinh đô cũng là phi thường náo nhiệt một cái thời gian đoạn, những kia ở buổi tối làm ăn người, hiện tại đã tại trên đường cái dọn lên sạp hàng Kinh đô có cái phi thường lửa nóng địa phương, nơi đó ban đêm chuyện làm ăn là kinh đô chỗ tốt nhất. Cái kia chính là Bồ Hoàng Du chợ đêm, mà cái này chợ đêm cách Dương Nghiệp tiệm cà phê cũng không có bao xa khoảng cách, liền mấy phút lộ trình. Tại trên đoạn đường này hành tẩu người, có rất nhiều, nhưng trong đó có ba nam tử, đột xuất nhất, đứng ở bên trái nhất nam tử kia, cùng bên phải nam tử này, đỡ chính giữa cái này uống đến có chút men say người. Cái này sắp uống say người, một mực tại trong miệng của chính mình nói không ngừng. Chương 233, thứ hai lần thu đô đệ. Nghe thế lời nói, bên phải nhất nam tử kia liền có chút mất hứng, trực tiếp ném xuống đáp tại trên bả vai mình cánh tay kia, trong miệng lớn tiếng nói, ta cũng không biết hai chúng ta tới nơi này là đang làm gì, nhìn hắn hai người cãi nhau sao? Đến cuối cùng, người tốt không làm thành, ngược lại chọc một thân lẳng lơ, tiểu tử này là tốt rồi, uống một chút rượu, liền coi chính mình say rồi, còn muốn cho chúng ta dìu hắn trở lại, đã sớm cùng hắn nói rồi phần kia gái tỉnh, không thích hợp hắn, hắn cũng không tin ta, hiện tại được rồi, công tác không còn, bạn gái cũng mất, cái gì cũng bị mất, bây giờ còn muốn chết không sống, làm hắn sao? Nhìn thấy liền phi lòng Nam tử này lời nói càng nói càng trọng, ba người bọn hắn là tại một trường học tốt nghiệp đi ra ngoài, hơn nữa còn lưu tại một chỗ công ty công tác, cũng là bởi vì hắn, hại được công việc của mình đều mất rồi, tất cả nói, không muốn tại thời gian này bên trong nói lời như vậy, nhưng càng xem hắn, chính mình lựa giận trong lòng lại càng lớn. Chính mình đã sớm khuyên qua hắn, gọi hắn sớm một chút biệt ly, hắn chính là không nghe, hiện tại được rồi, cái gì cũng bị mất. Tiểu tử này chả trang làm chuyện gì đều không có, chạy đến nơi đây uống rượu giải sầu, nếu không phải cái quẹt rượu kia lão bản nhận biết mình, e sợ còn muốn tìm thật lâu mới có thể tìm được hắn. Mà đỡ người người kia liền mở miệng nói ra, Hồng Thanh, ngươi liền ít nói lại một chút có được hay không? Chúng ta làm huynh đệ đã nhiều năm như vậy, ngươi trước đây làm sai một ít chuyện, chúng ta còn không phải tha thứ ngươi rồi sao? Không phải là làm mất đi công tác sao? Mất rồi, lại đi tìm, không được sao? Ta không ngỡ nhất ngươi bộ dáng này, A Dương trước kia là giúp ngươi ra sao? Lẽ nào ngươi đã quên sao? Ngươi nếu muốn đi, cái kia một mình ngươi đi, chúng ta mấy cái tình huynh đệ phân cũng đến đây là kết thúc. Bây giờ nói chuyện người này gọi là Phong Quân, hai người bọn họ lao đại. Bọn hắn vốn là có bốn người, nhưng bởi vì Lao Tam đi chỗ khác công tác đi rồi, hiện tại cũng chỉ còn xuất lại ba người bọn họ. Tại đại học thời điểm, Phùng Quân nói, chính là mệnh lệnh, mỗi người đều sẽ nghe lời của hắn, cái kia chính là quyền uy. Thật cũng không muốn nói ra lời nói, Phùng Quân nhìn thấy Hồng Thanh loại này dáng vẻ, chỉ có mở miệng nói hai câu, năng lực ngăn chặn này cỗ tà khí, bốn năm tình cảm huynh đệ, Phùng Quân không muốn cứ như vậy rách nát rồi, vốn là Lao Tam cũng đã rời đi bọn họ, lại đi một cái, Phùng Quân cũng cảm giác mình cũng không tiếp tục kiên trì được rồi, là duyên phận đem bọn họ tụ tập cùng nhau. Để cho bọn họ cùng nhau vượt qua 4 năm, cái này 4 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhân sinh cũng là ngăn ngắn mấy chục năm, có thể có một cái phần tình bạn, cái kia đã không dạy nổi, nếu như đều huyên náo như thế cứng ngắc, về sau còn thế nào tại làm việc với nhau, huynh đệ tình nghĩa đến từ không dễ, nhân sinh trọng yếu nhất giai đoạn, cái kia chính là tại lúc đi học, bởi vì đến trường thời điểm có tình bạn, đó là chân. Thành nhất. Về sau đối với người trợ giúp lớn nhất, vậy cũng là bạn học của mình, trong đám bạn học, đối với người trợ giúp lớn nhất, cái kia chính là mình bạn cùng phòng bởi vì bọn họ hiểu rõ nhất tính cách của ngươi cùng tinh khí, nói chuyện với ngươi nói tới nhiều nhất người, đó cũng là bạn cùng phòng của ngươi. Nghe được Phùng Quân lời nói, Hồng Thanh trực tiếp nhắm lại miệng mình, không dám nói thêm nữa, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần Phùng Quân nói một câu, bọn hắn trực tiếp dừng lại miệng mình, không dám nói nữa. Mà Phùng Quân mới lên tiếng nói, ta liền khỏi cần phải nói, chúng ta cùng nhau hơn 5 năm rồi, A Dương không ít giúp đỡ ngươi đi, người ta tiểu ra một chút chuyện, ngươi ngay ở chỗ này nói loại lời này, ta đã nói với ngươi, ta liền xem thường ngươi, ngươi nếu muốn đi lời nói, vậy ngươi đi. Ta sắp tới 6 năm tình nghĩa huynh đệ, liền từ hiện tại kết thúc. Ngươi thiếu ta những cái kia tiền, ta cũng không cần ngươi trả. Ta liền làm cho chó ăn rồi. Ngươi đi à, đi à. Vốn là nói xong rồi, chuyện lần này coi như chưa từng xảy ra. Nếu như còn có cái gì bất mãn, các loại kim ngày trôi qua lại nói ra, nhưng chính là không nghĩ tới Hồng Thanh sẽ đến một cái suất, để Phùng Quân cũng không biết nên nói những gì. Người ta A Dương coi ngươi là huynh đệ, bạn gái cùng hắn chia tay, ngươi cứ như vậy đối xử hắn, vậy ngươi trả tính là gì huynh đệ à? Ngươi chính là chó má huynh đệ, chẳng là cái thá gì. Đối với Hồng Thanh dừng lại chửi loạn, nhưng Hồng Thanh lại không dám trả lời. Hồng Thanh cũng ý thức được mình làm sai rồi, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể chôn đầu của mình, không dám ngẩng đầu nhìn Phùng Quân. Theo thời gian không ngừng di chuyển, ba người này hướng về Vong Ưu Tiệm Cà Phê không ngừng di động, sau mười mấy phút, Vong Ưu Tiệm Cà Phê bảng hiệu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, thật giống có một loại âm thanh đang hô hoán bọn hắn. Đỡ A Dương, Hồng Thanh cùng Phùng Quân mặt đối mặt nhìn một chút đối phương, lẫn nhau gật gật đầu, căn cứ nội tâm của mình, Đỡ A Dương hướng về Vong Ưu Tiệm Cà Phê đi tới, mới vừa tới cửa Ba người bọn hắn trong lỗ tai liền truyền đến một thanh âm nói: Các ngươi rốt cuộc đã tới, ta nhưng chờ tốt khổ cạp. Các ngươi nếu là không đến, ta muốn phải đóng cửa, tất cả vào đi. Liền ngay cả uống say A Dương nghe xong cái thanh âm này, vào lúc này cũng tỉnh rồi, biết cái thanh âm này chính mình chưa quen thuộc, liền hướng bốn phía nhìn mấy lần, lại không nhìn thấy một người, liền mang theo Men Say đối với Phùng Quân nói: Quân ca, ngươi nghe đến cái thanh âm kia không? Biết là ai đang gửi gọi chúng ta sao? Trong lời nói mang theo từng đợt mùi rượu, nhưng Phùng Quân nhưng không có ghét bỏ A Dương, chỉ là chỉ chỉ trước mắt mình tòa này tiệm cà phê nói ta cũng không biết âm thanh giống như là từ nơi này ra tiệm cà phê truyền tới nhưng mà bên trong lại không có một bóng người a dương ân ân hai tiếng nói nha là như thế này à quân ca đem ta thả ta ra ta lại yếu nhìn một chút nhà này tiệm cà phê đến cùng có đồ vật gì thoát ly khống chế của bọn hắn a dương lung la lung lay hướng về trong quán cà phê đi vào nhưng mới vừa bước vào đi một cái chân cái thanh âm này lần nữa tại trong thai của hắn vang lên nói nơi này không phải là các ngươi người như thế có thể tiến vào ngươi nhưng nghị thông suốt một khi vào được vậy ngươi liền muốn quên mất trước kia các loại Nơi này có thể để cho ngươi quên mất buồn phiền, quên mất ngươi nghĩ quên mất mọi chuyện, ngươi thật sự nghĩ rõ chưa? Cái thanh âm này, tự nhiên là Dương Nghiệp thanh âm, Dương Nghiệp thần thức đã vô cùng mạnh mẽ, đạt đến có thể cách không truyền âm hiệu quả, Dương Nghiệp nói lời nói này, chỉ là muốn để cho bọn họ nghĩ rõ ràng, ba người này tin tức đã sớm tại Dương Nghiệp trong đầu. Nhưng A Dương nhưng không có nghe Dương Nghiệp lời nói, chỉ là vừa nghĩ tới trong quán cà phê đi vào, một bên gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, ta nghĩ phi thường rõ ràng, bạn gái cùng người khác chạy, mấy việc rồi, ta cũng không có mặt đi về nhà thấy ba mẹ ta rồi mặc kệ người nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, ta chiêu đi vào không lồng. Hai chân bước vào phòng cà phê trong nháy mắt đó, cả người đều cảm giác được một trận rung rùng. Tiến lên nữa vài bước, Dương nghiệp thanh âm lại chuyển đến A Dương trong lỗ tai nói: đây là của ngươi lựa chọn, ngươi không nên hối hận. Nghe, đưa cho ngươi vấn đề thứ nhất, ở trong lòng của ngươi, huynh đệ là có ý gì? Dùng ý thức của mình nhìn thấy tiểu tử này uống say thời điểm, hắn hai cái huynh đệ chuyện gì xảy ra, đã bị Dương nghiệp thu hết trong mắt. Rồi lại nói, Dương Niệm trước kia cái kia một đống huynh đệ, đến cuối cùng còn dư lại cũng không có mấy cái, đến bây giờ. Dương Nghiệp cũng không biết huynh đệ rốt cuộc là cái gì, huynh đệ là có ý gì? A Dương trong đầu xoay chuyển vài vòng, mới mang theo một thân mùi rượu nói ra, huynh đệ, cái kia chính là tại ngươi khó khăn nhất, bất lực nhất thời điểm có thể ngươi một cái người, huynh đệ, hay là tại làm tổn thương tâm khó chịu thời điểm, có thể nói một câu an ủi lời của ngươi người, huynh đệ, hay là tại ngươi chính là có thể vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống người, huynh đệ, đó là có thể cùng ngươi đi tới người cuối cùng. A Dương thanh âm là càng nói càng lớn, càng nói, sức lực lại càng chân, bởi vì A Dương có một đám huynh đệ tốt. Có một đám có thể chân tâm đối với mình người, mình có thể đối với bọn họ móc tim móc phổi người. Nghe thế lời nói, Dương Nghiệp cũng chỉ là a a hai tiếng nói, ngươi nói rất tốt, nhưng ngươi biết liền ở trước đây không lâu, ngươi phía ngoài cái kia hai cái huynh đệ, vì ngươi chuyện nhỏ này, thiếu một chút liền đã đánh nhau, liền ở ngươi lại say đến không thành hình người thời điểm, nếu như ta cho ngươi lựa chọn phía ngoài một người, để cho ta đi trợ giúp bọn hắn, vậy ngươi sẽ chọn ai đó. Chương 234: thu đồ đệ có ngoài ý muốn. Dương Nghiệp lời nói này là triệt để làm khó A Dương rồi, A Dương cũng không biết nên nói như thế nào đặc biệt là tại chính mình vẫn còn uống say trạng thái trong thì càng thêm không biết nên nói như thế nào. Cho nên chỉ có thể lựa chọn im lặng không nói, mà Dương Nghiệp lại nói một câu nói như vậy nói, ngươi bây giờ nhất định phải làm một lựa chọn, tiến cái cửa này trước đó, ta liền đã nói với ngươi, tiến vào cái cửa này, vậy ngươi cả người liền không thuộc về chính ngươi, mà thuộc về cái quán rượu này rồi, đây là chúng ta khách sạn quý củ, làm lựa chọn đi, 3 giây, nghe qua thứ 8 số hiệu cầm đồ sao? Ta chỗ này, cùng thứ 8 số hiệu cầm đồ gần như, ngươi đã lựa chọn quên mất trước đây, vậy ngươi tiểu không thể cùng trước đây có bất kỳ liên lụy trong đó bao quát phía ngoài hai người kia, một cái chữ tỉnh, thanh trái tim của ngươi cho mềm hoặc, một cái nghĩa tự đem ngươi trói buộc lại, ngươi chỉ có đi ra chuyện này chứ mới có thể có đến thứ ngươi muốn, mời ngươi làm lựa chọn đi. Nhưng mặc kệ Dương Nghiệp nói thế nào, A Dương đều thờ ơ không động lòng. Thấy cảnh này, Dương Nghiệp khẽ miệng chỉ hơi hơi dương lên, A Dương trước mắt lại thay đổi một cái cảnh tượng, hai tay của mình được một sợi dây thừng cho trói chặt, mà dưới chân của mình lại là lửa lớn rừng rừng. Nhìn xem dưới chân của mình, A Dương nuốt nước miếng một cái, từ từ nhắm lại con mắt của mình, đối với Dương Niệm cuộn phệ nói. Hai người kia đều là ta huynh đệ tốt nhất, mặc kệ bọn hắn làm sao đối xử ta, ta đều hội kiên định ta nội tâm của mình, vẫn không lúc ních, ngươi động thủ đi, ta là không làm được lựa chọn. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng khóe mắt vẫn là mang lên nước mắt, bất kể là ai thấy cảnh này, trong lòng đều sẽ có một chút được dao động dáng vẻ. A Dương có thể làm được bộ dáng này, đã nhận được Dương Nghiệp khẳng định, đứng ở một bên Dương Nghiệp, liền một cái vỗ tay văng lên, toàn bộ phòng cà phê trong nháy mắt liền phát sáng lên, mà Dương Nghiệp liền hướng về A Dương đi tới, trong miệng còn nói nói, tiểu tử ngươi trải qua thử thách, bắt đầu từ bây giờ Ngươi liền là đồ đệ của ta, đừng đứng ở nơi đó rồi, đem ngươi cái kia hai cái huynh đệ gọi vào đi. Cứ việc Dương Nghiệp nói rồi những câu nói này, nhưng A Dương vẫn còn mới vừa cái kia trạng thái, không có tỉnh lại, bất đắc dĩ Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh hắn, Vô vô A Dương bả vai nói, chả nhắm mắt lại làm gì a, mở mắt ra đi, không, có chuyện gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, mới 21 22 đi, đi đem ngươi cái kia hai cái huynh đệ gọi vào đi, đừng để cho bọn họ đứng ở bên ngoài học gió. Lần này, A Dương được Dương Nghiệp cho đánh thức, vốn cho là mình chết chắc rồi mới có thể nói những câu nói kia, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạn, thông qua được thử thách, chính mình trong giây lát này đều quên chính mình vừa nãy đã trải qua cái gì. Chỉ là hướng Dương Nghiệp gật gật đầu, kéo chính mình cái kia nặng nề thân thể, đi tới bên ngoài, đối với đứng ở bên ngoài hai người kia vẫy vây tay nói, tất cả vào đi, bên trong không có gì, vô cùng an toàn. Tuy rằng trong miệng của mình lại nói lời nói này, nhưng lúc xoay người, vẫn là nhìn nhìn mình bốn phía, bảo đảm không nguy hiểm gì, mới an tâm tiêu sái đến Dương Nghiệp bên người, rất cung kính hướng về Dương Nghiệp cúi một cái lên nói, không biết ngài mới vừa nói chút gì ta không hề nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa a. đang uống cà phê dương nghiệp, liền lại uống một hớp cà phê, mới mở miệng nói, ngươi thông qua được thử thách, ta đã đồng ý thu ngươi vì đồ rồi. ta biết ngươi nghĩ hỏi ta vì cái gì muốn thu ngươi vì đồ, cái này, ngươi về sau thì sẽ biết. ta cũng không muốn lắc lư ngươi, mời ngươi uống ly cà phê, ngươi là có thể từ nơi này rời đi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, người ta muốn đối phó ngươi, không phải là đơn giản như vậy. ta xem sắc mặt ngươi, e sợ yếu đại họa lâm đầu rồi. dương nghiệp cũng không có cùng a dương đùa dỡn, lúc này dương nghiệp cảnh cáo a dương cũng là khuyên can A Dương, nếu cùng mình có duyên, không thành được đồ đệ của mình, vậy mình cũng phải giúp một cái hắn. Không có nghe hiểu Dương Nghiệp nói cái gì lời nói A Dương, lửa giận trong lòng cấp tốc bay lên, cũng không có thông qua đầu của mình cân nhắc, liền trực tiếp chỉ vào Dương Nghiệp nói, ta là tại ngươi cái này đạt được đến rất lớn thu hoạch, cho nên mới không có trách tội ngươi vừa nãy làm chuyện này, ngươi không cần được voi đòi tiền, đừng cho là ta không có tính khí, ta người này tuy rằng thành thật, nhưng cũng sẽ không khiến người cười ở trên đầu ta. A Dương là cái người đàng hoàng, nhưng cũng không muốn người khác kỳ tại trên đầu chính mình đi tiểu gậy phân. Mình là một dân quê không sai, nhưng ta mình không phải là một cái dễ khi dễ người. Nhưng Dương Nghiệp nhưng không có cho hắn cái này mặt mũi, chỉ là một một bên uống cà phê vừa nói, ngươi đừng cùng ta ở nơi này giống to gọi nhỏ, biết tiệm cà phê là địa phương nào sao? Là một cái yêu cầu địa phương yên tĩnh, ta cũng không có cười ở trên đầu ngươi, ta chỉ là nói nói thật mà thôi, ta tin tưởng hiện tại tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đứng ở nhà ngươi cửa nhà, chờ ngươi trở lại đây, như ngươi loại này người, người ta chỉ cần sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, ngươi là có thể ở trên thế giới này biến mất rồi. Ngươi cũng biết ta đang nói cái gì đừng không thừa nhận chuyện của ngươi, ta biết rõ rõ ràng, rằng người ta chơi ngươi, so với chơi một con kiến còn muốn đơn giản, mà chỗ ngươi người bạn gái cũng bất quá là hắn một cái đồ chơi mà thôi, đùa không muốn trực tiếp một cước đa văng, lại đi đổi một cái mới, ngươi cho rằng người ta là coi trọng bạn gái ngươi sao? người ta chỉ là không ưa ngươi mà thôi. nói tới chỗ này, dương nghiệp khẹt miệng lần nữa dương lên, cũng không có đang nói chuyện rồi, chỉ là đầu khởi chính mình cà phê trong tay, uống từ từ lên, trong miệng còn không ngừng mà nói cái này cà phê chính là dễ uống, xem ra thủ nghệ của ta không có hạ thấp à? chính là không có Thanh A Dương để vào trong mắt, ở trong mắt Dương Nghiệp, A Dương chẳng là cái thá gì, nếu không phải là cùng hắn có duyên, Dương Nghiệp mới sẽ không nói nhảm nhiều như vậy đây, không chỉ có lãng phí miệng lưỡi của chính mình, chả vất vả không có kết quả tốt. Hắn chả không cảm kích, cái kia Dương Nghiệp tại sao còn muốn đi làm loại chuyện này đây, Thanh trong tay chính mình cà phê uống xong qua đi, Dương Nghiệp liền từ trên ghế đứng lên, đối với ba người bọn hắn làm một cái mời động tác nói, ta phải đóng cửa, các người đi ra ngoài đi. đúng rồi, cuối cùng cùng với ngươi nói một câu, chớ đem lời của ta làm lòng lang dạ thú. Ta cũng không muốn ngày mai gặp cũng không đến tìm ngươi, đây là kinh đô cục cảnh sát cục trưởng số điện thoại, hảo hảo thu về. Nếu như chuyện phát sinh rồi, liền gọi điện thoại cho hắn, nói là Dương Nghiệp thấy ngươi đi tìm hắn. Hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi, ngươi nếu như thanh đêm nay vượt qua rồi, tới nơi này nữa tìm ta, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ tâm cam tình nguyện làm đồ đệ của ta, không nhiều lời nói, không phải vậy liền muốn gặp người chê. Đưa đi bọn hắn, Dương Nghiệp đóng lại tiệm cà phê cửa lớn, lái xe của mình tử, rời khỏi nơi này, giữa trưa ngày thứ 2 hơn 11 giờ một điểm. Dương nghiệp đi tới một nhà gọi là Kinh Đô Công ty Quảng cáo dưới lầu, tại trên lưới, dương nghiệp tra xét một cái cái công ty này tư liệu mới biết là có cái có niên đại công ty. Kinh Đô Công ty Quảng cáo, thành lập ở 1979 năm. Hơn 20 năm qua, thông qua cùng toàn cầu đông đảo quốc tế lấy tên công ty quảng cáo trao đổi, hợp tác, vì hơn trăm tên quốc tế lấy tên nhãn hiệu tiến vào Trung Quốc thị trường tiến hành mở rộng phục vụ trong quá trình, đã học được quốc tế quảng cáo nghiệp tiên tiến quảng cáo tác nghiệp kinh nghiệm, cũng trung kỳ nước đặc thủ tình hình đất nước. Đặc biệt thị trường cùng người tiêu thụ kết hợp lại, thành công thăm dò tại quảng cáo trong hoạt động quốc tế hóa cùng bản thổ hóa kết hợp con đường cùng. Kinh nghiệm, vì khách hàng cung cấp ưu tú nhất toàn bộ phương vị phục vụ. Chỉ bằng cái này ít tài liệu, dương nghiệp liền biết công ty này tốt xấu rồi, từ trên xe đi xuống, một bên chuyển của mình chìa khóa, một bên đi vào bên trong. Nhìn xem từng cái từng cái khuôn mặt tươi cười nhìn mình chằm chằm, một người nữ sinh đi tới bên cạnh mình, cười tự nhủ, vị tiên sinh này, không biết tới nơi này có chuyện gì, không biết chúng ta có cái gì có thể giúp đỡ bọn ngươi. Dương Nghiệp nhìn một chút cô nữ sinh này một cái nói, "Ta ở đây chờ người, chờ các nàng đến đến rồi, ngươi trở lại đi, các nàng chờ một chút liền sẽ đến, đến rồi, ngươi trước tiên đi làm việc của ngươi sự tình, đến, đến rồi, ta sẽ gọi ngươi." Chương 235, hợp tác với Trương Tiên Dực. Thanh quảng cáo quay xong sau, Phạm Bân Bân rồi cùng Dương Oánh về tới đoàn kịch ở trong, mà Dương Nghiệp liền lái xe của mình tự, hướng về Trương gia tập đoàn nhà lớn mở ra, đi tới dưới lầu, những an ninh kia nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, cũng không dám nữa giống như trước đây, vội vàng chạy đến Dương Nghiệp trước mặt, rất cung kính nói với Dương Nghiệp, "Dương thiếu gia" ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Chúng ta trương tổng ở trên lầu phê chữa văn kiện đây, có muốn hay không ta đi thông báo một chút hắn đây này. Cái kia máy vi tính dương nghiệp gỡ xuống chính mình trên ánh mắt kính dâm chăm chú nhìn một chút nói chuyện cùng chính mình người này một mắt chỉ chỉ hắn nói, nguyên lai là ngươi à, tiểu tử ngươi đủ nỗ lực à? Dĩ nhiên bỏ tới vị trí này rồi, hảo hảo nỗ lực, các ngươi trương tổng sẽ không bạc đái ngươi. Thông báo hắn đây, sẽ không cái này tất yếu rồi, chúng ta đi tới tìm hắn là được rồi. Dù sao ta cũng không nóng nảy. Nói xong, dương nghiệp hướng về trương thị tập đoàn nhà lớn đi vào bên cạnh bọn này bảo an nhìn thấy chính mình đội trưởng tôn kính như vậy đối người kia nói chuyện tự đi tới bên cạnh hắn hỏi hắn nói đội trưởng hắn là ai à chúng ta làm sao đều chưa từng xem hắn đây chẳng lẽ là ngươi nhìn lầm rồi sao người đội trưởng này liền mất hứng đối với mình những này thủ hạ cả giận nói các ngươi nếu như biết liền không dùng ở nơi này công tác trực tiếp đi làm ta cấp trên biết hắn là ai sao hắn hay là tại tập đoàn chúng ta trước cửa nện làm bùa bừa y ní người kia về sau nhìn thấy hắn đều nên cho ta cơ linh một điểm đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi tại đây quần bảo an nói chuyện thời điểm Dương Nghiệp đã đi tới Trương Thiên Dược xử lý công ty ngoài cửa, ngồi ở bên ngoài Tiểu Mị nhìn thấy Dương Nghiệp, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới Dương Nghiệp bên người, cười đối Dương Nghiệp nói: "Dương thiếu gia, ngài sao đến đến rồi, đều không thông báo một chút ta, ta tốt đi xuống đón ngài à. Dương Nghiệp cũng không muốn nghe nàng nói chuyện, trực tiếp đánh gãy người lời nói nói, "Ngươi vẫn là bộ dáng này, lời nói chính là nhiều, vẫn là không biết tính cách của ta, người khác yêu thích nghe những câu nói này, ta lại không thích nghe những câu nói này, ngươi chỉ muốn nói cho ta ngươi lão bản ở nơi nào là được rồi, chúng ta đi tìm hắn." Tiểu Mị đương nhiên biết Dương Nghiệp tính cách coi đây là quen thuộc, sửa không được thói quen, ai tới rồi, tiểu mị đều sẽ nói lên như thế một đống lớn lời nói, Dương Nghiệp muốn nói tới chút lời nói, cũng đang tiểu mị ý liệu bên trong, cho nên liền gật gật đầu nói, ngài xem ta đây miệng, thói quen, hy vọng ngươi không nên để bụng, Trương tổng ở bên trong đây, ta mang ngài vào đi thôi. Mà Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, hướng về tiểu mị báo cho biết một cái, chính mình liền đi vào. Đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt, Dương Nghiệp nhẹ nhàng gõ một cái môn, bên trong liền truyền đến Trương Tiên Dực thanh âm nói, đi vào. Dương Nghiệp đi vào, Trương Tiên Dực lần nữa mở miệng nói, có chuyện gì, cứ nói đi. Ta còn muốn phê chữa văn kiện đây, nếu không có nói, vậy thì đi ra ngoài đi. Đây là trương thiên dực tại phê chữa văn kiện thái độ, dương nghiệp cũng không có cảm giác đến có những gì kỳ quái, chỉ là mở miệng nói, trương tổng, ta tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn rồi, lẽ nào ngươi không ngẩng đầu lên xem ta một cái không? Dương nghiệp cái thanh âm này truyền đến trương thiên dực trong lỗ tai, trương thiên dực vội vàng nhấc khởi đầu của mình, nhìn về phía dương nghiệp, một giây sau liền từ chỗ ngồi đứng lên, rồi xuất tay của mình đối với dương nghiệp nói, dương thiếu gia, ngài làm sao tới à? Cũng không cho ta biết một cái. Ta tốt phái người đi đón ngươi một cái à, nhìn thấy ngài tới chỗ của ta, ta liền biết ngươi đã tha thứ nhà ta, ngày đó nghe được lại ra ra nói, ta mới biết nguyên lai like ngài một mực tại trợ giúp nhà ta à. Vẫn còn muốn tìm cái thời gian đi các ngài cảm tạ ngài đây, chỉ sợ ngài còn tại sinh người nhà của ta khí, cho nên sẽ không có áp dụng của ta ý nghĩ này, hôm nay cuối cùng đem ngài cho trở đến, đến rồi, mời ngồi mời ngồi. Dương Nghiệp cũng không có như người khác như thế, tại Trương Thiên Dực trả ở lúc đang nói chuyện, cũng đã tìm một vị trí ngồi xuống, nghe xong Trương Thiên Dực nói, Dương Nghiệp liền biết tiểu tử này vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế một điểm đều không thay đổi, cho nên cái gì cũng chưa nói, liền chỉ là một mực nhìn xem trương thiên dực, hắn không có tiếng, rồi dương nghiệp liền làm một cái mời động tác, để trương thiên dực nói tiếp, thẳng đến trương thiên dực thật sự không phản đối, dương nghiệp mới mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế, ta đều không yêu nói ngươi cái gì, cùng ngươi trợ lý một dạng, quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, ngươi trợ lý thanh trên người ngươi bộ này tật xấu học là vô cùng nhơn nhuần a, dương nghiệp khi nói xong lời này, đứng ở một bên trương thiên dực không dám nói lung tung, chỉ là lộ ra bản thân cái kia hàm răng trắng đóa. Đối với Dương Nghiệp cười khúc khích, còn không ngừng điểm đầu của mình. Sợ mình nói cái gì không nên nói ra khỏi miệng lời nói, để Dương Nghiệp lại đi rồi, cái kia Trương Thiên Dực sợ yếu khóc, chính mình cái kia nhất đại gia tử cùng Dương Nghiệp hiểu được gần nhất, cũng là chính mình rồi. Mỗi lần về nhà, cha mẹ của mình cùng gia gia đều tại hỏi mình cùng một vấn đề, đó chính là giao cho ngươi sự tình làm không, Trương Thiên Dực cũng không dám nói láo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mỗi ngày đều là cái vấn đề này, làm cho Trương Thiên Dực cũng không dám về nhà, mỗi ngày chính là ngốc trong công ty, ngoại trừ lễ mừng năm mới đoạn thời gian đó Thời gian còn lại, Trương Thiên Dực đều là trong công ty vượt qua. Nhìn thấy Dương Nghiệp lần đầu tiên, Trương Thiên Dực cảm giác mình toàn bộ thế giới đều sáng, tiền đồ sáng lạ, cùng nhìn thấy chính mình thân cha như thế. Thằng đến Dương Nghiệp nói hết lời, Trương Thiên Dực mới hồi đáp, hơn 10 năm tật xấu rồi, muốn thay đổi, cũng không biết nên sửa thế nào rồi, đúng rồi, ngài mới vừa nói tới tìm ta hợp tác, không biết ngài muốn hợp tác với ta cái gì à. Lúc này, đầu một giật mình Trương Thiên Dực, nghĩ tới Dương Nghiệp mới vừa vào cửa nói kia phen lời nói, trong lòng liền nghĩ, đây tuyệt đối là cái chỗ đột phá, nhưng vẫn là tại trong đầu suy nghĩ một chút mới nói ra khẩu, bất kể là cái gì, chỉ cần mình đáp ứng rồi, cái kia sau giải quyết sự tình, đều sẽ thay đổi đơn giản. Nếu như Trương Tiên Dực không nói lời nói này lời nói, Dương Nghiệp thiếu một chút đều đem chuyện này quên mất. Cho nên Dương Nghiệp liền thanh trong tay mình máy tính phóng tới trên bàn, một bên mở ra máy tính vừa nói, ngươi nếu như không đề cập tới chuyện này, ta thiếu một chút đều quên chuyện này, ta lần này tới mục đích, chính là tìm ngươi đến đầu tư, gần nhất ở trong nhà nhàn nên buồn tệ, lấy một cái phần mềm đi ra, ta cảm giác rất tốt, cho nên chạy tới, tìm ngươi làm chút đầu tư. Dương Nghiệp vốn không muốn tới nơi này, nhưng cho không tiền, ai không muốn mở a, tất cả mọi chuyện Dương nghiệp đều giải quyết xong, muốn nói tiền, Dương nghiệp tuyệt đối đầy đủ, nhưng liền thiếu một vị ông chủ lớn đến đầu tư, mình cũng không muốn thanh tất cả tiền đều quăng vào đi, chính mình nàng dâu lập tức liền muốn sinh rồi, Dương nghiệp đương nhiên yếu chừa chút tiền cho tương lai mình nhi tử mua đồ đây này, mà đối với Trương Thiên Dực tới nói, một hai trăm triệu đầu tư chỉ là một chuyện nhỏ, rồi lại nói Dương nghiệp cũng chỉ muốn từ Trương Thiên Dực nơi này làm cái một hai trăm triệu, vậy thì không sai biệt lắm, rồi lại nói đây là chuyện tốt, bao nhiêu người muốn làm, chả không tìm được đây này. Mà Trương Thiên Dực không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, cái này là chuyện nhỏ, ngài nói thẳng muốn ta đầu tư bao nhiêu tiền đi. Nhưng Dương Nghiệp cũng không muốn vung hố Trương Thiên Dực, những cái kia tiền đều là chính bản thân hắn kiếm tới, chính mình nếu như dở công phu sư từ ngoạc, cũng không quá thích hợp. Cho nên liền không lên tiếng, chỉ là mở ra phần mềm, đem mình máy tính đặt ở Trương Thiên Dực trước mặt, khiến hắn xem trên máy vi tính cái này phần mềm. Nhưng Trương Thiên Dực xem nửa ngày, cũng không nhìn ra nguyên cớ đến, nhìn thấy Trương Thiên Dực một mặt mờ mịt dáng vẻ, Dương Nghiệp liền mở miệng nói, xem ngươi dáng vẻ này, cũng xem không hiểu là cái dạng gì ta còn là kể cho ngươi một chút đi. một đống lớn lời nói từ dương nghiệp trong miệng nói ra, dương nghiệp đem mình cùng phạm bân bân các nàng giới thiệu những câu nói kia, đều nói cho trương thiên dực nghe. mười mấy phút qua đi, dương nghiệp kiểm định ở cái này phần mềm hết thể nội dung nói cho trương thiên dực nghe, đến cuối cùng, dương nghiệp còn nói, ta mục đích chủ yếu nhất không là dùng để kiếm tiền, mà là dùng để trợ giúp những kia vẫn còn bẩn cùng trạng thái dân chúng. ngươi bây giờ có tiền như vậy, đầu tư một điểm cũng không có vấn đề gì. rồi lại nói, đây tuyệt đối là một cái kiếm bổn không lô đồ vật, ngươi thấy thế nào? Dương Nghiệp nhưng không muốn nói thêm một lần, nhiều lời như vậy, cho dù bất tử, cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng, nước miếng đều lãng phí một đồng lớn. Đi tới cửa bên ngoài, đối với đang tại làm việc tiểu mỹ nói ra, "Tiểu mỹ à, cho ta ngược lại chén nước đến, với ngươi lão bản nói chuyện, thật sự quá lãng phí nước miếng, ta đều nhanh khát chết rồi." Chương 236, nhiệm vụ hoàn thành, về nhà. Cũng chính là chỗ này chỉ có nàng và trương Thiên Dực hai người, không phải vậy, những người khác lại sẽ thảo luận rồi, nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, lại như một cái đến đánh quảng cáo người, dám nói lời như vậy, thành hình dáng gì a? Trong ngay mắt, thời gian lại qua một tuần, cái này một tuần, Dương Nghiệp một mực tại Kinh Đô đợi, đều nhanh ngốc mốc meo rồi, nếu không phải mình có chuyện phải xử lý, sớm liền rời đi địa phương này. Ngày đó thanh quảng cáo đánh xong rồi, Dương Nghiệp lại dặn một chút thời gian đi gặp mặt một lần Trương Thiên Dực, phí đi Dương Nghiệp thật nhiều nước miếng, mới từ Trương Thiên Dực trong túi tiền chỉnh xuất một Hai ức, lấy tư cách khởi động quỹ, mà Dương Nghiệp trả lại cho Trương Thiên Dực 30% cổ phần. Dù sao người ta đầu nhiều tiền như vậy, không hồi báo một điểm cho hắn, cho hắn một điểm chỗ tốt, hắn sẽ đồng ý sao? cứ việc trương thiên dực một mực nói không cần nhưng dương nghiệp vẫn là cùng trương thiên dực ký hợp đồng ngoại trừ chuyện này dương nghiệp trả thu a dương làm đồ đệ của mình ngày đó thanh hợp đồng ký xong dương nghiệp liền trở về vong ưu phòng cà phê ba người kia cũng đã tại phòng cà phê ngoài cửa chờ cũng là thời điểm này dương nghiệp thu rồi a dương trở thành đồ đệ của mình tại vong ưu phòng cà phê dạy a dương năm ngày trong đó bao quát làm thế nào cà phê chẳng có võ công tại dương nghiệp người danh sư này chỉ đạo dưới a dương cái này hai hạ bản lĩnh lại như ngồi hỏa tiễn đồng dạng nhanh chóng bay lên nhưng như thế nào đi nữa bay lên cũng sẽ không có bao nhiêu tăng trưởng, dù sao tuổi tác ở nơi đó bẩy, muốn luyện võ, vậy sẽ phải từ nhỏ đánh cơ sở, hiện tại mới bắt đầu học, không có nhiều thành tựu lớn, cứ việc lớn như vậy hiện tại đánh 3 năm người trưởng thành, vẫn là đánh thắng được. Dương Nghiệp thanh vong ưu phòng cà phê giao cho A Dương, trả lại cho hắn một cái địa chỉ, chỉ có hắn lúc nào có thể làm cho vong ưu phòng cà phê tại toàn bộ kinh đô nghe tên sau đó trở lại Dương Nghiệp cho hắn cái kia cái địa chỉ đi tìm Dương Nghiệp. Năm ngày tập huấn, Dương Nghiệp thanh trên người mình một nửa tay nghề đều giao cho A Dương, nhưng võ công lại chỉ dạy trụ cột nhất mấy chiêu, muốn học hảo công phu không có ba năm mươi năm là không thể nào có những gì thành tựu quá lớn. đương nhiên, dương nghiệp chỉ là một cái ngoại lệ, cũng có loại này thiên phú phi thường cao người. nhưng a dương thiên phú cũng rất cao, không phải vậy dương nghiệp cũng sẽ không đi thu a dương làm đồ đệ của mình. tại cái kia ngày bên trong cũng không có phụ lòng dương nghiệp kỳ vọng. ở nơi này năm ngày là phi thường nỗ lực học tập dương nghiệp giao cho a dương mỗi một vật. rời đi kinh đô thời điểm, dương nghiệp trả cố ý thi thử một chút a dương. dương nghiệp cuộc thi cái kia khác biệt, a dương đều đạt đến yêu cầu thấp nhất, có thể đạt đến dương nghiệp yêu cầu thấp nhất, đã làm không dễ dàng. Dương Nghiệp đối với mình đồ đệ yêu cầu, đây chính là vô cùng cao. Về đến nhà, Dương Nghiệp làm thứ một thứ, cái kia chính là đem mình từ kinh đô mang tới đồ vật, đều bỏ vào nhà mình phòng chứa đồ, Dương Nghiệp nhà phòng chứa đồ đã chất đầy đồ vật, đều là Dương Nghiệp thu gom đồ vật. Thanh những thứ đồ này bỏ vào sau, Dương Nghiệp liền đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, nhìn một chút bên cạnh mình chỉnh dung một mắt, mới mở miệng nói, "Nàng dâu, hôm nay trở về rồi, ta liền không đi ra ngoài rồi, vẫn ở nhà bên trong bồi tiếp ngươi, làm cho ngươi ăn ngon, ngươi thấy thế nào?" Đây chính là Dương Nghiệp đã trở lại sau, chuyện quan trọng nhất Dương Nghiệp nhưng không yên lòng thanh vợ của mình giao cho người khác, bởi vì chính mình không yên lòng, đều nhanh đến thời gian rồi, Dương Nghiệp cũng không muốn gặp sự cố, bên ngoài còn có một đám người nhìn mình chằm chằm đây này. Đặc biệt là của mình Thái gia gia, mỗi ngày đều yếu nhà mình một lần, cái này cũng là Dương Nghiệp nghe Điền Điềm gọi điện thoại cho tự mình nói. Trịnh Dung không lên tiếng, mà ngồi ở bên cạnh Điền Điềm liền nâng khởi hai tay của mình, một bên lắc tay của mình một bên cười nói, lần này có luật ăn, rất lâu không có ăn được biểu ca ta làm cơm nước rồi. Dương Nghiệp thật sự muốn một cái tát vỗ tới Điền Điềm trên mặt, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chỉ là chỉ chỉ điểm điểm nói, muốn ăn lời nói, liền chính mình đi làm, ta nhưng không có thời gian hầu hạ ngươi, một cái đại cô nương nhà, lớn như vậy, còn sẽ không làm cơm, nói ra, mất mặt hay không à, ngươi đi xem một chút chúng ta những này nông thôn cô đường người nào không biết làm cơm, ngươi nếu đi tới nơi này, vậy sẽ phải học được tự lực cánh sinh, không phải vậy về sau ai muốn ngươi à, từ sáng, đến tối liền hướng nhà ta chạy, dương nghiệp cũng không muốn chọc vị đại tiểu thư này sinh khí, nếu như nháo lên, chính mình cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên âm thanh là càng nói càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng. Dương nghiệp thanh âm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chính mình chậm rãi từ sofa đứng lên, rời khỏi nơi này, nên nói sự tỉnh. Dương nghiệp đều nói xong, hiện tại cũng nên đi khách sạn liếc mắt nhìn, từ trong phòng đi ra, và nhà mình những kia động vật chơi một chút, Dương nghiệp liền ngậm thuốc lá, hướng về khách sạn phương hướng đi đến. Lại Huyên được Dương nghiệp sắp xếp đến thôn bệnh viện đi làm, cái này hơn một tháng thời gian, cũng là có chút danh tiếng. Từ khách sạn đi ra, Dương nghiệp liền hướng thôn bệnh viện đi đến, đi tới ngoài cửa, Dương Niệm đang chuẩn bị nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nhưng nhìn thấy Lại Huyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Dương Nghiệp cũng không tiện đi quấy rầy người, chỉ là nhẹ giọng đi vào, tìm một vị trí, ngồi xuống, trước đây, trong thôn bệnh viện cực kỳ nhỏ bé, cũng là chứa mấy người, nhiều thêm, liền không dạ bộ được rồi, nhưng được một lần nữa tu sửa một phen, đi lên cái 50, 60 người, đó là một điểm tật xấu đều không có. Đến Tuyên là học trung y liệ, Dương Nghiệp cũng là học trung y liệ, trước đây có chuyện gì gấp, chính là Dương Nghiệp đi xem một chút, trong thôn những thầy thuốc kia, nhìn thấy trong thôn quá nghèo, cũng không muốn tới nơi này đợi, chẳng qua là một tháng, bên trong chấn phái tới một cái y sinh đến liếc mắt nhìn, không có chuyện gì. Liền đi. Bây giờ thấy Dương gia trang đi lên, từng cái cùng chó tựa như đều muốn chạy tới nơi này, nhưng điều này cũng phải trải qua Dương nghiệp cho phép, trong thôn người đều làm chống đỡ Dương nghiệp, trước đây gọi bọn họ tới, bọn hắn từng cái từng cái đều lắc đầu của mình, bây giờ nghĩ lại, có cơ hội như vậy sao? Càng muốn cũng không có. Trong thôn những bệnh nhân kia đều là Dương nghiệp tự tay giải quyết, có bệnh không có bệnh, Dương nghiệp đều kiểm tra rõ rõ ràng ràng, bệnh nặng đây, đều bị Dương nghiệp chữa tốt, yếu có lời, cái kia chính là một ít bệnh nhẹ, bị bệnh, Dương nghiệp liền cho bọn họ đánh hai trâm, cho hắn thêm nhóm mỡ chút thuốc. Ngày thứ hai hãy cùng không có chuyện gì như thế. Thông qua dương nghiệp cải cách, thôn bệnh viện hiện tại dạ bộ đều là trung thảo dự tài, cũng có thể nhìn thấy mấy hộp thuốc tây, nhưng này cũng chỉ là một chút, có phân bệnh, thuốc tây trị lên, càng thêm trực tiếp thuận tiện. Ngồi trên ghế dựa, nhìn xem đang tại nhập thần cho một bệnh nhân châm cứu lại viên, lập tức, liền nhìn thấy lại Huyên có chút sai lầm, dương nghiệp liền mở miệng nói ra, như ngươi vậy là không đúng, ngân châm lại đâm xuống một điểm, như vậy hiệu quả trị liệu hội khá một chút. Lại Huyên cũng không có để ý cái thanh âm này là ai, chỉ là dựa theo dương nghiệp nói lại đem mình đánh cây này ngần châm đi xuống lại đâm xuống một điểm người bệnh nhân kia liền mở miệng nói ra đúng đúng đúng thật sự thoải mái lại y sinh ngài đúng là thần y a lại qua mấy phút lại huyên lại xuất hiện một cái sai lầm dương nghiệp không chút lưu tình lại nói một tiếng nói ngươi châm này lại có chút sai lầm không nên đánh sâu như vậy lên trên rút một điểm tại dương nghiệp chỉ chỉ trò trò dưới lại huyên mới ý thức tới cái thanh em này là quen thuộc như vậy vội vàng quay đầu nhìn dương nghiệp một mắt trong ánh mắt trong nháy mắt liền tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc gấp vội vàng che miệng mình quá rồi rất lâu mới khôi phục như cũ đem mình tay bừng ra, đối với Dương Nghiệp hành một cái lên nói, "Lão sư, ngài đến đây lúc nào à, cũng không cứ gọi ta một cái." Nhưng Dương Nghiệp lại không hề trả lời lại bên cái vấn đề này, chỉ nói là nói, "Ý sinh kiêng kỵ nhất, chính là người bộ dáng này, chăm chú xem bệnh, đặc biệt là chăm cứu, tuyệt đối không thể dừng tay, không phải vậy hiệu quả trị liệu sẽ hạ thấp rất nhiều rất nhiều, tiếp tục chữa bệnh, không nên nhìn ta." Lại Viên ồ một tiếng, liền chuyển qua thân thể của mình, tiếp tục cho bệnh người chữa bệnh, Dương Nghiệp cũng ở một bên cho lại nguyên chẳng giải, chẳng đến thanh bệnh nhân này chữa tốt, Lại Viên mới dừng lại hai tay của mình. Đối với bệnh nhân nói vài câu, dặn do một tiếng, thiện hắn rời đi rồi, mới đi đến được Dương Nghiệp bên người. Chương 237, Trịnh lão gia tử đến rồi. Lần nữa cho Dương Nghiệp hành một cái lễ, chưa kịp lại huyên mở miệng, Dương Nghiệp liền nói, "Còn nhớ trong chúng ta y y sinh, cơ bản nhất chuẩn tắc là cái gì không?" Nếu như nhớ lời nói, liền lưng cho ta nghe. Dương Nghiệp lời nói này, lại huyên liền biết mình vừa nãy việc làm, làm sai, vội vàng trả lời, "Sư phụ, ta nhớ được, 1, kiên trì người bệnh trí thượng, dành cho người bệnh đầy đủ tôn trọng. 2, kính lễ sinh mệnh." Lấy thương xót chi tâm dành cho người bệnh thích hợp quan tâm cùng chiêu cố. 3. Không bởi vì bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng nghề nghiệp hành vi, từ chối tham dự hoặc chống đỡ vi phạm chủ nghĩa nhân đạo hành vi. 4. Tại lâm sàng thực tiễn, dạy học, nghiên cứu, quản lý hoặc tuyên truyền khởi sướng trong, đánh trị phù hợp công chúng lợi ích xã hội trách nhiệm. 5. Trung thân học tập, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ năng. 6. Lấy công bằng, công chính nguyên tắc phân phối chữa bệnh tài nguyên, khiến cho phát huy lớn nhất hiệu quả và lợi ích. 7. Giữ gìn nghề nghiệp vinh diệu cùng tôn nghiêm, duy trì hài lòng hành nghề trạng thái Dương nghiệp tân ân hai tiếng nói nhớ rõ là tốt rồi vậy ngươi biết vừa nãy ngươi đang làm gì sao? Ta cho ngươi biết chỉ ngươi xoay người cái kia một giây đồng hồ, tự khả năng cho ngươi chữa trị người kia chết đi, nếu như cho ngươi cuộc thi một chặng, ngươi nhiều nhất có thể được đến thập phần, liền đạt tiêu chuẩn một phần sáu mới vừa vặn đạt đến, biết tại sao không? Lại Huyên phải trả lời nói, ta biết, ta liền trung ý cơ bản nhất chuẩn tắc đều quên, có thể được đến điểm ấy phân, đã không tệ. Tại trong nhà của mình lúc, Lại Huyên nhìn nhiều nhất cái kia chính là trung y cơ bản nhất chuẩn tắc, không nghĩ tới nhìn thấy Dương Niệm thời điểm, lại cái gì đều quên. Vốn là cho rằng Dương Nghiệp hội cho mình làm công phân đây này. Nghe được lại huyên vẫn có tự mình biết mình, Dương Nghiệp liền thỏa mãn gật đầu nói, ngươi vẫn là biết rõ chính mình có cái gì sai lầm rồi, biết sai có thể sửa, thiện mạc đại yên, ta làm thầy thuốc, vậy sẽ phải thanh bệnh nhân, cho rằng tượng đế, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù là trời sập, nhiệm vụ của ngươi chính là đem ngươi yêu cầu chữa trị bệnh nhân cho ta trị liệu được, những chuyện khác, không cần ngươi bận tâm, có câu nói, trời sập còn có cái cao đầy đây này. Sư phụ ta đây, cũng không muốn nói nhiều cái gì, làm thầy thuốc Cho dù là người khác khẩu súng chỉ tại trên đầu ngươi, ngươi cũng phải đem bệnh nhân chữa khỏi. Tâm tính của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ, ta liền tại sau lưng ngươi chỉ điểm ngươi một cái, liền đem tâm tính của ngươi làm hỏng rồi. Y sinh đây, không để y y thuật của mình cao bao nhiêu, dù cho ngươi tài học y đi, chỉ cần thanh bệnh nhân của ngươi chưa tốt, cái kia chính là thầy thuốc tốt. Đóng cửa lại, chúng ta ra ngoài đi tới. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ chớp mắt, lại qua một tuần. Dương nghiệp hiện tại qua tháng ngày, cái kia chính là 4 giờ một đường, ngủ, làm cơm, đi khách sạn, đi bệnh viện, có lúc còn có thể đi chỗ khác nhìn một chút. Sớm hơn 7 giờ nhiều, Dương Nghiệp nhận được một cú điện thoại, chính là Trịnh lão gia tử gọi điện thoại tới, nói mình đã đến huyện thành, lập tức liền muốn tới nhà ngươi, lần trước đã tới sau, Trịnh lão gia tử liền một mực muốn tới nơi này, chỉ là tìm không tới thời gian mà thôi. Chuyện này, Dương Nghiệp không cùng Trịnh Dung nói, bởi vì Dương Nghiệp vẫn nhớ Trịnh lão gia tử tự đủ. nủ. đến hơn 9 giờ, Dương Nghiệp lần nữa nhận được Trịnh lão gia tử điện thoại, nói hắn nói thôn làng bên ngoài rồi, Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp xông ra ngoài, mà ngồi ở Dương Nghiệp bên người Trịnh Dung, nhìn thấy Dương Nghiệp vội vã bộ dáng, liền cứ gọi Dương Nghiệp nói: Lao công, ngươi muốn đi nơi nào à, vội vã như vậy?" Dương Nghiệp liền quay đầu, trả lời Trịnh Dung nói, "Không có việc gì, chính là đi đón một người, ngươi tốt nhất chờ đợi ở đây, ta lập tức sẽ trở lại." Nói xong, vội vàng quay đầu, hướng về bên ngoài chạy đi, trong sân những kia động vật nhìn thấy Dương Nghiệp, đều kêu lên. Dương Nghiệp cũng quản không hơn những thứ này, liền hướng phía ngoài chạy đi, những động vật này đi theo Dương Nghiệp bước chân, đồng thời chạy ra ngoài. Thôn làng bên ngoài truyền đến một trận xe tiếng hót, hai chiếc quân xa ngừng ở thôn làng bên ngoài, từ trên xe đi xuống một lão già, cái kia chính là Trịnh Lao gia tử lần này đi ra, trịnh lao gia tử không cùng một người nói, liền ngay cả trịnh dương đều không nói, dẫn theo hai người liền đi ra rồi. nhưng trịnh lao gia tử đi ra, làm sao có khả năng sẽ không để cho người không biết, cho dù rất bí mật, còn có thể được người khác phát hiện, trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, rất cường thế độ xuất chuyện này chỗ có đạo lý. bỏ ra mấy phút, dương nghiệp đi tới trịnh lao gia tử trước mặt, mặt sau đi theo những kia đạo vật, tại một giây sau cũng đi tới trịnh lao gia tử bên người. thấy cảnh này, trịnh lao gia tử sau lưng những quân nhân kia trực tiếp thanh trịnh lao gia tử vây lại chỉ lo dương nghiệp nhà những động vật này thanh trịnh lao gia tử cho thương tồn được đặc biệt là tình tinh toàn gia chạy tới lại như địa chấn như thế cả vùng cũng giống như đang chấn động như thế mà trịnh lao gia tử liền mở miệng nói ra đừng ngăn cản tại trước mặt ta chúng nó không gặp nguy hiểm cháu rể của ta ra đủ vận ta đã sớm gặp đến nếu là có nguy hiểm các ngươi còn có thể đưa ta tới sao thật sự không nổi một điểm đầu óc nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành trở lại huấn luyện đi ta lúc trở về thông báo tiếp các ngươi đều đi thôi nhưng bọn này quân nhân chính là không rời đi đứng tại chỗ cũng không núp ních tình cảnh này Để Trịnh lão gia tử cũng rất bất đắc dĩ, liền mở miệng lần nữa nói đến, "Ta nói, các ngươi có thể đi rồi, các ngươi ở nơi này cũng không có tác dụng gì, có cháu rể của ta bảo vệ ta, như vậy là đủ rồi, nếu như cháu rể của ta đều không bảo vệ được ta, vậy các ngươi thì càng không bảo vệ được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi rong rải, các ngươi nếu là không đi, ta trực tiếp gọi điện thoại cho các ngươi thủ trưởng, nói các ngươi không phục tùng mệnh lệnh cùng quản lý." Trịnh lão gia tử lời nói này vừa ra, những quân nhân này cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, chúng ta hoa hạ quân nhân điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là phục tùng mệnh lệnh hướng về Trịnh Lao Gia Tử chào theo Tiểu nhà binh, liền lái xe rời khỏi nơi này nhìn thấy bọn hắn đi rồi Trịnh Lao Gia Tử mới nói chuyện với Dương Nghiệp nói bọn hắn chính là cái này dán vẻ, không hung bọn hắn một cái bọn hắn liền không biết rời đi được rồi được rồi chúng ta vào đi thôi ta muốn nhìn một chút tôn nữ của ta hiện tại thành hình dáng ra sao Trịnh Lao Gia Tử cùng những động vật này lần lượt lên tiếng chào hỏi liền đi vào bên trong đi tới cửa nhà liền thấy một người đứng ở bên cửa Dương Nghiệp không cần suy nghĩ cũng biết là Trịnh Dung cùng Trịnh Lao Gia Tử lên tiếng chào hỏi Dương Niệm liền chạy tới Trịnh Dung bên lề. Đỡ Trịnh Dung thủ nói, "Gọi ngươi không muốn đi ra, ngươi làm sao chạy ra đây? Ta nói ta đi tiếp cá nhân, lập tức liền trở về." Mà Trịnh Dung ánh mắt nhưng không có tại Dương Nghiệp trên người, mà là tại xa xa Trịnh Lao gia tử trên người, mà lúc này, Trịnh Lao gia tử cũng đi tới Trịnh Dung bên người, mà Trịnh Dung trả ngây ngốc nhìn xem Trịnh Lao gia tử. Trịnh Lao gia tử nhìn Trịnh Dung một cái nói, "Ngốc cô nữ, không quen biết ra ra người sao? Còn cô à, ngươi làm sao loạn đi ra ngoài chạy đây? Cái bụng lớn như vậy, ngươi cái này là muốn cho chúng ta lo lắng à? Thật tốt trong phòng đợi không được sao?" Phản ứng lại Trịnh Dung liên ôm một tiếng nói, ta đây không phải lo lắng có chuyện gì xảy ra sao? Dương nghiệp cái gì đều không nói với ta, liền chạy ra ngoài. đúng rồi ra ra, ngài sao lại tới đây? đều không nói với ta một cái. hừ. Trịnh Dung không hề trả lời Trịnh Lão gia tử hóa, trái lại bày lên đại tiểu thư tư thế. Trịnh Lão gia tử không muốn nhìn thấy nhất, cái kia chính là Trịnh Dung bày ra bộ dáng này. ở trong nhà, Trịnh Dung vừa tung ra bộ dáng này, cái kia chính là không vui, không vui, cái kia chính là dụ dỗ Trịnh Dung. ai bảo Trịnh Dung là nhà bên trong nhỏ nhất đây này? không biết nên nói như thế nào Trịnh Lão gia tử không thể làm gì khác hơn là thành ý nghĩ của mình nói cho Trịnh Dung nói, "Gia gia không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhân sao? Cho nên mới không nói cho ngươi biết, ngược lại là ngươi, lại không nghe lời, phải hay không muốn cho gia gia ta ngủ không yên à? May là gia gia ta hôm nay đến, đến rồi, không phải vậy còn không biết ngươi là bộ dạng này." Chương 238, Long Phật hai. Dương Nghiệp đỡ vợ của mình đi tới trong phòng, hai người kia lại như mấy đời chưa từng gặp mặt như thế, một mực tại nơi này nói không ngừng, Dương Nghiệp cũng chen miệng vào không lọt, không thể làm gì khác hơn là chạy đến nhà bếp đi làm cơm đi rồi. Đảm mắt Liên đi tới 3 tháng phần đây là một cái ngày thật tốt 3 ngày trước dương nghiệp liền thanh vợ của mình đưa đến là bệnh viện chuẩn bị có thai công tác ở trước đó dương nghiệp liền biết rõ bản thân mình nàng dâu ôm ấp chính là long phụ thai nhưng không có nói cho bất luận người nào cho nên dương nghiệp liền thanh con trai của chính mình cùng con gái lấy được rồi họ tên nam gọi dương lại long nữ tên là làm dương hân sở dĩ mặt sau phải thêm một cái lại chữ đây là trong thôn tập tụ dương nghiệp cũng không muốn phá hoại dương nghiệp vốn là gọi là dương lại nghiệp bởi vì không em hay cho nên mới thanh cái kia lại chữ trừ đi ba ngày tới nay Dương nghiệp một mực dừng lại ở trong bệnh viện, bồi tiếp vợ của mình. Lúc này, bên ngoài phòng giải phẫu mặt, tụ tập một đám đông người. Trịnh Dung đã tiến vào nửa giờ rồi. Đám người kia, tại ngày hôm qua, liền đi tới trong thành phố, ở tại nhà khách bên trong. Dương nghiệp là cái y sinh, đối với Trịnh Dung lúc nào sinh con, vẫn là biết Đấy. rõ. Khoảng thời gian này, Dương nghiệp nhưng là tại bù lại có quan hệ phụ khoa chi thức, nhưng bởi là lần đầu tiên, vốn là muốn đi vào thăm chính mình nàng dâu, bởi vì y sinh không cho, cho nên Dương nghiệp chỉ có thể đứng ở bên ngoài ngồi chờ. Vì chuyện này, liền ngay cả cách xa ở kinh đô nhạc phụ đều chạy tới, trả chuyên môn mời phụ khoa y sinh đến vì Trịnh Dung đỡ đẻ, Dương nghiệp khắp nơi mà không ngừng chuyển, chính là dừng lại không được, Dương nghiệp lo lắng, là biểu hiện tại trên hành động, mà những người khác lo lắng, lại là bề ngoài hiện tại trong lòng. Nhìn thấy Dương nghiệp tại vòng tới vòng lui, ngồi trên ghế dựa Trịnh Lão gia tử liền mở miệng nói ra, Tiểu nghiệp, ngươi không cần xoay chuyển, chuyển đầu tăng ngất, mau dừng lại đi. Trịnh Lão gia tử là người từng trải, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng sốt sắng nhất vẫn là thuộc về Trịnh Lão gia tử, bên trong không phải ai khác, mà là mình từ nhỏ chiều cố đến lớn tu nữ, Trịnh Dung mỗi một thời kỳ đều là Trịnh lão gia tử nhìn. Mà Dương Nghiệp liền nói: "Dạ dạ, ta biết, nhưng ta chính là dừng lại không được a. Sớm biết, ta liền tiến vào, ở nơi này nhìn xem, ta đúng là sốt rồi a." Mà làm người từng trải Trịnh lão gia tử liền nói: người gấp làm gì à, sẽ không có vấn đề gì. đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi biết Tiểu Dung ôm ấp chính là nam hay nữ a, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đi." Trịnh lão gia tử vẫn luôn muốn biết chuyện này, nhưng Dương Nghiệp chính là không nói cho người. Mà Dương Nghiệp cũng biết không dối gạt được, liền nhìn đám người kia một cái nói: "Không phải ta không muốn nói cho các ngươi bởi vì đây là một bí mật nhưng bây giờ đây ta sẽ nói cho các ngươi biết đi là long phượng thai trịnh dung tố chất thân thể ta phi thường rõ ràng trải qua hơn nửa canh giờ đã sớm nên đi ra tại sao chậm chạp không ra cũng là bởi vì là long phượng thai dương nghiệp lời còn chưa nói hết phòng giải phẫu các loại lâu diệt muôn tử từ, từ mở ra đi vào hai người y tá một người ôm một đứa bé đi ra trịnh dương mời tới cái kia nữ bác sĩ liền đi tới trịnh dương trước mặt đối với trịnh dương nói báo cáo thủ trưởng mẹ con bình an chúc mừng thủ trưởng con gái sinh ra một nam một nữ là long phượng thai chúc mừng thủ trưởng Chúc mừng thủ trưởng. Câu nói này truyền đến mọi người trong lỗ thai, đám người kia liền từ trên cái băng đứng lên, trên mặt đều mang lên nụ cười, bốn hơn 10 phút chờ đợi, lòng của mỗi người, đều treo lên, nghe thế lời nói, trong lòng tảng đá đều để đề xuống rồi. Mà Trịnh Dương liền gật gật đầu nói, được được được, cảm tạ thái thầy thuốc, nhờ có có ngươi à, không phải vậy cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, cảm tạ a. Người lãnh đạo quốc gia, dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy, thật sự làm người ta giật mình, nhưng bây giờ Trịnh Dương chỉ là một cái phụ thân. Một cái vĩ đại phụ thân đứng ở một bên Dương Nghiệp, liền đem mình tay nải bên trong chuẩn bị tiền lì xì lấy ra, hai tay đưa đến thái thầy thuốc trên tay. Mà Thái y sinh liền nghiêm túc nói, "Dương viện trưởng, ngươi hiểu rõ ta nhóm y sinh là không thể thu tiền lì xì, như vậy dạng trái với kỷ luật, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi." Không đợi Dương Nghiệp giải thích, Trịnh Dương liền mở miệng nói ra, "Nhận lấy a, đây là một điểm tâm ý, không có chuyện gì, nếu là có người hỏi tới, ngươi liền cứ gọi bọn họ tới tìm ta, ta đến cùng bọn họ giải thích, nhận lấy a, đây là ngươi nên được." Lời đơn giản Để Thái Y Sinh có dũng khí nhận lấy cái này tiền lì xì, nhưng trong đầu suy nghĩ một chút, càng làm tiền lì xì lùi tới Dương nghiệp trong tay nói. Mặc dù là như vậy, nhưng ta vẫn không thể thu. Thủ trưởng, ngươi cũng biết nhà ta tình huống, ta tới nơi này một mục đích, liền là muốn cho Dương Viện trưởng đi cứu một cái chúng ta. Thái Y Sinh vốn không muốn ở cái này vui mừng thời gian nói lời như vậy, nhưng chính là không nhịn được miệng mình. Đồng tình Thái Thầy Thuốc Trình Dương cũng mở miệng đối với Dương nghiệp nói ra, là có chuyện như thế. Tiểu nghiệp à, nếu như làm được lời nói, ngươi đi nhìn một chút đi, dù sao người ta giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện là như thế một cái đạo lý, mọi người yếu suy bụng ta ra bụng người, người ta giúp mình lớn như vậy một chuyện, nếu người ta có khó khăn, hơn nữa chính mình cũng có thể giúp đỡ bận dụng, vậy sẽ phải trợ giúp, tại trong đầu xoay chuyển vài vòng, Dương nghiệp liền mở miệng nói ra, thái y sinh, ngươi không cần như vậy, chỉ cần ta có thể giúp một tay lời nói, ta nhất định giúp, hôm nay là cái vui mừng tháng ngày, chúng ta liền không đàm luận những chuyện này, các loại qua mấy ngày, ta cùng đi với. Ngươi nhìn một chút cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Thái y sinh xoa xoa chính mình khẽ mắt nước mắt, gật gật đầu nói, ta biết rồi, cảm tạ Dương viện trưởng cảm tạ Dương viện trưởng. Dương Nghiệp cũng nói, ngươi liền không nên gọi ta Dương viện trưởng, rồi, ta bây giờ không phải là viện trưởng, đã sớm sa thải rồi, gọi ta tiểu Nghiệp là được rồi, chúng ta lại không phải là cái gì danh nhân. Được rồi, ta còn là đi xem xem con trai của ta cùng con gái đi. Mà Thái Y sinh phải trả lời Dương Nghiệp nói, "Dương viện trưởng, ngài nhưng thật biết nói đùa, Kinh Đô đại học làm sao có khả năng cho ngươi sa thải đây? Tại ngươi rời đi Kinh Đô qua đi, hiệu trưởng trường học làm một cái quyết định, cho ngươi làm Kinh Đô trong đại học y học viện vinh dự viện trưởng, lẽ nào bọn hắn không có thông báo ngươi sao?" Lần này Dương nghiệp rốt cuộc biết Thái y sinh tại sao sẽ nói lời như vậy rồi. Nguyên Lai like hắn cho ta đến rồi như thế một bộ, mặt trong nháy mắt lộ ra sầu khổ đủ cười. Lúc này, Trịnh Dung cũng bị hộ sĩ từ phòng giải phẫu đẩy đi ra. Dương nghiệp liền duỗi xuất tay của mình, sờ sờ Trịnh Dung mặt, trong miệng nhỏ giọng nói, nàng, dâu, khổ cực ngươi rồi, đúng là khổ cực ngươi rồi. Thanh Trịnh Dung đưa đến phòng bệnh, Dương nghiệp trả lôi kéo Trịnh Dung thủ, trong miệng không ngừng nói chuyện. Đi tới phòng bệnh, Dương nghiệp cầm chính mình mang buồn, chạy đến múc nước nơi, đi đón một chậu nước nóng, vươn đến Trịnh Dung phía trước cửa sổ. Cho Trịnh Dung xoa xoa mặt, nhìn thấy vợ của mình đã ngủ rồi, Dương Nghiệp liền muốn rời đi nơi này. Chính lúc Dương Nghiệp muốn rời đi lúc, đã bị Trịnh Dung dắt tay của mình, trong miệng mang theo hư nhược thanh âm nói: Lao công, ta mệt mỏi quá à đúng rồi, con trai của ta cùng con gái đây, ta muốn gặp bọn họ một chút." Dương Nghiệp liền ngồi xổm xuống, xuống, Thanh Trịnh Dung thủ thả tại trên mặt của chính mình, trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói: "Cha cùng ra ra bọn hắn đi xem, chờ một chút liền đến, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, nhìn thấy như ngươi vậy, ta hảo tâm đau nhất a." Dương Nghiệp lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phía sau mình truyền đến một trận thanh âm nói đến rồi đến, đến rồi hải tử đến, đến rồi tiểu dung ngươi liếc mắt nhìn cô bé này lớn lên thật giống khi ngươi còn bé nhìn đến nàng ta chỉ muốn đến khi ngươi còn bé bộ dáng ngươi nói chuyện cái kia chính là trịnh lao gia tử trịnh dung là trịnh lao gia tử một tay nuôi nấng cho nên trịnh lao gia tử nhớ được phi thường rõ ràng trịnh lao gia tử đem con ôm vào trịnh dung trước mắt mà trịnh dương liền ôm con trai của dương nghiệp trịnh dung kéo chính mình thân thể hư nhược từ trịnh lao gia tử trong tay tiếp nhận hải tử trên mặt mang theo nụ cười nhìn xem chính mình hải tử nói ta cũng co hải tử Ra ra, ta cũng có hải tử. Tay phải một bên con của mình, đứng đấy trịnh lao ra tử liền gật gật đầu nói, đúng đúng đúng, hải tử, ngươi lớn rồi, về sau cũng không thể giống như tiểu trước đây lịch ngậm. nhớ kỹ. Trịnh Dung ân ấn, ấn hai câu, quay đầu nhìn xem Dương Nghiệp nói, Lao Công, đây là chúng ta hai cái hải tử, ngươi nói con gái của ta tên gọi là gì vậy? Chương 239, mang theo hải tử về nhà. Ôn con trai mình Dương Nghiệp, liền mở miệng nhìn xem Trịnh Dung nói, đó là tự nhiên, danh tự, ta đã sớm nghĩ kỹ, nam gọi Dương lại lòng, ta là Thanh tú chứa lót. Con trai của ta lại là chữ lót, dựa theo tổ tông quy củ, cho nên ta cho con trai của ta lấy danh tự này, hy vọng hắn có thể như Long Mở Dạng, có thể ngạo du tứ phương. Nhìn một chút Trịnh Dung trong tay Hải Tử, Dương Nghiệp lại nói, ta giao cho nữ nhi của ta lấy danh tự, gọi là Dương Hân, vui vẻ phồn vinh hân, hy vọng người mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ. Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung bọn hắn tại bệnh viện lại đợi nửa tháng, liền mang theo con của mình rời khỏi bệnh viện, về tới trong nhà của mình, mà Trịnh Lao gia tử cùng Trịnh Dương tại Dương Nghiệp Hải Tử sinh ra qua đi buổi tối ngày hôm ấy, liền đồng thời quay trở về kinh đô. Bệnh viện người muốn giữ lại Dương Nghiệp, nhưng Dương Nghiệp đã quyết định đi, ai cũng không thể can thiệp Dương Nghiệp ý nghĩ. Tại bệnh viện ở lại, cái kia chính là đốt tiền, Dương Nghiệp cũng không muốn đem những này tiền tiêu đến nơi này. Về đến nhà, một đám người liền vây quanh ở Dương Nghiệp nhà trong sân, những thứ này là trong thôn người, mục đích tới nơi này chính là đến cùng Dương Nghiệp chúc mừng. Dẫn đầu, đó chính là Dương Quang Minh, bởi vì Dương Nghiệp ra phòng khách không dung được nhiều người như vậy, cho nên bọn này người thậm chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Ngồi ở trên ghế salon, đem con bỏ vào trong phòng, cùng Trịnh Dung cùng đi nghỉ ngơi. Mà Dương Nghiệp liền cùng Dương Quang Minh nói đến lời nói nói, Thái gia gia, ta cũng không biết nên nói cái gì, nên làm những gì, bởi vì loại chuyện này tỉnh, ta cũng là hồi thứ nhất, tất cả công việc đều giao cho Thái gia gia rồi. Dương Nghiệp lời nói này, trực tiếp thanh tất cả mọi chuyện đều giao cho Dương Quang Minh, mà Dương Quang Minh lại cười nói, liền biết bốn em bé ngươi sẽ đến một bộ này, ta cũng là vì chuyện này tới, hài tử sinh ra, chuyện nên làm, chúng ta đều phải làm, nói thí dụ như mời thân bằng hảo hữu ăn cơm, những này đều ác không thể thiếu, về phần nên làm như thế nào, chờ thêm sau lại thương lượng. Cùng Dương Nghiệp ở nơi này thương lượng thời gian rất dài, thẳng đến màn đêm buông xuống, Dương Quang Minh mới rời khỏi Dương Nghiệp ra, thanh này một đám người thân đưa đi, Dương Nghiệp nhìn xem điện thoại di động của chính mình, phát hiện đã 6 giờ tối hơn nhiều, liền mở miệng nói ra, làm cái phụ thân, chuyện nên làm, thật sự là nhiều lắm, ai, không nghĩ nữa những chuyện này, nên đi nấu cơm. Chạy đến chuồng gà trồng, bắt được một con gà trống lớn, coi lại xem kim đại soái một mắt, liền rời khỏi chuồng gà, một con này gà trống, đều có hơn 10 cân thể trọng, nhưng ở Dương Nghiệp trong tay, muốn dạy dỗ thoát khỏi, đó là không có khả năng sự tình. Từ phòng bếp cầm một cây dao, còn có một cái chậu, đối với đang ở nhà bên trong Điền Điểm nói ra, Điền Điểm, đi nhật điểm nước nóng, hôm nay hầm gà ăn. Nói xong, Dương Nghiệp lại bắt đầu công việc của mình, bây giờ Điền Điểm đã học xong rất nhiều trước đây cũng sẽ không đổ vật, đây cũng là bởi vì Dương Nghiệp ở phía sau không ngừng nói xong Điền Điểm. Dương Nghiệp tuy rằng không dám động thủ, nhưng vẫn là có vô số loại phương pháp đi đối xử Điền Điểm. Đang xem TV Điền Điểm. liền có âm thanh không có tiếng nói, có chuyện cầu ta, liền loại thái độ này, ta cho ngươi biết, liền ngươi loại thái độ này, ta liền không đi làm, đúng là Ta là nhà ngươi người hầu sao? Dương Nghiệp phải trả lời nói, "Biểu ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao nói như thế biểu ca ngươi đây?" Ta liền một câu nói, "Ngươi còn muốn ăn xong cơm không? Nếu như muốn lời nói, liền đi làm chút chuyện, không muốn ăn lời nói, ngươi là ở chỗ đó đợi, ta cũng chưa dùng tới ngươi, chờ một chút, ngươi cũng đừng để van cầu ta." Còn muốn cùng Dương Nghiệp náo? Dương Nghiệp không cùng người náo, cái kia chính là chuyện tốt, thật sự không biết trời cao đất rộng, từng có giao hấn, còn không nhớ kỹ trong lòng. Dương Nghiệp lời nói này, để Điền Điềm biết rõ bản thân mình trà không có ăn cơm tối, cái bụng cũng vào lúc này, vang lên không có biện pháp điển điểm liền chu miệng mình hướng về nhà bếp đi đến có câu nói người là sắt cơm là thép như thế nào đi nữa cũng không khả năng cùng cơm nước đối nghịch nhìn thấy điển điểm đi tới nhà bếp dương nghiệp lắc lắc đầu lại tiếp tục công việc của mình sắp tới hơn 9 giờ dương nghiệp mới đem cơm món ăn làm tốt đơn giản ăn một điểm liền đem mình chuyên môn chuẩn bị cho trịnh dung đồ vật đưa đến trịnh dung căn phòng bên trong tại trịnh dung lúc ăn cơm dương nghiệp liền một cái tay ôm một đứa bé cho trịnh dung giảm nhẹ một chút áp lực sáng ngày thứ hai hơn chín giờ đứng ở dương nghiệp nhà trong sân Dương Nghiệp đang cùng một người phụ nữ nói chuyện nói, "Lục Thẩm, nhà ta tiểu dung liền giao cho ngài, ta biết ngài chiếu cố người, làm có tâm đắc, ngài cũng biết ta cái này tính cách của người, đáp ứng chuyện của người khác, vậy ta nhất định phải đi làm, dù sao người ta giúp ta ân tình lớn như vậy." Dương Nghiệp Lục Thẩm liền gật gật đầu nói, "Đó là tự nhiên, ngươi liền yên tâm thanh tiểu dung giao cho ta đi, ta cũng là người từng trải, tự coi như ngươi là y sinh, nhưng ở phương diện này, kinh nghiệm của ta vẫn là cao hơn ngươi, chúng ta là người một nhà, cũng đừng có nói hai nhà lời nói, ngươi có công tác, vậy thì đi làm công việc của ngươi." Dương nghiệp trước đây chiếu cố như vậy Dương Quyền, liền ngay cả con dâu, hay là hắn bảo vệ, vốn là muốn làm chút chuyện, trả những ân tình này, một mực không tìm được cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, nàng kia tuyệt đối biết nắm chắc cơ hội. Dương Niệm ân ơn hai tiếng, dài dòng nữa vài câu, liền ngồi lên rồi xe của mình, xuất phát đi tới kinh đô. Vốn là đáp ứng Thái Y Sinh, qua mấy ngày liền đi, nhưng không nghĩ tới nói xong, trải qua hơn nửa tháng, Dương nghiệp cũng không biết người ta hiện tại là cái dạng gì, bây giờ có thể làm, cái kia chính là mau chóng chạy tới kinh đô. Trải qua một ngày nhiều thời giờ. Dương Nghiệp rốt cuộc đi tới kinh đô, tại đến trước đó, Dương Nghiệp liền cùng nhạc phụ của mình thông qua được điện thoại, đã hẹn, đồng thời tại kinh đô quảng trường gặp mặt, Dương Nghiệp cũng căn cứ địa điểm này, lái xe đi tới kinh đô quảng trường. Còn không xuống xe, liền nhìn thấy Thái y sinh hướng mình nơi này đi tới, Dương Nghiệp liền cười đối hướng mình đi tới Thái y sinh nói, "Thái y sinh, thật sự ngượng ngùng, vốn là đáp ứng ngươi sự tình, bởi vì chính mình ra sự tình, cho nên thời điểm này mới đến, thật sự xin lỗi a." Thái y sinh đi tới Dương Nghiệp bên người, mang theo nhất cổ cảm tạ ngữ khí nói ra, "Ta cũng là làm người cha mẹ ngươi." có thể hiểu được tâm thái của ngươi, ngươi có thể đến, ta liền vạn phần cảm tạ, chúng ta là xuất hiện tại quá khứ, vẫn là chờ một cái sẽ đi qua đây này. Nói lời nói này, chỉ là đối Dương Nghiệp quan tâm, Dương Nghiệp ngàn dặm xa xôi tới nơi này, nghe Trịnh Dương nói, Dương Nghiệp là mình lái xe tới, hôm qua lái xe tới, cũng là hai mười mấy tiếng, Thái Ý Sinh suy đoán, Dương Nghiệp nhất định không có ngủ. Dương Nghiệp phải trả lời nói, chúng ta liền xuất hiện tại quá khứ đi, dù sao không có chuyện gì, sự tình càng sớm giải quyết, trong lòng ta tảng đá lại càng sớm thả xuống, dù sao thời gian đều qua thời gian dài như vậy. Hứa hẹn thái y sinh chuyện của ngươi ta dương nghiệp cái gì sẽ không, nhưng nói ra, vẫn là có thể thực hiện, lên xe đi. Dương nghiệp không phải là cái gì người tốt, nhưng làm việc, tuyệt đối không có tất xấu. Nghe được dương nghiệp như thế kiên định, thái y sinh cũng không có cách nào lại đi nói chuyện khác, đã nói, vậy cũng tốt, ngươi đã đều nói như vậy, ta lại nói những lời khác, vậy ta lại thành người nào. Ngồi trên dương nghiệp xe, liền đi lên đường về nhà, đi thái y sinh nhà đường cũng không có thời gian bao lâu, liền hơn nửa canh giờ lộ trình, ngồi ở trên xe, lái xe, dương nghiệp lần nữa nói chuyện nói, thái y sinh Dù sao trả ở trên đường, ta liền có một vấn đề, ngươi đến cùng tên gì à? Như thế một mực gọi ngươi Thái Y Sinh, cũng lạ ngượng ngủng, ngươi nói có đúng hay không à? Thái Y Sinh gọi là Thái Hiểu Phân, kinh đô bệnh viện quân khu trưởng khoa sản, năm nay nhanh 40 tuổi rồi, vốn là Thái Hiểu Phân một mực tại trong quân đội công tác, nhưng bởi vì chính mình lão công sự tình, Thái Hiểu Phân được điều đến nơi này, cả đời này, Thái Hiểu Phân tối xin lỗi người, liền là của mình lão công, nếu không phải là bởi vì tứ mình, hắn cũng sẽ không biến thành cái dạng kia, đây là Thái Hiểu Phân đau lòng nhất một đoạn hồi ức. Nghe được Dương Nghiệp hỏi tên họ của mình, Thái Hiểu Phân cũng không thể không nói cho Dương Nghiệp, đã nói, ta gọi Thái Hiểu Phân, bây giờ đang ở Kinh Đô bệnh viện quân khu phụ khoa công tác, kỳ thực đã không còn gì để nói, ngược lại là Dương viện trưởng, tên kia khí cũng lớn, đều truyền đến chúng ta bệnh viện quân khu rồi. Chương 240, đột phát sự tình. Thái Hiểu Phân lời nói này, để Dương Nghiệp đều không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lộ ra nụ cười, giải quyết một cái không khí ngột ngạt, tại trong đầu xoay chuyển vài vòng sau, mới trả lời Thái Hiểu Phân nói, cái gì cùng, cái gì à, ngươi là nâng cao ta, ta chính là một cái học trung ý, ý phía ngoài đồn đãi ngươi nhưng không nên tin à, bọn hắn liền sẽ soạn bậy mù tạo kỳ thực ta nha, liền một tí kẹo như thế lợi hại, những khác liền không có cái gì rồi. nói xong, đều đi tới Thái Hiểu Phân bên ngoài cửa nhà. Thái Hiểu Phân liền mở miệng nói ra, Dương Viên Trưởng, nhà ta đã đến, ta đi trước mở cửa dùm, cho ngươi đem xe mở vào đi thôi, cái này bên ngoài không cho đỗ xe, ngươi thấy thế nào? Dương Niệm gật gật đầu, cho Thái Hiểu Phân mở cửa xe ra, để Thái Hiểu Phân xuống xe, nhìn xem người đi mở cửa. Dương Niệm liền đem đầu từ cửa sổ xe bên trong đưa ra ngoài, liếc mắt nhìn nơi này, lần đầu tiên không nhìn ra đồ vật gì. Nhưng một giây sau, liền phát hiện không giống nhau, trong lòng đã nghĩ nơi này phong thủy tốt như vậy làm sao có lớn như vậy âm khí đây, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Để chứng minh điểm này, Dương Nghiệp từ trên xe đi xuống, hướng về bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện một điểm đổ vận, quay đầu, nhìn xem Thái Gia đại viện, mới biết là nguyên nhân gì, trong lòng mặc niệm một đoạn chú ngữ nói: Thiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh, âm dương kết tinh, thủy linh hiện hình, linh quang nước nhiếp, thông thiên đạt địa, pháp pháp thừa hành, âm dương pháp kính, chân hình nhanh xuất hiện, nhanh xuất hiện chân hình, ta phụng ba mao trần quân pháp lệnh. Lập tức tu lệnh Mở. một ánh hào quang từ dương nghiệp khẽ mắt bốc lên, một giây sau, dương nghiệp trước mắt đã bị hắc khí bao phủ, dương nghiệp liền duỗi xuất tay phải của mình, ngón tay cái tại khớp xương trong lúc đó nhanh chóng di động, mà dương nghiệp liền nhắm lại con mắt của mình. Mấy giây sau, dương nghiệp mở to đầu của mình, không ngừng lắc đầu, thấp giọng nói ra, buồn cười buồn cười, ta dĩ nhiên đi tới nơi này, chính mình treo đến sự tình, còn không biết chuyện gì xảy ra, đây chính là trong minh minh báo ứng a. Ai. Dương nghiệp vốn định cứ như vậy rời khỏi, nhưng trong đầu suy nghĩ một chút, mình đã đã đáp ứng chuyện của nàng, cho dù cứu không được cũng muốn đi lên nhìn một chút. Xuyên vào xe của mình trong, Thái Hiểu Phân cũng thanh cửa lớn mở ra, Dương Nghiệp lái xe, từ từ lái vào, đem xe ngừng được, Dương Nghiệp từ trên xe đi xuống, cùng Thái Hiểu Phân cùng đi đến hắn trượng phu căn phòng bên trong. Liếc mắt nhìn Thái Hiểu Phân trượng phu một mắt, sắc mặt tái nhợt, cả người được hắc khí cuốn vòng vành, nhắm mắt lại, xem đến nơi này, Dương Nghiệp cũng chỉ có thể lắc đầu một cái rồi, có thể nói như vậy, nếu là không có người trợ giúp người này lời nói, không ra ba ngày, Dương Nghiệp trước mắt nam tử này cũng sẽ bị chết. Mà đứng tại Dương Nghiệp bên người Thái Hiểu Phân, nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dạng, Sợ là có chuyện gì xảy ra, liền vội vàng hỏi Dương Viên Trường, ngươi làm sao giao động ngẩng đầu lên được? Lẽ nào ngươi cũng không trị hết chồng ta sao? Dương Viên Trường, ngài nói một câu a? Nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, Thái Hiểu Phân đều cuống đến phát khóc, của mình lao công, vì mình làm nhiều chuyện như vậy, nhưng thẳng đến cuối cùng, Thái Hiểu Phân đều không có vì của mình lao công đã làm gì sự tình, hai đứa bé đều không có. Từ lần kia tới nay, Thái Hiểu Phân lão công sẽ không có tình qua. Dương Nghiệp liền khoát khoát tay nói, không phải như vậy, có là có biện pháp trị liệu, nhưng ta vẫn chưa thể giúp chồng ngươi trị liệu. Không phải là bởi vì ta y thuật không đủ, mà là có chuyện khác, ngươi và chồng ngươi cùng nhau, cần phải có 10 năm đi nha. Thái hiểu phân ân ân hai tiếng nói, là, ta cùng chồng ta cùng nhau 10 năm rồi, này cùng chồng ta bệnh có quan hệ gì sao? Thái hiểu phân nhận biết mình lão công thời điểm, của mình lão công vẫn là khỏe mạnh, nhưng bởi vì mà chuyện kia, là phát sinh ở 5 năm trước, thật giống không quan hệ nhiều lắm nha. Dương nghiệp liền nói, là không có quan hệ gì, ta chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi, ngươi hẳn còn nhớ 5 năm trước chuyện kia đi, ngươi cũng chớ hoài nghi ta là làm sao mà biết được. Chồng ngươi 5 năm, năm trước là ở Tây Nam quân khu, bộ đội đặc trùng công tác đi, nếu như lời nói, cái kia tất cả là có thể nói thông. Lần này, Thái Hiểu Phân vẫn là cùng lần trước như thế, không nghĩ, phải trả lời Dương Nghiệp là. Dương Nghiệp tiếp tại Thái Hiểu Phân mặt sau nói ra, vậy chuyện này, ta thật sự không giúp được gì, kính xin thái ủy sinh bảo trọng đi, quý trọng hết thảy trước mắt, đã nói nhiều như vậy, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều, ngươi cho là ta không chỉ hết chồng ngươi cũng tốt, còn là đừng cũng tốt, nói chung một câu nói, ta thật sự không giúp được gì. Dương Nghiệp cũng không muốn nói quá nhiều phí lời, lời nói này Dương Nghiệp đã sớm muốn nói ra khỏi miệng, chính mình trêu đến sự tình, vậy chính ngươi liền muốn thừa nhận, người khác là không giúp được bất kỳ bận điệu, Dương Nghiệp cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Nhưng mà Thái Hiểu Phân nghe được Dương Nghiệp lời nói, cảm giác được tất cả hy vọng cũng không có, hết thể đều không còn, chính mình còn giữ lại, cũng chỉ có bi thương rồi. Dương Nghiệp bản muốn rời đi, nhưng nhìn thấy Thái Hiểu Phân bộ dáng, Dương Nghiệp thật sự muốn đem chân tướng nói ra, nhưng đạo phá thiên cơ, là phải bị trừng phạt, cho nên đứng ở ngoài cửa Dương Nghiệp, chỉ nói là, "Tiểu Phân tỷ, ngươi yếu bảo trọng thân thể, không phải ta không muốn giúp ngươi một tay, mà là chồng ngươi trên người" căn bản cũng không phải là bệnh. Hơn nữa thứ khác, có câu nói, người đang làm, trời đang nhìn, ta cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Ngươi vẫn là hảo hảo mà chuẩn. bị hậu sự đi. Sự tình chính là như vậy, bất kể là ai đến, dương nghiệp cũng sẽ như vậy làm. Chính hắn đáp ứng chuyện của người khác, nhưng không có giúp nàng thực hiện, người không có đúng lúc muốn mạng của ngươi. cái kia đã là vận hạnh, ngươi còn muốn cầu cái gì đây này? Dương nghiệp chính muốn lúc rời đi, trong lỗ thay liền truyền đến Thái Hiểu phân thanh âm nói, ngươi tính là gì, y Isina? lẽ nào ngươi đã quên ngươi làm thầy thuốc chuẩn tác sao? thấy chết mà không cứu. Đây chính là ngươi làm thầy thuốc chuyện nên làm sao?" Thái Hiểu phân thanh âm càng nói càng lớn, liền ngay cả chính hướng về trong phòng đi tới Trịnh Dương, đều nghe được Thái Hiểu phân thanh âm, dương Nghiệp dừng lại cước bộ của mình, đưa lưng về phía Thái Hiểu phân nói ra, "Ngươi muốn làm sao nói, liền nói thế nào đi, ta vẫn là câu nói kia, chồng ngươi, ta là chị không được, chuyện của mình làm, vậy sẽ phải chính hắn chịu đựng, không ai có thể trợ giúp hắn." Nói đến nơi này, dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền đi đi xuống lầu đi, mới vừa đi tới khúc quanh thang lầu, Dư Nghiệp liền gặp của mình cha vợ Trịnh Dương, Trịnh Dương nhìn thấy con rể của mình liền trực tiếp mở miệng hỏi Dương Nghiệp nói: "Tiểu Nghiệp, nhanh như vậy, liền đem tiểu diệu chữa tốt sao?" Dương Nghiệp không muốn lừa dối nhạc phụ của mình, chỉ có thể lung lay đầu của mình, nhưng cũng không nói một câu, bởi vì vì mình nói chuyện, vậy nhất định sẽ bị nhạc phụ của mình trách lại. Nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, Trịnh Dương cũng không muốn hỏi tới, còn không bằng chính mình tự mình nhìn đến thực tế hơn. Đi tới thái hiệu phân lão công căn phòng trong, liền thấy thái hiệu phân quỳ trên mặt đất, dùng hai tay nắm chồng mình hai tay của, trong miệng còn không ngừng nói Trịnh Dương nghe không hiểu lời nói. Đi tới thái hiệu phân nhà trong sân, Dương Nghiệp hướng bốn phía liếc mắt nhìn mở miệng nói ra, đừng ở trong bóng tối thấy, đây là các ngươi hai ra sự tình, ta không muốn dính liễu vào, nhưng sự tình, tổng số giải thời điểm, ngươi còn muốn dằn vặt cả nhà bọn họ nhiều người lâu đây, người ta còn có không tới ba ngày, liền muốn qua đời, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Dương nghiệp đã sớm biết có người ở nhìn mình chằm chằm lại giả vờ làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, cứu tốt thái hiểu phân lão công, còn không bằng từ căn nguyên thượng giải quyết sự tình, như vậy vừa không đắc tội người, cũng không đến nỗi cùng người khác làm lộ tung lên. Dương Niệm không biết làm liều cương cái đó ra thuộc người. Bởi vì Thiên Cơ đã bị so với Dương Nghiệp đạo hạnh cao người cho che giấu, Dương Nghiệp muốn đi theo dõi lời nói, nhất định sẽ trả giá nghiêm trọng một cái giá lớn. Dương Nghiệp vừa dứt lời dưới, cách sân nhỏ cách đó không xa tòa kia trong núi rừng, liền truyền đến một thanh âm nói, "Đạo hữu đạo hạnh cao thâm, ta sâu sắc cảm thấy không bằng, lao đầu ta ở nơi này cảm ơn trước ngươi không nhúng tay vào chuyện này, chắc hẳn đạo hữu cũng có thể đoán được ta là nơi nào người đi nha." Chương 241: Đặt được tha thứ. Dương Nghiệp biết đạo lý này, hắn cũng rõ ràng đạo lý này, loại chuyện này, bất kể là ai nhúng tay đều sẽ cho mình nên đón nhất định tai nạn yếu không phải tất yếu không ai muốn làm loại chuyện này đương nhiên dương nghiệp cũng biết trên thế giới này có rất nhiều người nhưng để tránh cho loại này tai nạn đó chính là như loại người như vậy như thế bởi vì dương nghiệp biết hắn đã không bị thiên địa ước thúc dứt tiếng dương nghiệp lại mở miệng nói ra đã như vậy ngươi có thể hay không nể tình ta thả hắn toàn ra một con ngựa hắn cũng chỉ là không biết chỉnh cái mức độ nghiêm trọng của sự việc chính là người không biết vô tội nhà, bỏ qua cho người khác cũng là đang biến tướng bỏ qua cho chính ngươi đạo lý này ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi một đạo a a âm thanh truyền tới dương nghiệp trong lỗ thai, tiếp đó lại là một đạo lời truyền đến dương nghiệp trong lỗ thai nói, ngươi muốn ta buông tha hắn, vậy ngươi nói cho ta, ai tới tha thứ con gái của ta, ai buông tha con gái của ta, ai thanh con gái của ta trả lại cho ta đây, à, ngươi nói cho ta à. năm năm trước sự tình, dương nghiệp cũng rõ ràng là gì, thái hiểu phân lão công lý diệu, vì cứu thái hiểu phân, dĩ nhiên đáp ứng rồi một cái phù thủy yêu cầu, mà chính là ở trong rừng rậm người kia con gái tử phù thủy trong tay thanh lý diệu cho cứu ra, vốn là đã ước định trung thân rồi. Nhưng Lý Diệu còn có một cái thê tử ở trong nhà chờ đợi mình, cho nên, Lý Diệu liền đổi ý rồi, cũng là bởi vì tình huống này, trên người cổ trùng phát tác, khiến Lý Diệu té xịu đi qua, liền cũng không còn tỉnh. Quá rồi. Mà nữ nhi của hắn bởi vì chuyện này, được tộc người ở bên trong xử tử, mà lúc đó, nữ nhi của hắn, chính là bọn họ bộ tộc này thánh nữ, thánh nữ, phải không chuẩn cùng người khác sản sinh càng tình, mà khi đó, nữ nhi của hắn đã mang thai lên Lý Diệu hải tử, ai có thể để một cái mang theo người mình thích hải tử nữ nhân quên mất hắn đây, làm đến được sao? Loại này tỉ lệ hầu như là số 0. Rời đi nơi đó qua đi Lý rượu trên người phát tác cổ trùng là càng ngày càng trọng, điều này cũng thanh trong rừng rậm người kia, mang đến nơi này, Dương Nghiệp không muốn núng tay nguyên nhân, liền là bởi vì chuyện này. Đều nói thầy thuốc lòng cha mẹ, nhưng lấy tư cách đạo sĩ Dương Nghiệp, lại không dám vi phạm thiên đạo, bởi vì chính mình còn chưa cường đại đến có thể cùng lên trời đối nghịch, cho nên đối với thái hiểu phân của trách, Dương Nghiệp cũng không dám trả lời, tùy ý thái hiểu phân của trách. Cái này là mình hứa hẹn của nàng, đến cuối cùng nhưng không có làm được, Dương Nghiệp cũng không dám đi trách trách lời khác. Mà Dương Nghiệp vẫn là câu nói này nói, dù sao con gái ngươi đã qua đời, ta nghĩ ngươi con gái cũng không muốn nhìn thấy ngươi dàn vật người hắn thích, nếu để cho nàng nhìn thấy, ngươi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đương nhiên đây, ngươi cũng có thể thanh lời ta nói làm vĩ lời, ta không ngại, thân phận của ta bây giờ không đứng tại bất luận người nào góp độ thượng, chỉ là khách quan cùng ngươi nói những câu nói này, ngươi nếu như lại u mê không tỉnh, ta cũng quản không hơn ngươi rồi. Nhưng ngươi loại hành vi này là thuộc về làm việc lợi tiền, ta có quyền lợi, đem ngươi đem ra công lý, ta tin tưởng ngươi cũng biết ta có thực lực này, ta vì cái gì trầm trặm không động thủ? chính là nhìn ngươi là vị kia nữ nhi phân thượng, ngươi biết con gái ngươi vì sao lại làm sao như vậy. Nàng chính là không muốn làm cái kia thánh nữ rồi. Nhưng bởi vì chính mình xuất thân, không có bất kỳ lựa chọn nào, ta không biết các ngươi trong tộc là cái gì quy định, nhưng lời nên nói, ta cũng nói xong rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đừng quên muốn rời đi, bởi vì ngươi đã bị ta đã tập trung vào, ta nghĩ ngươi cũng biết chúng ta những này tu đạo bản lĩnh cao bao nhiêu, ta đây không phải đang đe dọa ngươi, mà là tại nhắc nhở ngươi, nhớ kỹ. Dương nghiệp hiện tại cũng là làm phụ thân ngươi. Cho nên cho nên cũng một mực đang vì con gái của mình cân nhắc, trước đây, Dương Nghiệp đã qua rất cẩn thận rồi, nhưng bây giờ, Dương Nghiệp liền càng thêm chú ý rồi. Mà Dương Nghiệp cũng biết, ở trong rừng rậm người kia, xưa nay sẽ không vì con gái của mình cân nhắc qua một mực đang vì lợi ích của mình suy nghĩ, hiện tại, con gái của mình chết rồi, mới nghĩ vì con gái của mình suy nghĩ, lẽ nào đây không phải quá mượn sao? Mà Dương Nghiệp suy nghĩ chuyện thời điểm, đứng ở trong rừng rậm cái kia đầy mặt mang theo vết sẹo, hai tay được băng gạc quấn vòng quanh, mang đỉnh đầu rách nát ngũ lão nhân, lúc này trong đầu, hiện ra con gái của mình thân ảnh nữ nhi mình từ nhỏ đến lớn, chính mình xưa nay sẽ không có quản qua, đều là giao cho mình thê tử quản, lấy tư cách tộc trưởng chính mình, mỗi ngày cũng đang lo lắng thôn của chính mình bên trong những người này nên làm gì, mỗi lần về nhà cũng đã là đêm khuya, ngày thứ hai trời còn mở tối, hắn lại rời khỏi. từng hình ảnh từ trong đầu của hắn tranh qua, trong đó xưa nay sẽ không có xem qua nữ nhi mình nụ cười, cũng là vào lúc đó mới nhìn đến nữ nhi mình nụ cười, người cười đến là đẹp như vậy, khi đó nam tử này cũng động tâm qua, muốn để con gái của mình gả cho hắn, nhưng ý nghĩ này còn chưa có xuất hiện mấy giây đã bị của mình khắc một cái ý nghĩ cho ăn một mất, từng đạo hồi ức để hai chân của hắn không tự chủ quỳ trên mặt đất, khoẹt mắt chảy nước mắt. Một giây sau, lão nhân này liền đối với bầu trời hô lớn, đây là tại sao? Lẽ nào ta thật sự làm sai sao? Dương nghiệp thần thức từ lâu tập trung vào ông lão này, nhìn thấy hắn quỳ xuống động tác, Dương nghiệp liền biết hắn đã ý thức được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Dương nghiệp thật giống xuyên qua thời không như thế, tới nơi này vị lão nhân bên người. Mấy phút sau, Dương nghiệp mới mở miệng nhỏ giọng nói, người đâu có thể ý thức được sai lầm của mình, liền thời gian không muộn ta cũng có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi bây giờ, lão nhân già, ngươi đứng dậy đi, con gái ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi bộ dạng này." Dương Nghiệp rũi xuất tay của mình, thanh trước mắt mình ông lão này đỡ lên. Ông lão này nhìn thấy bên tay chính mình rũa ra đến bên cạnh mình, liền ngẩng đầu lên nhìn Dương Nghiệp một mắt, nói một tiếng cảm tạ nói, "Cảm ơn ngươi nâng điểm nộ ta, ta cũng không biết nên nói cái gì, ngươi có thể hay không để cho ta thấy một cái con gái của ta à, ta thật sự muốn gặp con gái của ta một mặt." Cái này vị trong đầu của ông lão, nghĩ tới chính là mình con gái, Dương Nghiệp cũng không muốn để ông lão này thất vọng liền gật gật đầu nói, "Được rồi, nếu cần giúp đỡ, vậy ta liền giúp đến cùng." Lui về phía sau hai bước, Dương Nghiệp chắp tay trước ngực, trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ nói, "Lao tổ chuyện bài lệnh, kim cương hai mặt sắp xếp, ngàn dặm câu hồn chứng, mau trở về bản tình đến." Thái thượng Lạc Quân lập tức tu lệnh, sắc cắn phá ngón tay, ở trên tay bỏ ra một đạo phù, tại đạo phù này chỉ lên một cái, hướng về một chỗ trô bóng mát chỉ đi, một giây sau, cái kia chỗ bóng mát liền toát ra một làn khói xanh, một trận lạnh siêu siêu gió thổi đi qua. Sau đó, một người mặc quần áo màu trắng nữ tử liền xuất hiện tại địa phương kia. Dương nghiệp vô vô trước mắt mình ông lão này một cái, chỉ chỉ xa xa cái kia quỷ hồn một cái, chính mình liền quay đầu đi. Nửa giờ sau, Dương nghiệp thanh nữ nhi của hắn đưa đi, Dương nghiệp mới nói, thời gian không sai biệt lắm, tâm nguyện của ngươi, ta đã giúp ngươi hoàn thành, ta và ngươi nói những câu nói kia, trong lòng ngươi chuyện này cũng có thể buông xuống đi. Quỳ trên mặt đất lao nhân, liền đốt đầu của mình, Dương nghiệp đơn ân hai tiếng nói, nếu buông xuống, vậy là được rồi, chuyện còn lại liền giao cho ta đi, chuyện của ngươi, ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào nói, cần ta tiễn ngươi một cái không? Ông lão này liền lắc lắc đầu nói. Không cần, chuyện của ta đều giải quyết xong, cũng nên về rồi, cũng không biết chỗ đó chạ chứa được ta không, 4 năm rồi, tròn vẹn 4 năm rồi, ta ở cái địa phương này sinh sống 4 năm rồi, bây giờ muốn rời đi, thật là có chút không nỡ bỏ a, nhưng nhân sinh có bỏ mới có được, chúng ta thanh sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, về sau có duyên gặp lại, cảm ơn ngươi hôm nay tha ta một mạng, ta cũng không vật gì tốt có thể đưa cho ngươi, đây là ta tại một địa. Phương phát hiện một cái bí tịch. Bây giờ đối với ta, là một chút tác dụng đều không có, ngươi nên là học võ a, cái này giao cho ngươi, hẳn là nó tốt nhất thuộc về đi nha gặp lại. Chương 242, lần thứ 2 trở lại. Sự tinh giải quyết xong, còn phải một quyển bí tịch võ công, Dương Nghiệp nhìn một chút trong tay mình quyển bí tịch này một mắt, trong chớp mắt, trong lỗ tai liền truyền đến hệ thống thanh âm nói: "Chúc mừng ký chủ đạt được một quyển trên thực tế tâm pháp bí tịch, tên là Hóa Điều Khúc, bộ niêm phong bí tịch võ công thu gom kho phân hệ thống, khen thưởng ký chủ trung cấp rút thưởng cơ hội một lần, vinh dự giá trị 1000, bố trí nhiệm vụ, mời ký chủ thu thập 10 bản bí tịch võ công, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tiêu vĩ cầm một cái." "Chú giải, tiêu vĩ là Đông Hán lấy tên văn học ra." Nhà âm nhạc Thái Ung tự tay chế luyện một tấm cẩm. Thái Ung tại bỏ mạng Giang Hải, xa dấu vết Ngô hội lúc, từng ở trong liệt hỏa cứu rút xuất một đoạn chưa kịp đốt xong, âm thanh dị thường ngô đồng mục. Hắn căn cứ cọc gỗ dài ngắn, hình dạng, chế thành một tấm thất huyền cẩm, quả nhiên âm thanh bất phàm. Bởi vì cầm đôi vẫn còn có lưu lại vết thương, liền đặt tên là Tiêu Vĩ. Tiêu Vĩ lấy nó dễ nghe âm sắc cùng đặc hữu chế pháp nghe tên bốn viện. Nghe được cái thanh âm này, Dương Nghiệp lại cảm giác trên người mình áp lực lại tăng lên một nấc thang, bởi vì Dương Nghiệp trước đây xưa nay liền chưa có tiếp xúc qua những thứ đồ này, vô công đều là hệ thống chuyển thụ cho mình, hiện tại nhận được nhiệm vụ này, Dương Nghiệp cũng không biết từ đâu ra tay, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đem tâm cho bình phục xuống. Mọi chuyện, chỉ cần mình để bụng, tuyệt đối có thể làm được. Loại ý nghĩ này, tại Dương Nghiệp trong lòng xuất hiện số lần, đã không phải là một lần hai lần rồi, Dương Nghiệp có hiện tại, ý nghĩ này cũng lên tác dụng nhất định. Mở to con mắt của mình, Dương Nghiệp dò xét bốn phía một cái, phát hiện không có ai, liền hai chân đối với bàn mà ngồi, lần nữa nhắm lại con mắt của mình, thần thức tiến vào hệ thống ở trong, hiện tại Dương Nghiệp trong lòng, nhưng là có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết đi tới hệ thống ở trong, dương nghiệp không nói hai lời, liền đối với hệ thống nói ra, hệ thống, ngươi lần này nhưng làm ta cho làm khó rồi, trước tiên mặc kệ nhiệm vụ này, cái này hóa điệp khúc là cái thứ gì, ta tại sao không có nghe qua thứ này đây này? Dương nghiệp cũng coi như là cái học rộng tài cao người rồi, nhưng thứ này là thật chưa từng nhìn thấy, nghe danh tự chính là một quyển nhạc phổ, dương nghiệp cũng không có xem qua trong tay mình quyển bí tịch này, đã bị hệ thống âm thanh làm rối loạn, mà hệ thống cũng coi như có lương tâm, trực tiếp trả lời dương nghiệp nói, hóa điệp khúc là cổ đại một vị đại năng sáng tạo ra một bộ công pháp chỉ là không có biết mà thôi. hắn là một vị lấy âm nhạc nhập đạo người, cuối cùng thành tiểu vô thượng đại đạo. ký chủ ngươi cũng là vận khí tốt, có thể được đến loại này đáo vật cấp bậc công pháp. nếu như ngươi nghĩ thi hệ thống đạt được, ít nhất cũng phải thanh hệ thống thăng cấp đến đỉnh cấp mới có thể có cơ sẽ thấy thứ này. lần này dương nghiệp bị giật mình, không nghĩ tới của mình cái này cách làm, lại đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt. xem trước khi đến việc làm là đăng giá, nhưng chính đang dương nghiệp muốn lúc tu luyện, hệ thống liền nhắc nhở dương nghiệp nói, bởi ký chủ đẳng cấp không đủ, cho nên chỉ có thể tu luyện trong đó một phần năm nội dung, cái này một phần năm nội dung bao gồm rất đắc lát phổ, còn có một loạt công pháp tu luyện, nhưng nếu như ký chủ lựa chọn tu luyện loại công pháp này lời nói về sau đem không thể thay đổi tu những khác công pháp, không biết ký chủ nghĩ thông suốt không? Dương nghiệp còn dùng được muốn sao? Ai biết về sau có thể hay không đánh vào a? Nếu như rút không tới, vậy không liền luồng phí bộ công pháp kia sao? Nghe hệ thống như thế giới thiệu, Dương nghiệp tâm tư đã sớm được giao động, Dương nghiệp liền khẳng định hồi đáp, đó là tự nhiên, không đổi được, liền không đổi được, ai biết ta có thể đi đến một bước kia à? Lấy phòng ngừa ván nhất, tu luyện hệ thống bắt đầu đi. Dương Nghiệp dứt tiếng, từng đạo ký ức trong nháy mắt liền truyền tống đến Dương Nghiệp trong đầu. Hiện tại, Dương Nghiệp trong đầu có hàng vạn người tại không ngừng mà múa lên, đã trải qua nửa giờ, nội dung truyền tống mới hoàn thành, trước đây đều là mấy phút sự tình, không nghĩ tới lần này thời gian ngắn như vậy, nhưng mà này còn là một phần năm thời gian, nội dung phía sau, ai biết muốn tìm thời gian bao lâu đây này. Chậm rãi mở to con mắt của mình, Dương Nghiệp cảm giác được thực lực của mình tăng lên mấy chục lần, hít một hơi thật sâu, Dương Nghiệp cảm giác được tinh thần sảng khoái, duỗi rối người, Dương Nghiệp mới rời khỏi nơi này. Giải quyết xong chuyện này, Dương Nghiệp còn có một chuyện khác cần phải giải quyết, cái kia chính là mình thái hiểu phân lão công sự tình, nhưng mình chính mình trước đó nói như thế tuyệt đối, chuyện kế tiếp, Dương Nghiệp còn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào. Dương Nghiệp không nhìn còn không biết, nơi này cách thái hiểu phân ra cũng có một đoạn khoảng cách gần đây, từ trên người chính mình lấy ra một điều thuốc, thêm tại trong miệng, bắt đầu hút, mà chân của mình còn không ngừng đi về phía trước. Mà lúc này, đứng ở thái gia trong đại viện chính đường, mang theo một thân lửa giận, chả đang không ngừng tìm được Dương Nghiệp, xe đầu ở chỗ này, mà người cũng đã không ở, hơn nữa bốn phía đều không có Dương Nghiệp bóng người. Sắp đến một giờ rồi, chính là không có nhìn thấy Dương Nghiệp, liền ở Trịnh Dương ý tưởng hóa lúc, chính mình mang thủ hạ, liền chỉ chỉ nơi xa, chính đi về phía này Dương Nghiệp, nhìn thấy Dương Nghiệp, Trịnh Dương trực tiếp ra hiệu một cái thủ hạ của mình nói, cho ta đem hắn bắt lại, vốn cho là hắn có thể đem chuyện này giải quyết xong, không nghĩ tới cho ta đến rồi như thế vừa ra, thiệt thòi ta chả tin tưởng hắn như vậy. Trịnh Dương tuy rằng nói như vậy, trả hạ mệnh lệnh, nhưng bên người đám người kia, đều rối rít lộ ra sầu khổ, Dương Nghiệp thực lực, bọn hắn cũng là có nghe thấy, đây chính là dễ dàng, là có thể đem một đời quân vương giết chết người, ai dám ra tay a? nếu là không cẩn thận, khả năng hạ xuống cái tàn tật suốt đời. trong lòng bọn họ rõ ràng, chính mình mặc dù là bộ đội đặc trủng xuất thân, nhưng cùng Dương nghiệp chắc hẳn, cái kia chính là con kiến cùng đại tượng chỉ lệnh. mà Trịnh Dương nhìn thấy đám người kia chậm chạp không chịu hành động, liền mở miệng nói lần nữa, các ngươi đang làm gì? lẽ nào không nghe mệnh lệnh của ta sao? các ngươi muốn cái lời quân lệnh sao? nhưng bọn này quân người hay là đứng tại chỗ, không dám chấp hành Trịnh Dương mệnh lệnh này. một cái người to gan, tự đối Trịnh Dương cười khổ nói, thủ trưởng, ngài đây là tại khó xử chúng ta, chúng ta nếu như đi lên mà nói. Người chưa bắt được, e sợ yếu bị hung hăng đánh một trận, hy vọng thủ trưởng có thể hiểu được chúng ta, chúng ta chả phải bảo vệ thủ trưởng an toàn, kính xin thủ trưởng thu hồi đạo này quân lệnh đi. Tại Trịnh Dương cùng bọn này quân người lúc nói chuyện, đã sớm chuyển tới chạy tới nơi đây Dương Nghiệp trong lỗ hai, Dương Nghiệp cũng biết mình nhạc phụ nhất định là bộ dáng này, nhưng chuyện bên ngoài không có giải quyết, Dương Nghiệp làm sao dám đi giải quyết bên trong sự tình đây này. Từ từ chậm chậm đi tới Trịnh Dương bên người, mang theo đủ cười, nói với Trịnh Dương, nhạc phụ đại nhân, ngài làm sao vẫn chưa đi à? Dương Nghiệp hỏi câu này, đương nhiên là biết rõ còn hỏi mà tôi. Sự tình phát sinh đến bây giờ cục diện này, Dương Nghiệp cũng không muốn, ai cũng không muốn. Mà Trịnh Dương lại hồi đáp, ngươi đừng gọi ta nhạc phụ, ta không như ngươi vậy con rể, sao thế? Bây giờ cùng con gái của ta có hai tử, ngươi liền không dậy nổi phải hay không? Phải hay không ta không thể để cho con gái của ta rời đi ngươi rồi sao? Ta cũng không tin, con gái của ta rời đi ngươi, liền sinh sống không nổi nữa, ta liền không nuôi nổi con gái của ta rồi, ta không muốn cùng ngươi nói những lời khác, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao không đi trị liệu tiểu thái lao công đây, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không bản lĩnh này. Chính Dương cũng là cố nén chính mình tức giận trong lòng, không có phát tiết ra ngoài. Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, "Ta nói bên ngoài có người ở nhìn chầm chầm nhất cử nhất động của ta, lão gia ngài có tin hay không?" Dương Nghiệp cũng không muốn để sự tình phát triển được càng ngày càng nghiêm trọng, dù sao ở trước mặt mình người là nhạ phụ của mình đại nhân, ai mặt mũi cũng có thể không cho, nhưng hắn lão mặt mũi của người ta, Dương Nghiệp hay là muốn cho. Dương Nghiệp cũng biết trên thế giới không bao nhiêu người thực sự tiếp xúc qua loại người kia, cho nên nói đi ra, e sợ không ai tin tưởng, liền ngay cả cùng nhạ phụ mình nói lời như vậy, Dương Nghiệp đều là thận trọng, không dám mang bất kỳ ngông cuồng giọng rượu. Chương 243, nhà nhà nhạc tổng bộ công ty. Chính Dương nghe được Dương Nghiệp trong lời nói có chuyện, lại hỏi, "Ngươi nói cái gì à, bên ngoài có người nhìn chằm chằm ngươi, ta làm sao không nhìn thấy đây, lẽ nào ngươi cho là ta là người mù sao?" Dương Nghiệp cũng không phải ý này, Chính Dương cũng biết, nhưng đến trong miệng lời nói, không biết làm sao, liền biến nhất cổ mùi vị. Mà Dương Nghiệp cũng không có tính toán, chỉ nói là, "Chắc hẳn nhạc phụ đại nhân cũng tiếp xúc qua loại người kia đi, chúng ta hoa hạ." có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ta nghĩ nhạc phụ đại nhân cũng hẳn phải biết đi, sở dĩ ta không có chỉ cho hắn là vì có người như thế vẫn đang ngó chừng căn phòng này bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện hắn đều thu hết vào mắt dương nghiệp lời nói này để trịnh dương càng ngày càng ngạc nhiên, thẳng đến cuối cùng trịnh dương cảm đều sắp rơi xuống nhưng không bao lâu trịnh dương lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước dương nghiệp lại tiếp tục nói có lẽ ngài còn chưa tin ta ta cũng không biết nên nói như thế nào có lẽ ngài tại đã cho ta tại che giấu cái gì nhưng ta muốn nói cũng liền những nội dung này ta dương nghiệp tuy rằng không phải là cái gì người tốt. Nhưng nói cái gì, chính là cái gì, xưa nay cũng sẽ không thay đổi ta ý nghĩ trong lòng. Nếu nói ra rồi, cái kia Dương Nghiệp cũng sẽ không đang ẩn nút cái gì, ngươi nếu như tin tưởng ta, liền tin tưởng ta, không tin ta, cái kia tiểu được rồi, ta cũng không thiếu cái gì. Nói xong, Dương Nghiệp liền hướng lý Diệu ở gian phòng đi vào. Thanh lý Diệu chưa tốt, Dương Nghiệp cũng không muốn nói thêm lời vô ích gì, cũng không muốn ngay ở chỗ này nghe lời vô ích gì, so sánh lên những chuyện này, Dương Nghiệp lấy được chỗ tốt, đã bị vô hạn phóng đại. Dương Nghiệp vội vã như vậy gấp rút muốn rời đi nơi này, là vì có một việc Cần gấp Dương Nghiệp đi xử lý, cái kia chính là nhà nhà nhạc tổng bộ công ty, đã dựng thành Kim Thiên 6 giờ chiều, tiến hành khai trương, yêu cầu Dương Nghiệp cái này đại lao bản đứng ra. Dương Nghiệp thanh những chuyện này, đều giao cho Trương Thiên Dực xử lý, mình làm một cái hất tay trường quỹ, trải qua hơn 2 tháng nỗ lực, còn có Trương Thiên Dực cùng nhạc phụ mình hỗ trợ, nhà nhà vui cười tại hoàn cảnh này bên trong nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại, cái này phần mềm trên bình đài, đăng ký người vượt qua 50 triệu người, hàng ngày online nhân số vượt qua 5 triệu, nhưng Dương Nghiệp người ông chủ này, nhưng không có tại đại chúng dưới, từng xuất hiện Hôm nay không chỉ có là xác định công ty tổng bộ, vẫn là ra thị trường tháng này, rất nhiều người làm một cái công ty, đều phải tốn thượng thời gian rất nhiều năm, năng lực ra thị trường, nhưng bởi vì hậu trường cưng rắn, để cho người khác không thể không đồng ý. Trương Thiên Dực đầu tư cái kia 1.2 ước, để rất nhiều người đều nhìn mà phát khiếp, muốn làm nhà nhà vui cười người, cũng phải ước lượng một chút thân phận của Trương Thiên Dực cùng thực lực. Lái xe, Dương Nghiệp đi tới nhà nhà nhạc tổng bộ bên ngoài công ty, lúc này, bên ngoài đã đứng đầy người, có phóng viên, có minh tinh, bởi vì Trương Thiên Dực trên mặt mũi. Rất nhiều minh tinh đều đến nơi này. Dương Nghiệp chả chưa từng xem tòa này công ty dáng vẻ, không biết là cái dạng gì, ở đây xe sang trọng cũng có rất nhiều, Dương Nghiệp lái xe tử, thật giống làm bình thường, không có gây nên bất luận người nào sự chú ý, từ trên xe xuống, mang lên của mình kính dâm, Dương Nghiệp liền đi tới. Nhưng Dương Nghiệp lại quên mất, thân phận của mình chả không có mấy người biết đây, cho nên Dương Nghiệp đang chuẩn bị đi vào thời điểm, đã bị bên ngoài bây giờ một cái bảo an cho cản lại nói, từ lâu tới, muốn làm gì, không nhìn đến đây có chuyện sao? Nơi nào mát mẻ, nơi nào ngốc đi Đừng ở chỗ này cho ta quấy rối. Dương nghiệp nha a xong hai tiếng nói, ta biết rồi, ta là tới tham gia khai mạc sẽ. bên trong còn có người đang chờ ta đây này. Dương nghiệp lại nói lời nói này lúc, gây nên đến rất nhiều người sự chú ý, trong lòng mỗi người, đều có như thế một cái ý nghĩ, cái kia chính là chỗ này là trương thiên dực mở một cái công ty, vẫn còn có người tới quấy rối, xem đến cái này người yếu xảy ra chuyện rồi. Một vừa nhìn Dương nghiệp, một bên lắc đầu, rất nhiều người đều cho rằng Dương cũng xong đời, nhưng thế đó, rồi lại một cái người đi tới Dương nghiệp bên người. Mang theo một khuôn mặt tươi cười nói với Dương Nghiệp, "Đây không phải Dương Tiếu ra sao? Ngài làm sao tới nơi này, cũng không thông tri lão tam ta một cái, cũng tốt để cho ta đi đón ngươi một cái nha." Người nói chuyện, đương nhiên là Tôn lão tam, nói đến, Dương Nghiệp cùng Tôn lão tam đều phải nửa năm không có thấy, bây giờ Tôn lão tam tại kinh đô lẫn bảo, đây chính là vui vẻ sung sướng à, đã nhận được Dương Nghiệp chỉ điểm qua đi, Tôn lão tam thật giống biến thành người khác như thế, chỉ là kinh đô nơi nào xảy ra sự tình, Tôn lão tam đều sẽ trước tiên bên trong chạy tới, hơn nữa xử lý để rất nhiều người đều phi thường hài lòng. Tôn lão tam dám làm như thế, đó là bởi vì Dương Nghiệp đứng ở sau lưng hắn, như thế một cái có thể ở kinh đô hô phong hoán vũ đại thiếu gia, nhưng nhận thức Dương Nghiệp người, lại không, có mấy người, cho dù người ở chỗ này, cũng không cao hơn một trưởng số lượng, hơn nữa còn là Tôn lão tam mang tới người, không phải vậy không có bất kỳ ai. Dương Nghiệp nhìn Tôn lão tam một cái nói, nguyên lai là lão tam à, chuyện ngày đó, ta đều không có hảo hảo cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi trợ giúp một cái đồ nhi ngoan của ta, không phải vậy ta liền mất đi một đồ đệ tốt đây, các loại tìm cái thời gian, ta mời ngươi uống chén rượu, ngươi thấy thế nào đây này? Tôn lão tam đương nhiên nghe được, dương nghiệp là ở cho mình mặt mũi, dù sao mình là kinh đô cục cảnh sát cục trưởng, nhưng Tôn lão tam không phải là muốn như vậy, nếu là không có dương nghiệp, cái kia sẽ không có Tôn lão tam hôm nay, có lẽ Tôn lão tam ở đâu cái chức vị thượng đợi, đều nói không chắc đây này. Cho nên Tôn lão tam liền lắc lắc đầu nói, Dương thiếu gia, ngài đây không phải đánh ta mà sao? Nếu không phải lời của ngài, cũng không khả năng có ta hôm nay, liền điểm này chuyện nhỏ, ngài vẫn cùng ta nói cằn tạ, cái kia chính là cầm dép tại rút miệng ta tử, rồi lại nói, yếu mời ăn cơm uống rượu, vậy hẳn là ta, một mực không cơ hội này đợi lúc nào, nhất định phải cùng Dương thiếu gia ngài uống mấy chén. Dương Nghiệp đối với Tôn lão tam trả lời phi thường hài lòng, liền gật đầu nói, ta ai cũng đừng chối từ, hôm nay là nhưng là một ngày tốt lành, chuyện sau này, chúng ta thả tại sau đó đi dạng. Đúng rồi, tiểu tử ngươi cái này võ trang đầy đủ, muốn làm gì à? Dương Nghiệp tự nhiên có thể đoán được, tiểu tử này đến nơi này, đương nhiên là nhận lấy Trương Thiên Dực đồ vật, tới nơi này là một ngày bảo ăn, khoan hay nói, tiểu tử này, tại kinh đô, người ta đều cho Tôn lão tam để lại một cái danh hiệu, gọi là thủ đoạn ác đồ ba trước đây còn không biết tôn lão tam làm sao dám làm như thế, nhưng trải qua điều tra mới biết tất cả mọi chuyện. tôn lão tam liền ngượng ngùng hồi đáp, cái này không, trương tổng để cho ta tới nơi này quản lý một cái thứ tự, nói có người trọng yếu muốn tới, nhìn thấy ngươi sau đó ta liền biết rồi. trương tổng trong miệng nói người, nhất định là ngài đi, truyền thuyết cái công ty này cổ phần nhiều nhất không phải trương tổng, mà là một cái người thần bí. nhìn thấy ngài đã tới, ta liền biết rồi, người kia nhất định là ngài, ngài nói ta đoán có đúng hay không a? tôn lão tam có thể bảo vệ vị trí này, không phải là dương nghiệp một cái cái nhân tố còn có chính hắn kinh người năng lực phán đoán, cái này trong vòng nửa năm, Tôn lão tam trưởng trị công tử nhà giàu, cũng không dưới 10 cái, chuyện lớn chuyện nhỏ, không dưới trăm cái. Dương Nghiệp khẽ miệng vi vi dương lên, chỉ chỉ Tôn lão tam nói, "Tiểu tử ngươi là thông minh, nhưng có một số việc nhà, cũng không nên hỏi sâu như vậy rồi, có lúc đây sẽ mang đến cho mình phiền phức, công ty này cổ phần nhiều nhất là ta, cái này không, ở trong nhà nhàn nên buồn thể, lấy cái đồ chơi nhỏ, dù sao lợi dân lợi nước đồ vật, liền lấy ra chơi một chút, thuận tiện tìm Trương Tiên rực hợp tác một chút, ai nha, không nói với ngươi, thời gian nhiều không sai biệt lắm." ta còn muốn đi. Vào đây này. Công ty ta hôm nay bảo an vấn đề, nhưng là giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à, ta liền đi vào trước. Xoay người, Dương Nghiệp rồi hướng trước đó ngăn đón chính mình người an ninh kia nói ra, ta đây dưới có thể hay không tiến vào, yếu là không được lời nói, vậy ta liền cho Trương Thiên Dực gọi điện thoại, khiến hắn xuất tới đón ta. Ngươi thấy thế nào đây này? Chương 244, khai trương thức. Dương Nghiệp không quen biết, nhưng phía sau hắn Tôn lão tam, an ninh này tự nhiên là nhận thức đây, Tôn lão tam tiếng trầm, đây chính là vang vọng kinh đô. Tôn lão tam đều đối trước mắt mình người này như thế tôn trọng, chính mình nếu là không nhưng hắn đi vào, vậy được cái gì? Người an ninh này trên đầu, tràn đầy mồ hôi lạnh, chính mình nhưng là ngày đầu tiên đi làm, lại chọc phiền vãi lớn như vậy, nhưng lời nói hay là muốn trả lời, cho nên liền gật gật đầu, nhìn xem Dương Nghiệp nói, đó là tự nhiên đây, lão bản, ta mới vừa mới không phải cố ý, ngài cũng biết, đây là đang chấp hành nhiệm vụ, ngài xem. Câu nói tiếp theo, người an ninh này đều nói không ra miệng rồi, chỉ là chỉ chỉ trên người mình một cái thân đồng phục an ninh chàng, còn không ngừng lau chùi chính mình mồ hôi trên đầu. Dương Nghiệp liền cười cười nói, "Ngươi loại tinh thần này, đáng giá biểu dương, lấy sau tiếp tục cố gắng, nhưng không phải là nhằm vào ta người như thế, mà là nhằm vào những kia không tuân kỷ thủ pháp người, muốn tự tiện xông vào người của công ty, liền trực tiếp cho ta cả lại, yếu là có chuyện gì xảy ra, ngươi trực tiếp cùng Lao Tam nói, hắn sẽ thay ngươi giải quyết." Chỉ chỉ phía sau mình Tôn Lao Tam, Tôn lão Tam cũng đúng người An Ninh này cười cười, Dương Nghiệp nói những câu nói này, không phải là đối người An Ninh này một người nói, mà là đối tất cả mọi người tại chỗ nói, bao quát những phóng viên kia, Dương Nghiệp biết bọn hắn tại chụp hình, ghi chép chuyện này, chính là Không có quý củ, bất thành phương viên, ngươi nếu đến rồi công ty của ta, vậy sẽ phải tuân thủ công ty ta quý củ." Nói xong lời ấy, Dương Nghiệp liền đi vào. "Mà những phóng viên này lại có việc tình có thể báo cáo." Dương Nghiệp nói lời nói này, đã sớm được những phóng viên này ghi chép xuống rồi, các loại trở về công ty, bọn hắn là có thể chế tạo gấp gấp tin tức. "Đi tới bên trong." Dương Nghiệp nhìn thấy lần lượt người ở trong đại sảnh đi dạo, trong đó có nam cũng có nữ, những thứ này đều là nhà nhà vui cười trên bình đài ký kết chủ chuyên bá, hôm nay công ty chính thức khai trương, bọn hắn đương nhiên phải chạy tới, chúc mừng một cái. Thời gian một điểm lại một chút đi qua rồi, thẳng đến thời gian đi tới 5 điểm 40, Dương Nghiệp cùng Trương Thiên Dực mấy người từ phòng họp bên trong đi ra, mà người trong đại sảnh đã đi hướng một nơi khác, đây là Trương Thiên Dực chuyên môn vì hội nghị chuẩn bị một cái đại sảnh. Nơi này có thể chứa đựng hơn ngàn người, có thể tới chỗ này người, vậy cũng là trải qua ngàn chọn và chọn, làm đến thang máy, Trương Thiên Dực mới mở miệng nói ra, Dương thiếu gia, dạ hội thời gian cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cũng nên đi sân biểu diễn, xem biểu diễn rồi, vì chuyện ngày hôm nay, ta nhưng lại an bài rất nhiều tiến mục, nửa tháng trước liền bắt đầu tập luyện rồi biểu diễn người, đều là công ty chúng ta ký kết chủ chuyên bá, nếu không phải ngài cung cấp cái này bình đại, ta cũng không biết, chúng ta hoa hạ, dĩ nhiên có nhiều như vậy đa tài đa nghệ người, ta hiện tại tin tưởng một câu nói, cao thủ tại dân gian, là một điểm tật xấu đều không có a. Ngay ấy, Dương Nghiệp cũng cùng Trương Thiên Dực nói rồi phương diện này sự tình, nhưng Trương Thiên Dực đều là bán tín bán nghi trạng thái, không nghĩ tới hơn 2 tháng thời gian, khiến hắn cải biến nhiều như vậy. Dương Nghiệp phải trả lời nói, đó là tự nhiên, ta không phải là một cái đến từ dân gian đại biểu sao. Nghe xong ngươi lời nói này, Ta đều muốn đi xem một chút những kia tiết mục, đi đi đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian rồi. Năm điểm hơn 50, Dương Nghiệp cùng Trương Thiên Dực đi tới biểu diễn sảnh phía trước nhất, hai người liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt. Dương Nghiệp cũng không muốn nói chuyện với Trương Thiên Dực rồi, liền đi tới, hai người bọn họ bên người ngồi xuống, ho khan hai tiếng, Dương Nghiệp mới mở miệng nói, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi không tới chứ, làm sao rảnh rỗi tới nơi này đây này. Dương Nghiệp trong miệng các nàng, tự nhiên là Phạm Bân Bân cùng Dương Bánh hai người, nghe được Dương Nghiệp lời nói, cách Dương Nghiệp gần nhất Phạm Bân Bân, xem Dương Nghiệp nói ra Liền nói nhiều của ngươi, công ty này, hai chúng ta cũng có cổ phần, chuyện lớn như vậy, chúng ta làm sao có khả năng không tới rồi, rồi lại nói, mấy ngày gần đây, chúng ta vừa không có kế hoạch lên sóng. Hận hận Dương Nghiệp một mắt. Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi đều tưởng thật, cùng các ngươi nói một tin tức tốt, ta làm cha, vợ ta cho ta sinh một nam một nữ, hai đứa bé. Tin tức này, Dương Nghiệp vẫn không có cùng hai người bọn họ nói qua, không phải Dương Nghiệp không muốn cùng các nàng nói, mà là vì không có thời gian, thời gian lâu dài, cũng là đem chuyện này quên mất Cùng Phạm Bân bân hai cái hàn huyền một lát, thời gian cũng đi tới 6 giờ, đột nhiên, trước mắt trên sân khấu, tất cả quăng đều bị dập tắt, tại trong bóng tối, xuất hiện mấy cái cái bóng. Mấy giây sau, một đoạn ca khúc thanh âm truyền tới dương nghiệp trong lỗ thai, một giây sau, toàn bộ sân khấu ánh sáng khôi phục lại dáng dấp lúc trước, chính giữa sân khấu có thêm mấy cái trên người mặc ngắn tay quần củ nữ sinh, bày thống nhất động tác. 3 phút nhiệt vũ, để phía dưới xem người, đều tâm huyết dâng trào, chính khi bọn họ tại dư vị trận này nhiệt vũ thời điểm, từ trong bóng tối đi ra một người, tay trái cầm micro phồn, tay phải cầm một cuốn sách nhỏ chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu, nhìn một chút người phía dưới một mắt, mới mở miệng nói ra: các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nên các ngươi có thể tới nơi này tham gia công ty chúng ta khai trương nghi thức. Ta biết trong lòng các ngươi có ba cái nghi vấn. Cái thứ nhất, ta là ai? Cái thứ hai, như thế nào cùng những khác không giống nhau? Cái thứ ba, ta cũng không biết. Lời nói này nói ra khỏi miệng, phía dưới liền truyền đến một trận tiếng cười. Quá rồi mấy giây, trên đài người này mở miệng lần nữa nói ra: vậy thì do bản thân, cho các ngươi từng cái giải đáp. Đầu tiên đây, tên của ta gọi là Dương Niệm nhà chúng ta gia nhạc công ty người sáng lập một trong nhiệm tổng giám đốc chức vị vậy thì là vấn đề thứ nhất đáp án nói đến chỗ này dương nghiệp lần nữa dừng lại đi xuống dưới nhìn lại dương nghiệp cũng là rỗi rảnh không có chuyện gì làm trương thiên dực nói một tiếng chính mình liền lên lại, nguyên lai like người kia trực tiếp được dương nghiệp cho chen rơi mất cũng không phải như vậy dương nghiệp cũng là có tiết mục cái kia có chút việc cùng công ty xin nghỉ nửa giờ sau liền sẽ trở về thấy không người đi tới dương nghiệp mới đẩy lên, lên rồi các loại người kia đến rồi dương nghiệp cũng sẽ bị thay đổi đi thanh bốn phía nhìn một lần Dương Nghiệp lại mở miệng nói ra, "Các vị đang ngồi, ta nghĩ không có bao nhiêu nhận thức của ta, nhưng sau đó đây, chúng ta cho dù nhận thức, ta đây có cái tật xấu, người khác yếu là đối ta được, ta liền sẽ lấy gấp 10 lần báo đáp hắn, thế nhưng, người khác nếu như cùng ta đối nghịch, muốn cùng ta chơi, ta cũng sẽ phục hồi, ta cũng không biết cái này phải hay không thói quen tốt, có mấy người cảm giác được cực kỳ tốt, nhưng có mấy người lại cảm giác được không?" "Được." Về phần vấn đề thứ hai, vậy thì càng tốt trả lời, công ty chúng ta khai sáng một cái mới ngành nghề, vậy chúng ta liền đến đến không giống nhau. Ta cũng không biết mọi người có thích hay không, chuyện tiếu, ta liền nói tới chỗ này, chúng ta tiếp tục biểu diễn, hiện tại do để ta giới thiệu một chút, hắn là nhà của ta ra nhạc trên bình đài, công nhận lão đại, nắm giữ một cái tốt vô cùng tiếng nói, hát cực kỳ tốt nghe, ta vừa nãy đều nghe xong một lần, hy vọng mọi người sẽ thích hắn, cho mời. Chúng ta lão đại, Vũ Bình, mọi người hoan lên." Dương Nghiệp nói lời như vậy, đương nhiên là muốn nâng một cái hắn, Dương Nghiệp đang cho hắn sáng tạo cơ hội, có bắt hay không được, cái kia chính là chuyện của hắn tỉnh rồi. Tại Dương Nghiệp giới thiệu sau phía dưới liền truyền đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt dương nghiệp từ chính giữa sân khấu lui xuống đi, ánh đèn cũng vào lúc này tối lại. mấy giây, triệu tuấn đi tới chính giữa sân khấu, các loại kèm theo triệu tuấn đến cũng dần dần phát sáng lên. vũ bình cũng rất hiểu lễ phép, đối với bốn phía hành một cái lây nói, cảm tạ tổng giám đốc, ta cũng không có cái gì có thể báo lại ngài đồ vật, chỉ có thể chăm chú trực tiếp, cảm ơn mọi người có thể đi vào chúng ta tổng công ty, ta không có gì có thể hồi báo các người, chỉ có cho các ngài mang đến một ca khúc tên là cả đời giấc mơ, chúng ta sáng tác, hy vọng mọi người có thể yêu thích. kèm theo âm nhạc vang lên, một đoạn thời gian ngắn sau khi đi qua. Vũ Bình mới mở ra miệng mình, hát lên, tại Dương Nghiệp Giáo Dục dưới, Vũ Bình hát trình độ là thẳng tắp bay lên. Chương 245, Vũ Bình lên sàn. Mở ra miệng mình, bắt đầu hát lên nói, ta trong cuộc đời mơ ước lớn nhất, đó là có thể ôi tại bên cạnh của ngươi, từ phía trên ngay đi tới góc biển, từ địa lao đi tới thiên hoàng, một đời người không thể không có giấc mơ, lại như ta cùng các bằng hữu của ta như thế, vì sinh hoạt, Lưu Lãng tư xứ, dù bỏ yêu nhất quê hương cùng ôn nhu thiện lương cô nương, thân ái không muốn ngươi lại vì ta bị thương, bởi vì ngươi là ta vĩnh viễn tân nương, ta biết ngươi cũng giống như ta muốn chờ đến cái kia hoa mỹ ánh mặt trời đứng ở một bên dương nghiệp nghe đến đó khoe mắt đều lập loè lệ quang phía dưới ngồi người đều cũng có cố sự người bài hát này ca từ là sâu đậm đâm vào trong lòng bọn họ vì sinh hoạt vì gia đình đi tới kinh đô công tác chính mình cũng không muốn tốn một phân tiện, ngoại trừ sinh hoạt phí cái khác gửi trở về nhà của chính mình con của mình đọc sách bài hát này không có giống cái khác những kia ca khúc êm hay nhưng có thể chân thật biểu đạt ra một người nội tâm tại bọn hắn đều sát khoe mắt của chính mình lúc vũ bình lại bắt đầu hát lên nói thân ái ta sẽ không lại cho ngươi thất vọng Bởi vì ta là người vĩnh viễn tân lang, nhờ làm hộ khởi ngươi bàn tay ấm áp, tại sáng sớm đến trước đó, vì ta vô tay, ta trong cuộc đời mơ ước lớn nhất, đó là có thể y ở tại bên cạnh của ngươi, từ phía trên ngai đi tới góc biển, từ địa lao đi tới thiên hoàng, một đời người không thể không có giấc mơ, lại như ta cùng các bằng hữu của ta như thế, vì sinh hoạt lưu lãng tứ. Sứ, quân bò yêu nhất quê hương, cùng chi kỷ hiền hòa mụ mụ. Hát đến chỗ này, không chỉ có người phía dưới, nước mắt chảy xuống, liền ngay cả hát Vũ Bình cũng không khỏi nước mắt chảy xuống, trong đầu xuất hiện trước kia các loại hình ảnh, những kia không tốt đều xuất hiện tại vũ bình trong đầu. vũ bình hát rất em hay, không phải là dương nghiệp tự mình phát hiện, mà là mình trong tiệu điểm những công việc kia nhân viên nói cho dương nghiệp. nhưng nước mắt nhưng không có ảnh hưởng vũ bình hát, đi theo tiết đấu, vũ bình mở miệng lần nữa hát nói: ta cả đời mơ ước lớn nhất, đó là có thể nhìn ngươi mỉm cười khuôn mặt, từ ta còn trẻ được ngươi nuôi nấng, cho ta trưởng thành cho ta sức mạnh, mụ mụ không muốn ngươi lại vì ta phiền muộn, bởi vì nhi tử sẽ vì ngươi mà ca sướng. tuy rằng lý tưởng đường trả dài đàng xin tin tưởng ta nhất định kiên cường, vì ngươi làm vẻ vang, mụ mụ không muốn ngươi lại vì ta phiền muộn bởi vì nhi tự sẽ vì ngươi mà ca sướng tuy rằng lý tưởng đường trả dài đằng đẵng xin tin tưởng ta nhất định kiên cường vì ngươi làm vẻ vàng cả đời giấc mơ hát đến cuối cùng vũ bình rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc lớn lên nhìn thấy vũ bình bộ dáng đứng ở sân khấu bên cạnh dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là đi tới vũ bình bên lợi vỗ vỗ vũ bình vai tại vũ bình bên thay nhẹ nhàng nói đừng khóc đứng lên đi chúng ta phải kiên cường lẽ nào ngươi quên lão bảng cùng lời của ngươi nói sao lên chúng ta còn muốn hướng về người ở chỗ này giảng chuyện xưa của ngươi đây ngươi cũng không thể như vậy à Thật tốt khuyên một cái Vũ Bình, Vũ Bình mới ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nhấn hai tiếng, từ từ từ dưới đất đứng lên. Người phía dưới đều một mực tại nói với Vũ Bình, Vũ Bình nỗ lực lên, chúng ta hội một mực cùng ủng hộ ngươi, chúng ta hội ủng hộ ngươi. Nghe được cái thanh âm này, Dương Nghiệp liền biết những này gọi hàng người, nhất định là Vũ Bình tại trên Internet người hái mộ. Hôm nay cô ý lại đây vì Vũ Bình nỗ lực lên, đứng lên Vũ Bình, tra sát một mắt khoe mắt nước mắt, mới quay về người ở dưới đài nói, cảm ơn các ngươi đối với ta ủng hộ, cảm tạ. Phía dưới nhất định có người biết của ta sinh ra. Ta từ nhỏ đã bị bọn buôn người mua được một cái, chính ta cũng không nhận ra địa phương. Có thể nói như vậy, trong đầu của ta, đối với cha mẹ ta dung mạo ra sao, ta là không một chút nào biết, chỉ là bằng vào ta ký ức bên trong cái kia mơ hồ ấn tượng viết ra bài hát này. Nếu như có chỗ nào không đúng, trả mời mọi người nhiều tha thứ. Ta có thể đi tới nơi này, phải cảm ơn hai người. Một cái là tại ta nhanh yếu đói bụng chết thời điểm, giúp ta một tay người. Người gọi vương gia kỳ, ta gọi người tiểu kỳ tỷ. Một người khác, liền là lao bản của ta, cũng là công ty chúng ta tổng giám đốc doanh nghiệp, càng là sư phụ của ta hắn tại ta tối thời điểm mê mang giúp ta một tay ta năng lực đi tới nơi này cảm ơn mọi người nói xong vũ bình trên mặt mang theo nước mắt rời khỏi nơi này nghe thế lời nói đứng ở một bên dương nghiệp cũng yên lặng mà lắc lắc đầu đưa đi vũ bình dương nghiệp lần nữa đứng ở chính giữa sân khấu trên mặt mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra tiểu tử này nói nhiều như vậy tuyệt hảo lời nói làm cho ta đều khóc vũ bình ta cho ngươi biết ngươi tiền lương tháng này giảm bớt một nửa lấy an đuổi ta đây bị thương tâm linh cái này vừa nói một câu ngồi ở phía dưới vũ bình người ái mộ tiểu không đồng ý rồi Bắt đầu vì Vũ Bình đoán giận lên nói, Vũ Bình như thế không dễ dàng, ngươi dựa vào cái gì chụp hắn tiền lương. Dương Nghiệp nói lời nói này, chỉ là vì hóa giải một chút không khí sốt sắng, cũng không hề muốn chụp Vũ Bình tiền lương. Nghe được nhiều như vậy đoán giận thanh âm, Dương Nghiệp liền chỉ chỉ người phía dưới đến, các ngươi Vũ Bình khổ cực, lẽ nào ta liền không khổ cực sao? Hắn hại ta chạy như thế nước mắt, nên chụp hắn tiền lương. Coi lại nhìn phía dưới, Dương Nghiệp liền cười nói, xem các ngươi dáng dấp sốt sắng, ta làm sao sẽ chụp các ngươi Vũ Bình tiền lương đây? Tốt như vậy công nhân, còn có hoạt náo viên, tự coi như các ngươi tâm lòng ta cũng không nỡ bỏ, chúng ta dối rảnh không nhiều lời nói, đến cái kế tiếp tiết mục, mọi người hoan nên chúng ta mỹ nữ chiến tướng đội, mọi người hoan nên. Thời gian một điểm lại một chút đi qua rồi, toàn bộ tiết mục đã đã qua hơn nữa, hiện tại, đứng ở chính giữa sân khấu chuyện Dương nghiệp cái này tổng giám đốc nghỉ tạm mấy giây, Dương nghiệp mới xoay người đối mặt với giới đài khán giả, khoe miệng cười cười, mới mở miệng nói ra, cảm tạ các vị đang ngồi tại bách bận biểu công tác ở trong tới tham gia nhà chúng ta gia nhạc công ty khai trương đi lễ, ta vô cùng cảm tạ đến của các ngươi, cảm ơn các ngươi đối với người phía dưới sâu đậm bái một cái. Dương Nghiệp lại nói tiếp, "Chúng ta tên là Nhà nhà vui cười phần mềm, từ khai phá đến ra thị trường đã trải qua hơn nửa năm, có lẽ chả có rất nhiều chỗ không đủ, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ cải chính, hy vọng mọi người có thể quá nhiều nhiều để ý thấy, lấy xúc tiến công ty chúng ta phát triển, ta đưa cái này phần mềm giao cho chúng ta chấp hành CEO sau đó sẽ không có xen vào nữa chuyện này rồi, ở nơi này, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút công ty chúng ta." Chấp hành CEO Chương Thiên Dực Chương tổng. Một câu lại một câu lời nói, từ Dương Nghiệp trong miệng nói ra, thẳng đến cuối cùng, thanh tất cả mọi chuyện nói xong rồi, từ trên sân khấu lùi xuống cùng Dương Nghiệp luân phiên người kia, vốn là toàn bộ tiết mục người chủ trì, nhưng bởi vì trong nhà sự tình, cho nên không thể không rời đi nơi này. Dương Nghiệp sớm tại hơn một giờ trước đó, liền đem công tác giao cho hắn, mà chính mình liền chạy tới phòng hóa trang trong, đi tìm hai cái này nữ hải tập luyện đi rồi. Lúc này, Dương Nghiệp tại phòng hóa trang, đã đổi trang phục của mình, tại vị này người chủ trì giới thiệu dưới, Dương Nghiệp cũng đi tới bên dưới sân khấu mặt, hôm nay Dương Nghiệp liền muốn cùng mặt khác hai cô gái hợp tác một cái tiết mục. Mà vào lúc này, chính giữa sân khấu, nhiều hơn 1 giá đàn dương cầm, người chủ trì giới thiệu nửa mấy phút, Liền đi rơi xuống sân khấu, ánh đèn theo người chủ trì rời đi cũng dần dần dập tắt xuống, cũng đang đồng thời, Dương Nghiệp cùng mặt khác hai tiểu cô nương đi tới chính giữa sân khấu, Dương Nghiệp ngồi ở trước dương cầm. Mặt. Chờ đợi ánh đèn mở ra, nhìn thấy trên sân khấu Dương Nghiệp, mọi người đều lộ ra một loại không muốn nhìn thấy Dương Nghiệp biểu lộ. Mà Dương Nghiệp nhưng không có quản, chỉ là hít vào một hơi thật dài, hai tay đặt ở đàn dương cầm thượng, chuẩn bị biểu diễn của mình từ khúc. Mấy giây sau, Dương Nghiệp đã bắt đầu gõ đàn dương cầm, biểu diễn xuất trong lòng mình cùng hai cái này tiểu cô nương ước định cẩn thận từ khúc. Vừa mới bắt đầu, Người phía dưới không có bất kỳ phản ứng, nhưng vài giây sau, dưới đài tất cả mọi người đều bị Dương Nghiệp cho chính phủ. dương nghiệp biểu diễn từ khúc đã tiến vào trong lòng bọn họ, bọn hắn từ từ nhắm lại miệng mình, thưởng thức trên đài vũ đạo cùng từ khúc. Chương 246: Dương Nghiệp hiến hát. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, dương nghiệp cũng say xưa tại chính mình biểu diễn từ khúc ở trong, không thể tự kiểm chế, thẳng đến cái cuối cùng âm bắn ra đến, dương nghiệp mới mở to con mắt của mình, nhổ xuống trước mắt mình mịt rô, đi tới hai cái này cô nương phía trước. Gợi ý một cái cách đó không xa ban nhạc, bọn hắn gật gật đầu. Dương Nghiệp xoay người lần nữa, đối mặt với giới đài khán giả, người ở dưới đài nhìn thấy Dương Nghiệp động tác, nhưng lại không biết đang làm gì, liền ôm nhất cổ ánh mắt mong đợi, nhìn xem Dương Nghiệp. Lúc này, Dương Nghiệp mới đem micrô đối với miệng mình, nhìn xem người ở dưới đài nói ra, một bài thái quốc khánh 365 cái chúc phúc, đưa cho tại làm các vị, hy vọng mọi người có thể yêu thích. Bên cạnh ban nhạc, tại đồng thời bắt đầu gõ nhạc khí, mấy mặt phút sau, Dương Nghiệp liền bắt đầu hát lên ca nói, một năm có 365 cái mặt trời mọc, ta đưa người 365 cái chúc phúc. Đồng hồ báo thức mỗi ngày xoay chuyển 1.44 vòng, trái tim của ta mỗi ngày đều cất dấu hơn 1440 cái tư niệm, mỗi một ngày đều yếu chúc ngươi vui vui sướng sướng, mỗi một phút đều nhìn nhìn ngươi bình an, cắt tưởng quang vĩnh viên bao quanh ngươi, như cái kia mặt trời mới lên ở hướng đông sáng lạ. Cực kỳ, mỗi một ngày đều yếu chúc ngươi vui vui sướng sướng, mỗi một phút đều nhìn nhìn ngươi bình an, thuế nguyệt như nước suối lặng lẽ lưu, hữu nghị như cái kia tinh thần vĩnh cửu vĩnh cửu. Một bên hát bài hát này, dư nghiệp vừa đi độc lên, không ngừng thanh vui mừng mang cho người ở dưới đài. Dương Nghiệp sau lưng hai nữ nhân kia cũng rất phối hợp Dương nghiệp, Dương nghiệp hát thời điểm, trả một mực tại cho Dương nghiệp bạn nhảy múa, Dương nghiệp tiếng ca thật giống cùng Dương nghiệp đàn dương cầm tài nghệ như thế, có một loại ma lực đang hấp dẫn bọn hắn. Không hát vài câu, liền đem người phía dưới cho chinh phục, thẳng đến cuối cùng, Dương nghiệp dừng lại miệng mình, chỉnh bài hát khúc xong rồi, đối với người ở dưới đài sâu đậm bái một cái, mới mở miệng nói, thời gian tại trong lúc lơ đãng, đều đến đến cuối cùng một cái tiết mục, hai cái này tiểu cô nương, ta cũng vô cùng yêu thích, hi vọng mọi người có thể quá nhiều nhiều ủng hộ chúng ta nhà nhà vui cười ủng hộ một chút đằng sau ta cái này hai tiểu cô nương chúng ta cũng nên cáo lui tiếng vỗ tay ở nơi nào để cho chúng ta lấy tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt đem chúng ta người chủ trì cho mời đi ra mọi người hoan nghênh tại dương nghiệp lôi kéo dưới người chủ trì cũng về tới dương nghiệp mang theo hai cái này nữ hải rời khỏi sân khấu rơi xuống sân khấu sau đó dương nghiệp liền xoay người đối với mình sau lưng hai cái này nữ hải nói hai người các ngươi thật không tệ nhảy múa cũng không tệ đúng rồi xem tuổi tác của các ngươi cũng không lớn đi nghĩ như thế nào đến nhà chúng ta ra nhạc như thế bình đại công tác đây này Dương nghiệp hỏi như vậy, không phải là đang điều tra hộ khẩu? Hai cái này nữ hài, vũ đạo rất tốt, tuổi tác lại nhỏ, nếu như thật tốt đào tạo một cái, về sau tất thành đại khí. Dương nghiệp mục đích, đã nghĩ cẩn thận mà bồi dưỡng một cái hai người bọn họ. Hai người bọn họ cũng trả lời Dương nghiệp nói, ngài nói không sai, hai chúng ta năm nay mới 16 tuổi, từ nhỏ đã yêu thích vũ đạo, nhưng bởi vì gia đình điều kiện, chúng ta nguyện vọng trong lòng cũng không có thực hiện, hai chúng ta là bân bân người hái mộ, nhìn đến nàng phát ngôn nhà nhà vui cười quảng cáo, chúng ta mới tiến vào nhà nhà vui cười cái này bìnhải, vừa bắt đầu, chúng ta chả không có tự tin nhưng ở bân bân tỷ cổ vũ dưới lòng tin của chúng ta là càng ngày càng cao trải qua sắp tới 2 tháng nỗ lực mới có chúng ta hiện tại dương nghiệp lần này mới hiểu được các nàng là nhận lấy chính mình chỉ nuôi ảnh hưởng vừa mới đến cái này bình đại. lời nói như vậy dương nghiệp ngược lại là muốn hảo hảo cảm tạ mình một chút vị này chỉ nuôi ân ân hai lần dương nghiệp còn nói là như vậy à ta đây xem các ngươi trên người chả có rất nhiều năng lực không có bị khai quật ra cho nên muốn thu các ngươi vì đồ cẩn thận mà bồi nuôi các ngươi một cái nhưng các ngươi không nên hiểu lầm trước đó Các ngươi cũng nghe đến Vũ Bình cuối cùng nói những câu nói kia rồi, hắn trước đây so với các ngươi kém hơn nhiều, nhưng bây giờ đây, ta đây cũng không muốn nói còn lại, chính là muốn nhận các ngươi vì đồ đệ, thanh năng lực của các ngươi. Đều đào móc ra, các ngươi không cần vội vã trả lời ta, nghĩ kỹ, trả lời nữa ta. Dương Nghiệp nói còn chưa dứt lời, chính mình cũng cho là mình là một tên lường gạt rồi, nếu như nói thêm gì nữa, Dương Nghiệp đều sẽ không tin tưởng chính mình nói rồi. Hiện tại cũng không có Dương Nghiệp sự tỉnh, cho nên Dương Nghiệp tiểu ly khai rồi cái này diễn nghệ sành, đến đi ra bên ngoài từ trong túi tiền rút ra một điều thuốc nheo nhóm bắt đầu hút con mắt nhìn xem cái kia đã không nhìn thấy tinh tinh bầu trời đêm trong lòng cũng không biết làm sao chuyện quan trọng đột nhiên cảm giác được không hiểu kỳ diệu tìm tới một cây cột đem mình cả người đều dựa vào đi tới vừa hút khói một bên thổi gió mấy phút sau cái kia hai cái tiểu cô nương liền chạy ra đi tới dương nghiệp bên người, rất cung kính đôi dương nghiệp hành một cái lê nói sư phụ chúng ta nghị thông suốt hai chúng ta nguyện ý bãi ngải làm thầy dương nghiệp ân ân hai tiếng nói kỳ thực các ngươi không nghĩ cũng là có thể ta cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào nhưng các ngươi đã đáp ứng rồi vậy thì càng tốt hơn Nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi nói chuyện, ta mang bọn ngươi đi sư huynh của các ngươi nơi đó, thuận tiện đi nhìn một chút hắn hiện tại thế nào rồi. Dương Nghiệp trong miệng cái kia đồ đệ, tự nhiên là A Dương, tên đồ đệ này, Dương Nghiệp dạy hắn năm ngày, sẽ không có sen vào nữa hắn, cũng không biết hắn bây giờ trở nên thế nào rồi, cái này cũng là Dương Nghiệp quản được ít nhất đồ đệ, gọi ít nhất đồ đệ, đương nhiên, Dương Nghiệp bên người hai cái này mới vừa thu đồ đệ ngoại trừ. Bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian, Dương Nghiệp mang theo hai cái này mới vừa thu đồ đệ, đi tới Vong Ưu phòng cà phê bên ngoài, đem xe ngừng lại, đối hai cái này tiểu cô nương chỉ chỉ trước mắt mình phòng cà phê nói sư huynh ngươi ở này cái trong quán cà phê ta cũng là ở nơi này thu hắn làm đồ đệ dương nghiệp chỉ chỉ chính mình dưới chân nơi này lại tiếp tục nói cũng không biết sư huynh của các ngươi hiện tại biến thành hình dáng ra sao vẫn là cái dạng kia chả là cái gì chờ một chút chúng ta liền có thể nhìn thấy chúng ta đi vào lần nữa nhìn một chút phòng cà phê hai mắt đến bây giờ phòng cà phê còn tại mở ra cái này cũng là dương nghiệp đối đồ đệ mình a dương một yêu cầu xem ra hắn vẫn là tại tuân thủ mình và lời của hắn nói không dám vi phạm ý thức của mình. Mang theo chính mình tân thủ hai cái đồ đệ, sải bước hướng về phòng cà phê đi đến, mới vừa tới cửa, liền thấy A Dương chính bưng một ly cà phê, đi tới một người nữ sinh bên người, nói rồi mấy câu nói, lại rời khỏi, mà nữ sinh kia trên mặt lại mang theo nụ cười. Dương Nghiệp vân vân hai lần, thuận tiện tìm một vị trí, Dương Nghiệp liền cùng đồ đệ của mình ngồi xuống. Dương Nghiệp trên người, bây giờ còn ăn mặc diễn nghệ sành quần áo, Dương Nghiệp cũng không biết bộ y phục này lai lịch, nhưng cũng xuyên ra ngoài. Đây là một kiện ngân bạch sắc cấu phục, còn có dày da, không có chút nào phù hợp Dương Nghiệp mặc quần áo phong cách, nhưng mặc đi ra, chỉ mà đi Dù sao cũng không có quan hệ gì, khoan hãy nói, Dương Nghiệp mặc vào cái này bộ Âu phục, chả thật để mắt. Bởi Dương Nghiệp thay đổi, là A Dương không có phát hiện Dương Nghiệp, chỉ phát hiện Dương Nghiệp đối diện hai cô bé này, cầm một phần tờ khai, bỏ qua Dương Nghiệp, trực tiếp đối Dương Nghiệp Tân Thu hai cái này nữ đồ để nói, hai vị mỹ nữ, không biết muốn uống gì cà phê, đây là tờ khai, các ngươi nhìn một chút đi. Lần này, Dương Nghiệp trong lòng liền không thoải mái, lại dám đem mình bỏ qua, xem đến tên tiểu tử này trưởng lá gan rồi, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp giỗi xuất tay của mình, tàn nhẫn mà tại A Dương trên đầu vỗ một cái nói: Sư phụ ta ở nơi này, tiểu tử ngươi dĩ nhiên không nhìn thấy ta, sao thế? Lẽ nào sư phụ ngươi ta ở trong mắt ngươi, liền một điểm tồn tại cảm giác đều không có sao? Vẫn còn ở nơi này trêu gẹo sư muội của ngươi, sao thế? Luyện mấy ngày võ công, liền coi chính mình ghê gớm phải hay không? Đối với A Dương trên mặt chính là dừng lại phê bình, A Dương sao chống đỡ được thứ này đây, thiếu một chút được dương nghiệp phê bình được ngồi trên mặt đất. Chương 247, lần nữa truyền thụ. Trương Minh lửa giận bất một điểm, Dương Nghiệp mới nói, "Tiểu tử ngươi, ta thật sự không biết nên nói ngươi cái gì, tới tới tới, nói cho ta" Ngươi cái này hơn 2 tháng, đều đã làm gì rồi? Đúng là. Hít vào một hơi thật dài, Dương Nghiệp cuối cùng đem chính mình lựa giận trong lòng dập tắt, lúc này, cái kia hai cái tiểu cô nương liền há miệng, lại không nói lời gì, nhưng A Dương vẫn là có thể biết hai người bọn họ đang nói cái gì, liền gật gật đầu hai lần nói, "Sư phụ, ngươi đừng nóng giận, đây là một loại marketing thủ đoạn." Rồi lại nói, "Ngài truyền cho ta võ công, ta cũng tại chăm chú tu luyện." Liên quan với phòng cà phê sự tình, ngài đã nói, chỉ có ta thanh nơi này làm toàn bộ kinh đô đều có tên sau, mới có thể đi thấy ngài, hiện tại Phòng cà phê đã có chút tiếng tâm rồi, không ra nửa năm, ta cũng có thể đi tìm ngài rồi. Cái này hơn 2 tháng thời gian, A Dương cũng cảm giác mình học võ công, cũng đã luyện đến một loại đỉnh phong, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tinh tiến một bước, A Dương cũng không biết đây là tại sao, chẳng lẽ là mình đã đem sư phụ mình chuyện cho võ công của mình luyện đến mức tận cùng rồi, nhưng một giây sau, A Dương liền cho mình chính mình một lời khẳng định, cái kia chính là không phải, sư phụ mình lúc đó đã nói, ngươi nghĩ đem ta giao cho ngươi những thứ đồ này luyện tốt luyện tinh, không có cái 5 năm 10 năm, đó là không có khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, A Dương hủy bỏ ý nghĩ này, nhưng do ở mình không thể tiến thêm một bước nữa, A Dương chỉ có thể ở tiệm cà phê thượng nghĩ biện pháp, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy sư phó của mình, tốt hỏi suất mình rốt cuộc là nguyên nhân gì. Dương Nghiệp không tâm sau khi bình tĩnh lại, lại chăm chú nhìn A Dương một mắt, lập tức liền nhìn ra A Dương trên người tồn tại vấn đề, trong lòng liền muốn xem ra tiểu tử này luyện võ đi tới một cái lầm lẫn, vẫn luôn không thể tăng lên một chút, cho nên mới từ phòng cà phê phương diện ra tay. Dương Nghiệp cũng không cần nghĩ, liền biết tiểu tử này quên mất luyện võ tối kiêng kỵ nhất một chuyện. Cái kia chính là nóng ruột, nóng ruột, chỉ có thể làm cho mình càng ngày càng nặng không dưới tâm đi luôn võ, nóng ruột chỉ có thể làm cho mình cách mục tiêu càng ngày càng xa. Nghĩ tới đây, Dương Nghiệp liền nhẹ nhàng đúng A Dương nói, các loại mấy cái kia khách người đi rồi, ngươi liền đến hậu phương, ta tại hậu viện chờ ngươi. Chỉ chỉ trong quán cà phê những khách nhân kia, Dương Nghiệp đứng dậy, đi hướng hậu phương. Nửa giờ về sau, A Dương đi tới Dương Nghiệp phía sau, ngẩng đầu chính nhìn lên bầu trời Dương Nghiệp, liền mở miệng nói, ngươi đã đến rồi à, Tiểu Phượng, tiểu dĩnh các ngươi trước tiên qua một bên. Ta đến cùng sư huynh của các ngươi tán gỗ một cái. Đứng sau lưng Dương Nghiệp hai cái này nữ hải, ân ân hai tiếng, liền đứng ở một bên đi. Mà Dương Nghiệp chả tại nhìn lên bầu trời, nhưng miệng lần nữa xuất động nói, "Còn nhớ ta dạy võ công cho ngươi ngày thứ nhất, cùng ngươi nói câu nói đầu tiên sao? Nếu như nhớ rõ, liền nói cho ta nghe." A Dương gật đầu một cái nói, "Sư phụ ngài là nói như vậy, chúng ta người luyện võ, kiên kỵ nhất, cái kia chính là nóng ruột khí táo, một khi biến thành tình huống như thế, lâu dài thời gian sau đó trên người võ công, đem không có nửa điểm tăng trưởng." Câu nói này từ A Dương trong miệng nói ra. A Dương thật giống bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế, đối với Dương Nghiệp thật sâu bái một cái nói: tạ ơn sư phụ chỉ điểm, ta rõ ràng võ công của ta tại sao không sẽ tăng trưởng rồi." Dương Nghiệp a a hai tiếng nói: "Ngươi nếu như biết rồi, ta liền không dùng làm sư phụ của ngươi rồi, nếu như đơn giản như vậy, thiên hạ người học võ, đây không phải là tăng lên gấp bội sao? Võ công còn có thể lớn như vậy tác dụng sao? Đây này chỉ là biết ngươi sai ở nơi nào, còn chân chính phương pháp giải quyết, lấy như ngươi vậy, làm sao có khả năng biết, không phải làm sư phó đả cái người, mới vừa luyện võ công, liền bộ dáng này?" Nhìn ngươi về sau trình độ cũng sẽ không có thật tốt." Một đống lớn giáo dục gia Dương lời nói, từ Dương nghiệp trong miệng nói ra, A Dương chỉ có thể xuất hiện sau lưng Dương nghiệp đốt đầu của mình. Mấy phút sau, Dương nghiệp thanh giáo dục lời nói đều nói xong, bắt đầu tiến vào dạy học hình thức nói, loại lời này cùng ngươi nói nhiều thêm, cũng không có tác dụng gì, ngươi bây giờ cần nhất, cái kia chính là mình lĩnh ngộ, chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào tự thân, làm sư phó, cũng không khả năng một mực tại nơi này giáo dục ngươi, ngươi xuất hiện tình huống như thế vi sư ta, cũng có một chút trách nhiệm. Đối với bầu trời hít một hơi, Dương Nghiệp lại mở miệng nói, "Chúng ta người luyện võ, chả có rất nhiều yêu cầu chuyện kiến kỵ, ta vốn tưởng rằng ngươi bây giờ tiếp xúc không tới, nhưng xem ngươi dáng vẻ hiện tại, ta chỉ có thể nói cho ngươi nghe rồi." "Đệ nhất pháp, kỹ mật pháp." Tiền bối các sư trưởng nói, "Nóng thành công, mát xem bệnh." Võ công sau khi luyện tập, toàn thân chảy mồ hôi, tự nhiên tỏa nhiệt, đây là bình thường tất nhiên hiện tượng. Mà ngừng động sau đó phải tránh bị cảm lạnh. Nóng người đột nhiên bị cảm lạnh, thân thể sinh bệnh. Luyện thiết xa trưởng, cánh tay sát công các loại nặng công người, đừng công sau một giờ bên trong không thể gặp nước lạnh, mò mát nơi bằng không công phu lùi hết mà thành bệnh tật. cho nên luyện công đầu người trước tiên kỵ mát biết giữ âm mới được. thứ hai pháp thủ mồ hôi pháp, luyện công chạy mồ hôi về sau, không thể nước lạnh rửa, gió lạnh thổi, mà hẳn biết thủ mồ hôi phương pháp. chạy mồ hôi sau, hẳn là dùng làm liền di rán lau mồ hôi, không nhưng đột nhiên nhảy vào nước lạnh bên trong thắm mát, không thể dùng quạt máy thổi. chân lông mở lúc đột nhiên gặp lạnh đóng chặt, mồ hôi chọt dư độc tích ở dưới da, lâu mà sinh bệnh. mồ hôi xuất sau yếu đảm bảo mồ hôi, không chỉ không nên thổi của não phản yếu mặc quần áo vào, chờ toàn thân mồ hôi tự làm sau, lấy nước nóng mau rán lao thân thể, trở lên vị thủ mồ hôi pháp. Thứ ba pháp, nước uống pháp. Thân thể do nước cấu thành, mồ hôi sau đại lượng mất nước, sự cố ứng với đúng lúc bù nước, nhưng như mồ hôi sau lập tức đại lượng nước uống, tức thành bệnh. Phương pháp chính xác là, sáng sớm luyện công trước trước tiên uống một chén ngày hôm trước buổi tối chuẩn bị tốt nước đun sôi để nguội, lấy bù cả đêm thân thể mất nước. Buổi tối luyện công trước, cũng trước tiên uống một chén ôn nước đun sôi để nguội cho thỏa đáng. Mỗi lần luyện công chảy mồ hôi sau, không thích hợp lập tức nước uống. Mồ hôi làm sao lại chút ít uống nửa chén đến một chén vì nghi thứ tư pháp giải xương mù pháp xương lớn tiên không nên luyện công mà lại tận lực không muốn xảy ra ra nhà bởi vì xương mù độc cho khí với thân thể người có rất lớn thương tổn tại loại khí trời này hẳn biết giải xương mù phòng độc phương pháp kỳ pháp là phàm gặp dưới xương mù thiên yếu uống ba ngụm rượu tức uống ba chén nhỏ rượu đế, nhưng giải xương mù độc khí độc một chén rượu cũng có thể có hiệu quả nhưng ba chén là tốt nhất thứ năm pháp thông khí pháp luyện công chạy mồ hôi sau không thể gió lạnh thổi thân thể không thể đối mặt quả máy. Thông khí như phòng mũi tên, phòng ngừa gió độc xâm lấn thân thể. Không thể tại âm nơi nốc, không thể tại cổng tọ vào đầu gió đứng, bằng không đều có thể sinh bệnh. Phong thấp chi bệnh, nhiều bởi vì chúng gió độc mà gây nên, tâm võ luyện công người, nhất định phải thông khí. Thứ sáu pháp, giải mọi mệt pháp. Luyện công sau đó thân thể như xuất hiện mệt mỏi hiện tượng, dùng đánh đập thân thể huyệt vị phương pháp có thể giải trừ. Một là đánh xong huyệt kiên tỉnh. Bàn tay phải đánh trái huyệt kiên tỉnh, bàn tay trái đánh phải huyết kiên tỉnh, hai tay khoanh đồng thời tiến hành, tất cả 36 lần, hai là chém đánh tốc tam lý huyết Song trưởng lấy trưởng gốc dễ đồng thời chém đánh hai chân ba dặm huyệt 36 lần, ba là đánh lòng bàn chân huyệt dũng tuyển. Bàn tay phải đập chân trái tâm 36 lần, bàn tay trái đánh chân phải tâm 16 lần. Trở lên ba pháp đi năm sau, toàn thân dung dung, vừa giải pháp một thân mệt mỏi, lại có thể khỏe mạnh trường thọ. Thứ bảy pháp, đảm bảo thận pháp. Tập võ luyện công, lấy đảm bảo thận tráng dương làm chủ, lấy trường thọ thêm tuổi làm mục đích. Tráng dương đảm bảo thận phương pháp là nhiều loại, xuất hiện dạng hai loại phương pháp như sau. Một là dựa chân pháp, mỗi ngày luyện công sau hoặc ngủ trước, dùng nước nóng dựa chân ngâm chân khoảng 10 phút. Sau đó dùng kiếm chỉ điểm vào lòng bàn chân 36 lần. Trái ngón tay chỉ vào chân phải huyệt Dũng Tuyển, phải điểm trái đầu dạng. Hai lá xoa huyệt Thận Du. Huyệt này tại eo bộ môn. Đối mặt ga phía nam lập, hai chân dang rộng ra cùng vai rộng bằng nhau, khoảng chừng mở bước, toàn thân thả lỏng. Hai bàn tay năm ngón tay khép lại, đâm vào sau thắt lưng, lòng bàn tay đối ngoại, mu bàn tay hướng vào phía trong. Dùng hai tay hợp cốc huyệt độ xuất bộ trên dưới xoa hai bên huyệt. Tế thận Du tất cả 81 lần, một trên một rưỡi làm một lần. Mỗi ngày kiên trì trở lên 3 pháp, tức có thể chữa trị thận hư bệnh có Tráng Dương chi kỳ hiệu. Thứ Tám pháp, bài độc pháp. Tập võ ngày 7 tháng một âm lịch lâu bên trong thân thể hội tích chút độc tố, độc khí cùng chọc khí, ứng với đúng lúc sắp xếp ra ngoài thân thể, lấy đạt đến sắp xếp chọc lưu thành, cả người khỏe mạnh mục đích. Kỳ pháp là, mỗi ngày luyện công sau đó ứng với tĩnh ngồi xuống, đối mặt chính nam, toàn thân thả lỏng, độ cao nhập tĩnh, hai chân ngồi xếp bằng, chân trái ở bên ngoài, chân phải ở chính giữa. Hai tay đặt ở hai đầu gối thượng, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, hai mắt khép hờ, lưỡi chống đỡ lên ngạt, hô hấp tự nhiên, bài trừ tạp niệm, tính tọa khoảng 10 phút. 30 phút càng tốt hơn. Sau đó, hai mắt mở to, hai chân đưa ra, hai tay tâm hướng lên trên, đặt ở hai đầu gối thượng. Cặp mắt coi hai chân nhọn, đầu lưỡi bung ra, lấy ý sắp xếp trọng, nghi tầm độc tê. Do người khí, bệnh khí, cho khí từ ta hai chân tâm chạy ra đi. Ý thủ huyệt dung tuyển 5 đến 10 phút, trong cơ thể bệnh trọc độc khí liền có thể trừ sạch. Thu công lúc, hai tay có thể che ở trên mặt, trên dưới xoa động, hoặc lấy hai tay đánh toàn thân các bộ vị, sau đó thu thức thu công. Chương 248, nhà nhà vui cười trực tiếp chuẩn bị. Nhiều lời như vậy, Dương Nghiệp nói một đoạn liên dừng một cái, thật tốt cho đồ đệ của mình giải thích một phen, mới tiếp tục nói, không nghĩ tới một cái nói, thời gian đều đến đã đến hơn 11 giờ khuya, truyền thụ tới đây, tựa ở bên tường cái kia hai cái tiểu cô nương đều nhanh nghe ngủ rồi, dương nghiệp nhìn coi hai người bọn họ một mắt, lại nhìn xem thời gian, phát hiện thời gian đều không khác mấy rồi, liền xoay người nhìn xem a dương nói, hôm nay sẽ dạy ngươi nhiều như vậy, vẫn là yêu cầu đó, ngươi nếu như không đạt tới, tự đừng tới tìm ta, tuyệt đối đừng dùng danh tiếng của ta, nếu để cho ta biết rồi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, thời gian cũng không sớm, ta cũng nên đi. Trong chú quản lý nơi này, đây là ngươi sư tỷ đồ vật, ngươi nếu như không muốn bị sư tỷ của ngươi đánh, vậy thì tốt tốt đối xử, ta đi rồi. Đúng rồi, bất kể làm cái gì sự tình, đều không nên gấp gáp, trong lòng ngươi chuyện kia, nên thả xuống, liền muốn thả xuống, đừng cho người đã hạn chế ngươi, ngươi nếu như không giải quyết được cái vấn đề này, cho dù có một ngày, võ công của ngươi vượt qua sư phụ ta, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì ngươi đi không tới bước cuối cùng. Bên cạnh hai cái này, nữ hài nghe được câu này, vội vàng đi tới dương nghiệp bên người, chuẩn bị rời đi nơi này, trước khi đi Còn không quên cùng A Dương nói tiếng gặp lại. Trở về công ty, đã là dạng sáng không giờ hơn nhiều, rất nhiều người đều rời khỏi, còn giữ lại, cũng chỉ có công ty những kêu ký kết hoạt náo viên, bởi vì bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, nhất định phải tiến hành phát sóng, hoàn thành 2 giờ phát sóng thời gian. Ở công ty, có rất nhiều gian phòng, chuyên môn vì bọn họ cung cấp trực tiếp sân bãi, bởi vì buổi trưa, phần lớn mọi người phát sóng 1 giờ, cho nên chỉ cần lại mở truyền bá 1 giờ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phía ngoài người an ninh kia, nhìn thấy Dương Nghiệp xe lái tới, lần này, hắn cũng không giống như buổi chiều như thế. Trực tiếp đi tới trước cửa xe, vì Dương Nghiệp mở cửa xe, trong miệng trả cười nói, "Tổng giám đốc, ngài trở về rồi, dạ hội đã kết thúc rồi, chương tổng bọn hắn đã về nghỉ ngơi, trong công ty chỉ còn lại những kêu ký kết hoạt náo viên." Dương Nghiệp lần lấn hai tiếng nói, "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta đi vào nhìn một chút, liền sẽ rời đi, không cần cố ý chiếu cố ta, đi ngủ đi." Vô vô an ninh này vai, Dương Nghiệp mang theo hai tên đồ đệ của mình đi vào. Thời gian này cũng quá muộn, không thể bởi vì công tác mà đi thức đêm, như vậy không đáng giá, đến cuối cùng, tiền mở tới tay, mà ngươi cũng không mệnh bỏ ra. Đi tới thuộc về riêng hoặc náo viên trực tiếp tầm trận, Dương Nghiệp liền nghe đến một trận lại một trận báo đáp thanh âm, cho mình hai người đồ đệ này tìm một cái phòng trống, làm cho các nàng đi vào trực tiếp, mà chính mình an vị ở phía sau trên đế, từ từ nhắm lại con mắt của mình. Vẫn không có mấy giây, trong lô hai liền truyền đến một thanh âm nói, hệ thống nhiệm vụ, ở nhà gia nhạc thượng trực tiếp một giờ, trực tiếp tổng số người đạt đến 100 vạn, khen thưởng vinh dự giá trị 500. Vốn là muốn ngủ Dương Nghiệp, trực tiếp được cái thanh âm này đánh thức, một điểm buồn ngủ đều không có, trong lòng liền nghĩ hệ thống, ngươi thật sự biết chọn thời gian, để cho ta đi trực tiếp. Ta. Cuối cùng mấy cái kia chữ làm thế nào cũng không nói ra được, có nhiệm vụ, cái kia dương nghiệp liền muốn đi làm, không nói hai lời, liền trực tiếp tiến vào hệ thống ở trong, mở ra thuộc tính của mình bảng. Ký chủ, dương nghiệp. Thông minh, 560, người bình thường thông minh tại 60-120. Sức mạnh, 5600, người bình thường sức mạnh vì 100. Thân thức, 2300, người bình thường vì 100. Tinh lực, 12-3000, người bình thường vì 100. Tốc độ, 2000, người bình thường vì 100. Kỹ năng. Sinh hoạt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 Dương Nghiệp rút được một bình cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc, lần thứ ba, Dương Nghiệp rút được kỹ năng thăng cấp thẻ. Từ trong hệ thống lui ra ngoài, Dương Nghiệp cùng mình mới vừa thu hai người đồ đệ này nói rồi mấy câu nói, chính mình tiểu ly khai rồi, bỏ ra mấy phút, Dương Nghiệp đi tới kỹ thuật quản chế trung tâm, nơi này, trước đó Dương Nghiệp cũng đã tới, chính mình cũng có chìa khóa, nhưng bên trong còn có người đang theo dõi. Dương Nghiệp cùng bọn họ nói ra một câu nói, các ngươi cực khổ rồi, đã trễ thế như vậy, còn muốn ở lại đây, các ngươi cũng không cần một mực tại nơi này, tất cả mọi chuyện, cái này phần mềm đều sẽ tự động xử lý. Các loại sáng ngày thứ hai sẽ trực tiếp truyền tống đến trong máy vi tính, đừng nói cho ta, các ngươi còn sẽ không vật này. Những kia nhân viên kỹ thuật liên lộ ra nụ cười khổ sở nói, "Lão bản, đây là ngài nghiên cứu phần mềm, chúng ta tự nhiên biết rõ làm sao làm, nhưng có một số việc phần mềm vẫn không thể xử lý, cho nên còn không bằng tự chúng ta đến." an ổn một cái, rồi lại nói, "Chúng ta là thay ca tới làm những chuyện này, nhưng vẫn là cảm ơn lão bản quan tâm." Bọn hắn nói như vậy, Dương Nghiệp cũng không biết nên nói như thế nào, nếu bọn hắn muốn làm như thế, Dương Nghiệp cũng không thể đang nói gì, nhưng thời điểm xảy ra vấn đề Cao tầng lại muốn trách tội bọn hắn rồi. Nam suất điện thoại di động của chính mình, dùng cờ cờ leo lên nhà nhà vui cười, Dương Nghiệp không nói hai lời, liền trực tiếp sung một triệu tại tài khoản ở trong, cái kia chính là một trăm triệu vui cười tệ, Dương Nghiệp cái này tài khoản, sớm đã có trực tiếp quyền hạn, có thể nói như vậy, Dương Nghiệp tài khoản là cái thứ nhất có trực tiếp quyền hạn tài khoản. Không có lãng phí thời gian, Dương Nghiệp trực tiếp tiến vào Vũ Bình trực tiếp giữa, viết Dương Nghiệp hai chữ hoàng quan nguyễn ngoạc, đi tới 10 cái, tiếp theo tiểu là một trận 1314 bia xoạt lên, cái này trực tiếp cùng lúc, cũng có 13 vạn người đang quan sát. Lập tức, liền đi tới bảng 1, phía dưới cái kia một cái, cái kia chính là Trương Thiên Dực tài khoản, bởi vì ảnh chân dung chính là Trương Thiên Dực, không người nào dám giả mạo người này. Từ kỹ thuật trung tâm đi ra, Dương Nghiệp liền liên tục nhìn chằm chằm vào trực tiếp giữa, nam triệu vui cười tệ tại Vũ Bình trực tiếp giữa xuất hiện, chính đang ca Vũ Bình, một cái liền sững sờ rồi, cảnh tượng này, đúng là dọa người. Nhà nhà vui cười trên bình đài có một cái bất thành văn quy củ, cái kia chính là Trương Thiên Dực tại bảng 1, liền không ai dám vượt qua, nhưng Dương Nghiệp đi vào, liền trực tiếp vồ vào Trương Thiên Dực trên mặt, vốn là tại Vũ Bình nghe ca nhạc Trương Thiên Dực liên mất hứng, rốt cuộc là ai ăn gấu hi gan báo rồi, làm cùng mình đoạt bản một, mở ra dương nghiệp ảnh chân dung, chính mình cái kia muốn xoan hoàng quan tâm tư, một cái sẽ không có, bởi vì trương thiên dực cũng có dương nghiệp cược cờ, cược cờ, cờ, cờ ảnh chân dung chính là cái này, vội vàng đào ra bản thân khác một cái điện thoại di động, gọi điện thoại cho dương nghiệp, xác nhận một cái, mà trực tiếp cùng lúc, ngồi trên ghế dựa vũ bình, trực tiếp một chút mở ra dương nghiệp ảnh chân dung, mới biết là dương nghiệp, vội vàng đối với mình trực tiếp giữa người nói, các minh đệ tỷ muội, thu vừa thu lại chân, sư phụ ta đại nhân giá lâm, công bình thượng bếp trưởng hoan nên sư phụ. Các huynh đệ tỉ muội, hành động lên, còn có, cái kia chính là quan tâm đốt, yếu là của ta tình yêu chân thành phấn lời nói, liền trực tiếp lên cho ta, sông A. Chương 249, nhà nhà vui cười trực tiếp hai. Tại trực tiếp cùng lúc, Vũ Bình cũng lại ẩn không giấu được tâm tình của chính mình rồi, một trận lời nói qua sau, liền đi tới Vũ Bình trực tiếp căn phòng trong, nhẹ nhàng gõ một cái môn. Chính mình liền đi vào, Vũ Bình nhìn thấy Dương Nghiệp đi vào, cũng không thể bình thường trực tiếp rồi, nhưng Dương Nghiệp lại báo cho biết một cái Vũ Bình, khiến hắn an tâm trực tiếp, chính mình an vị ở một bên. Lấy ra bản thân cái thứ hai điện thoại Thanh số lái vào của mình cái kia hai cái đồ đệ trực tiếp cùng lúc, không cần suy nghĩ, cùng Vũ Bình trực tiếp giữa như thế, trực tiếp làm đến bảng một, vốn là ở tại bảng một chương tiến linh dực, cũng không dám nói những lời khác. Các nàng trực tiếp cùng lúc, chỉ có không tới 20.000 người tại nhịn, một ngày thu nhập, cũng chưa tới ngàn khối, bọn hắn như thế nỗ lực, lại không có được chính mình xứng đáng hồi báo, dương nghiệp nhìn thấy, đều cảm giác được đau lòng. Nhưng mình hai người đồ đệ này đã là tính tốt, có mấy người, một ngày, gọi 100 khối cũng không chiếm được, hơn nữa còn cùng rất nhiều người đồng thời phân. Hai cái này nữ hài đều bị cái này tình hình hù dọa đến, hồi lâu đều nói không ra lời, 50 ngàn khối, hai người bọn họ, một người cũng có thể phân đến hơn một vạn, dù sao còn muốn giao năm tầng cho bình đại. Nhìn thấy bộ dáng này, Dương Nghiệp liền dùng hoàng quan đồ thuốc viết như thế vài chữ, hai tử, yếu nhìn xuống, sư phụ ta sẽ một mực hiện tại phía sau của ngươi, một mực ủng hộ ngươi. Lần này hai người bọn họ mới biết là sư phụ mình đến, đến rồi, vội vàng đối với trực tiếp giữa người lớn tiếng nói, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh hai chúng ta sư phụ, cũng chính là của chúng ta bằng một, cho sư phụ của ta điểm một chút quan tâm. Dương Nghiệp ở trước đó đã sớm tại chính mình nhắn lại khu, đã đi xuống mấy dòng chữ ngày mai 9 giờ tối, ở nhà gia nhạc thủ tú, của ta ba cái ái đồ cùng các đại hoạt náo viên, đều sẽ đi tới của ta trực tiếp giữa, hy vọng mọi người đến lúc đó đến ủng hộ ta. Thằng đến đem mình tài khoản trung sung tiền xoá xong, đã đi tới ngày thứ 2 hơn 8 giờ tối, đi tới nơi này tham gia khai trương thức hoạt náo viên, Dương Nghiệp đều đi bọn hắn trực tiếp giữa quét tiền. Dương Nghiệp trả đem mình tại tối ngày hôm qua biểu diễn đàn dương cầm cùng hát bài hát kia video, chuyển xuống về đến nhà gia nhạc mặt trên. Một khi đang chuyện, liền trực tiếp bị đẩy đến nhiệm môn. Dương Nghiệp mỗi cái tiết mục ngắn đều có 3-4 phút, bình thường tiết mục ngắn cũng chính là 2-30 giây, vậy cũng là nhà nhà vui cười cho Dương Nghiệp mở ra một cái trường hợp đặc biệt, nhưng cái này trường hợp đặc biệt, sau này tuyệt đối sẽ không thường xuyên nhìn thấy. Thời gian chỉ chớp mắt, liền đi tới 9 giờ tối, Dương Nghiệp mở ra của mình trực tiếp giữa, trên bình đài những đại chủ kia truyền bá, tại khoảng thời gian này, cũng không có cái dám phát sóng, một cái trong đó nguyên nhân, cái kia chính là cho mình người ông chủ này mặt mũi. Vừa mới mở đầu, Dương Nghiệp liền đối với mình mấy thu hình dừng lại loạn dao động, hơn nữa còn kèm theo âm nhạc khiến người ta nhìn thấy, liền muốn cười. Tiếp đó, chính là một đám người tiến vào trực tiếp cùng lúc. Nguyên nghiệp trực tiếp mở miệng nói ra, hoan nên mọi người đi tới ngươi nghiệp ca trực tiếp giữa, hoan nên vũ ra quân, hoan nên gió dĩnh quân đoàn đi tới trực tiếp giữa, hoan nên tất cả đại quân đoàn đi tới trực tiếp giữa. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nên đi tới ngươi nghiệp ca trực tiếp giữa. Chúng ta ít nói nhảm, đi tới cái món thập cẩm. Phía sau các nữ sinh, động tác nhanh một chút. Chúng ta cho chúng ta quân đoàn nhảy một cái tiểu vũ, đi theo của ta tiết ấu. Chúng ta động. Nói xong. Dương nghiệp đứng ở nơi này, đoàn người trước mặt đối mặt với máy thu hình bắt đầu vặn vẹo cái mông, trong miệng còn không ngừng mà nói: Tới tới tới, chúng ta bên trái uốn éo một cái, bên phải uốn éo một cái, nằm đấm ở trước ngực hoa vòng, đi theo ta làm, một cạch cạch hai cạch cạch, động, uốn éo. Hơn một phút đồng hồ thời gian, trực tiếp giữa nhân số, đi tới hơn 60 vạn, Dương nghiệp ngồi vào chỗ ngồi, đối mặt với màn ảnh nói ra: Ai ra má ơi, nhân số như vậy, hơn 60 vạn rồi, làm ta sợ muốn chết, thậm chí có hơn sáu người tại nhìn ta trực tiếp, TT, ta muốn tìm TT, đi theo âm nhạc. Dương nghiệp đóng vai khóc đối với đi lên vài giây, tiếp đó, một người tiểu tiến vào đến trực tiếp giữa, dừng lại chữ trương viết ở trên màn ảnh. Dương nghiệp đối với mình phía sau những này hoạt náo viên vậy vây tay nói, tất cả vị cô nương nhóm, nhìn xem, là ai đến, đến rồi, lớn tiếng cho ta gọi ra, 1, 2, 3, hoan nên ta trương đại lão bản đi tới tiểu đệ trực tiếp giữa. Phía sau người đi theo Dương Niệm thanh âm, hô hoan nên trương tổng, chờ thêm vài giây, Dương Niệm hô một cái thu, trái tay nắm chặt, chỉ chỉ phía sau đám người kia nói, các ngươi nhà, buổi chiều ta là sao vậy dạy các ngươi, không có một cái gọi đúng. Tới tới tới, đi theo ta gọi, Vạn Thủy Thiên Sơn đều là tỉnh, Trương tổng khen thưởng một điểm có được hay không? Các cô nương, đi theo âm nhạc tiết đấu, lên. Mười mấy giây lời nói, Dương Nghiệp mới đem âm nhạc đóng lại, đối với màn ảnh nói ra, các người, chúng ta Trương tổng đúng là, ta và các ngươi nói, ta Trương tổng tại hậu Thuẫn Sung hai ngàn cái vé đút, biết vé đút là ý gì sao? Cái kia chính là vạn, các cô nương, Trương tổng đây là tại đánh mặt của chúng ta, nói chúng ta vũ đạo nhảy không được, cũng không thường, các cô nương, chúng ta có thể cho ta trực tiếp giữa mắt mặt sao? Ta nhất định phải làm cho ta Trương tổng nhìn vào mãn không thể mất mặt, không phải vậy chúng ta đều phải bị chết đói. Chỉ chỉ đứng ở góc cái kia mấy đứa bé trai đạo phía sau cái kia chờ ở trong góc mấy tên tiểu tử, xem cái gì, nói chính là các ngươi. Trương tổng dĩ nhiên nói chúng ta không có tài nghệ, ta liền không phục, yếu tài nghệ chúng ta có chính là tuyệt đối không thể mất mặt. Cho ta đàn dương cầm đẩy tới, các cô đương vũ đạo động làm chuẩn bị, nhất định phải làm cho chúng ta trương tổng thỏa mãn. Đàn dương cầm chậm rãi đẩy lên màn hình có thể nhìn thấy địa phương, cái này bọn hắn nhưng là diễn luyện rất lâu. Dương nghiệp sửa sang một chút cổ áo của mình. Đi tới đàn dương cầm trước mặt, đối với đứng ở phía trước những cô nương này nói ra, "Các cô nương, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nhảy lên, một bài y sỉ phỉ dở đưa cho trường tổng cùng trực tiếp giữa bên trong tất cả huynh đệ lao thiết nhóm, hy vọng mọi người có thể yêu thích. Các cô nương, động." Kèm theo dương nghiệp piano đàn lên, âm nhạc vang lên, trước mặt những cô nương này liền khiêu vũ, đây chính là dương nghiệp dạy cho cho các nàng. Tại đây 3 phút trong, Phạm bân bân cùng dương oánh các loại rất nhiều minh tinh đi tới của mình trực tiếp cùng lúc, hơn nữa còn không ngừng soạt lễ vật, trước bảng 20 đều bị bọn hắn cho chiến đoạt có thể đi vào đến giúp 20 vị trí đầu, chí ít đều quét 20 ngàn, mà bảng 1 2 3 đều là 100 ngàn trở lên bảng. Trương Thiên Dực mắt nhìn mình bảng 1 khó giữ được, vội vàng duỗi xuất tay của mình, đối với màn hình dùng sức chỉ vào, không cẩn thận thì làm đã đến 200 ngàn, mà lúc này, trực tiếp giữa người đã đi tới chính là hơn 3 và người. Cái này vũ khúc qua sau, Dương Nghiệp lần nữa đi tới máy thu hình phía trước, đối với máy thu hình nói, ai nha nha, ai nha nha, ta loại cái trời ạ, liền 3 phút, bảng 1 cũng làm đã đến 2100 ngàn rồi, đúng là Xem tới nhà chúng ta ra nhạc phía trên đồn đãi không phải giả dối, Trương tổng dừng lại ở bảng một, "Sẽ không, có người dám đánh hắn chú ý, ai nếu không phục, trực tiếp dùng tiền nện vào người chịu phục. Ta hiện tại cho ta Trương tổng một danh hiệu, cái kia chính là nhà nhà vui cười thượng, hành tẩu nhân dân tệ, ta nói cho các ngươi biết, bảng hai bảng ba người, sau này nhìn thấy ta Trương tổng tại, cũng đừng có cùng hắn liều, hắn chỉ là đánh mặt của các ngươi." Câu nói này vừa ra, Dương Nghiệp nhẹ nhàng tại trên mặt của chính mình đánh một cái nói, "Ai nha nha, tỷ, đây là ngươi không, tỷ, xin lỗi a, ta không thấy ngươi." Ngươi sao vậy đều đến bảng 2A, xin lỗi rồi, ta thu hồi ta lời mới vừa nói, Trương tổng tính, cái gì à, trời đất bao la, hay là ta tỷ lớn nhất, Trương tổng, ta cho ngươi biết, ta tỷ đến, đến rồi, hôm nay ta liền không hầu hạ ngươi rồi, yêu ai ai, tỷ, ta đã nói với ngươi, thanh bảng một làm tiếp, tiểu tử này, một ngày hung hăng được, không biết mình là người nào. Từng ngày từng ngày, liền biết tại bảng một đợi, nhìn thấy ngươi, ta liền phiền lòng, tỷ, ngươi không cần sợ hắn, cho ta dùng 1314 đánh vào trên mặt của hắn, cho hắn biết ta tỷ cũng không phải dễ chê, tỷ, đập chết hắn. Chương 250, nhà nhà vui cười trực tiếp tiếp theo. Dư lại lời nói sau, dương Nghiệp từ bên cạnh lấy ra một bình nước, uống vào mấy ngụm, nói lần nữa, không cùng các ngươi náo loạn, tỷ, cùng ngươi nói như thế lâu, ngươi sao vậy liền không dùng 1314 đánh vào trên mặt của hắn đây, hại ta nói như thế nói nhiều, lãng phí như thế lắm lời nước, hay là ta trương tổng thực sự, ngươi xem một chút, cái này 1314 sẽ không có ngừng qua, các cô nương, đi theo ta gọi, trương tổng uy vũ thôn bạo trở lại một tổ, chính là 30 tổ, xong a. Nói tới chỗ này, Dư Nghiệp nhìn một chút trực tiếp nhân số đều đã đến một trăm linh một vạn hơn nhiều. Tại một đoạn âm nhạc qua sau, Dương nghiệp còn nói, được rồi, được rồi, trương tổng, cũng đã bốn mươi tổ, đủ rồi, đủ rồi, trương tổng, giữa chúng ta phải hay không có hiểu lầm à? ngươi sao vậy xóa không ngừng đây? nếu như không có hiểu lầm, liền cho ta tới một cái màu vàng mười vạn. từ bên cạnh lấy ra một cái lao thiết đạo cụ, đối với màn hình chỉ chỉ trong tay mình cái này, vừa chỉ chỉ máy thu hình nói, trương tổng, ngươi xem, chính là cái này, chính là cái này màu sắc, chúng ta tới một cái, ta liền biết ngươi cùng ta không có cái gì hiểu lầm, ngươi xem ra sao? Nhưng nhìn thấy Trương Thiên Dực vẫn không có ngừng tay, chính là không soạt lao thiết mượt ngoạc, Dương Nghiệp liền thả một bài bi thương âm nhạc, bưng con mắt của mình nói, "Trương tổng, ta xem chúng ta thật là có đã hiểu lầm, ngươi nói cho ta, nếu như ta nơi nào sai rồi, ta nhất định đuổi, ngươi muốn thu lại tay à, nếu như trong tài khoản không có vui cười tệ rồi, còn muốn làm hại ngươi đi sùng, ta cũng không muốn như ngươi vậy à?" Dương Nghiệp vừa mới dứt lời, Trương Thiên Dực liền quét một cái lao thiết mượt ngoạc, mới dừng lại tay của mình, Dương Nghiệp ở trong bóng tối gật gật đầu, quay đầu lại nhìn một chút chính mình phía sau những cô nương này nói, "Ta đã nói rồi, ta cùng trương tổng không có cái gì hiểu lầm các ngươi một mực tại thân ta sao nói phải hay không đang khích bác ly gián ta cùng ta trương tổng cảm tình sao ta và các ngươi nói ta cùng trương tổng cảm tình tốt không thể tốt hơn rồi phía sau người rất phối hợp dương nghiệp liền một mực lắc đầu của mình biểu thị không tin dương nghiệp liền nhẹ nhàng vô vô bắp đuổi của mình một cái xoay người nhìn xem máy thu hình nói ra trương tổng các nàng dĩ nhiên không tin nếu các nàng không tin vậy ngươi liền chứng minh cho các nàng cho ta lại tới một cái màu vàng nguyện ngoạn đại biểu chúng ta cảm tình cực kỳ tốt dương nghiệp mới vừa nói xong. Trương Thiên Dực Nguyệt ngoạc liền xuất hiện ở trên màn ảnh, Dương Nghiệp lại mở miệng nói ra, "Ta đã nói rồi, các ngươi dĩ nhiên không tin, dám cùng ta cưỡng, ta muốn hảo hảo trừng phạt ngươi một chút nhóm, để cho các ngươi không tin ta, cũng không nặng lắm, lại cho ta Trương tổng nhảy một cái múa, cùng hắn nói xin lỗi, cho ta hành động lên." Tại Dương Nghiệp trong giọng nói, bọn hắn tại một lần đứng thành một đội, dọn xong động tác, Dương Nghiệp rồi hướng máy thu hình nói, "Một bài vũ đạo đưa cho ta Trương tổng, cho ta Trương tổng xin lỗi, hy vọng các ngươi yếu chú ý, những này tiểu cô nương không biết." Thả lên âm nhạc, Dương Nghiệp liền mang theo cái ghế, rời khỏi màn ảnh. Bây giờ kính dưới đầu, đều là bọn này cô nương bóng người. Mấy phút sau, các loại âm nhạc đình chỉ, tại dương nghiệp xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh, mà lúc này nhân khí đã đạt tới 121 và nhiều, trở về trên màn ảnh dương nghiệp, lần nữa nói chuyện lên nói, vũ đạo nhảy xong rồi, ta sao vậy không thấy có cái gì động tĩnh đây, lẽ nào không ai cảm thấy đẹp mắt không? Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, lễ vật cho ta xuất lên, nếu là không có lễ vật, liền cho ta trên bảng các vị đại ca đại tỷ điểm một chút quan tâm, chúng ta đi tới giới thiệu một chút, chúng ta chí cao vô thượng số một mạch. Hắn là nhà chúng ta gia nhạc chấp hành tổng giám. Trương gia tập đoàn tổng giám đốc, cái kia nhiều tiền, có thể lượn quanh địa cầu 3 vòng rồi, các ngươi nếu như cho hắn điểm quan tâm, nhất định không sẽ hối hận, chúng ta Trương tổng cái gì cũng sẽ không, liền sẽ phát hào báo, từ phát sóng phát đến kết thúc, để cho các ngươi dẫn tới nương tay, mọi người đi lên một làn sóng quan tâm, số 2 mạch là chúng ta lấy tên điện ảnh diễn viên, Phạm Bân Bân, cũng là tỷ ta, các ngươi nếu như muốn biết, người bây giờ đang ở làm gì sao, có cái gì biến hóa, nhất định phải đi quan tâm người. Số 3 mạch đây, chính là ta muội muội kết nghĩa, cũng chính là làng giải trí gần nhất phi thường độ một cái diễn viên Dương Oánh tin tưởng các ngươi nhất định xem qua người lập hí, được têu là một cái đẹp mắt, không quan tâm người, cho ta hung hăng điểm người một cái, cầm lấy các ngươi lới lê, tàn nhẫn mà đâm về người. Trải qua dương nghiệp một làn sóng giới thiệu, thanh bảng vừa đến bảng 20 đều giới thiệu một lần, trở lại mấy cái tiết mục, dương nghiệp kéo một cái chuyên tiếm, cũng đã đến nhanh giới truyền bá thời gian, 2 giờ trực tiếp thời gian, cuối cùng điếu kết thúc, nhưng dương nghiệp trả cảm giác chưa hết phòng thèm, nhưng dương nghiệp làm những công việc này đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, từ phát sóng đến bây giờ, hợp nhất đạt tới hơn 160 vạn. Ở cái này không có bao nhiêu người chú ý nhà nhà vui cười trong, có thể đặt tới cái này cá nhân khí, đã là làm chuyện không bình thường rồi, dương nghiệp tin tưởng, người này khí trong tương lai mấy trong vòng 2 năm, không thể có người sẽ vượt qua. Đến cuối cùng, trực tiếp giữa còn xót lại sắp tới 1 triệu nhân khí, chỗ nhận được lễ vật, có hơn 2 triệu nhân dân tệ, mà Trương Thiên Dực liền cống hiến 1 phần 5, ngồi ở trực tiếp cùng lúc, dương nghiệp một vừa nhìn thời gian vừa nói, nói xong, đều phải đến giờ rồi, nếu không giới truyền bá, ta cũng không biết nên truyền bá chút cái gì rồi, cảm ơn mọi người cái này 2 giờ làm bạn ta phi thường hài lòng. Tại hạ truyền bá trước đó, hy vọng mọi người có thể giúp ta phía sau những này. Hoạt náo viên điểm một chút quan tâm, cái này là công việc của bọn họ. Bọn họ là dựa vào cái này qua sinh hoạt, các ngươi có thời gian, liền đi qua nhìn một chút bọn hắn trực tiếp, nếu có tiền, liền cho bọn họ soạt một chút lễ vật, các ngươi soạt lễ vật, chính là bọn họ động lực, các ngươi có công việc của các ngươi, có lẽ các ngươi không có tiền cho bọn họ soạt lễ vật, nhưng nho nhỏ một viên quan tâm, hẳn là đáng giá khởi đi, dù sao bọn hắn cho các ngươi nhảy như thế lâu thời gian vũ đạo, ta ở nơi này cùng các ngươi nói một tiếng cảm ơn rồi. Điểm xong quan tâm sau, Dương Nghiệp mở miệng lần nữa nói ra, "Các ngươi coi ông trời của các ngươi địa, ta có huynh đệ của ta cùng lao thiết, năng lực đỉnh thiên lập địa, sau này ta sẽ đập một ít tiết mục ngắn truyền tới nhà nhà vui cười trong, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể cổ động, thời gian không còn sớm, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, chúc mọi người có tốt động, cảm ơn mọi người rồi." Đóng lại trực tiếp, Dương Nghiệp thanh đám người kia tiêu đến, nơi này gần như có 20 người, điểm một chút nhân số, Dương Nghiệp mới nói, "Cảm ơn các ngươi làm bạn, hôm nay trực tiếp, chúng ta tổng cộng kiếm được hơn 200 vạn, trước đó cùng các ngươi đã nói, chờ một chút ta gọi người của công ty đem tiền đánh tại các ngươi trong thẻ, một người mười vạn. đây là các ngươi nỗ lực kết quả. những kia người rời đi, ta cũng sẽ không đi trách tội bọn hắn. đây là bọn hắn lựa chọn đường. chúng ta không thể đi trách tội bọn hắn. các ngươi cũng không cần đi khoe khoang cái gì, chỉ muốn các ngươi nỗ lực. sau này một ngày kiếm con số này, vậy thì không phải là mộng tưởng rồi. thời gian không còn sớm, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi nguyện ý lưu lại, cái kia tại trong lòng ta, liền để lại ấn tượng, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, ngủ ngon. nói xong, mang theo của mình ba cái đồ đệ, tự ly khai rồi nơi này trước khi đi, dương nghiệp trả nhìn bọn họ một chút trước mắt, từng cái từng cái, thật giống bị giật mình như thế. nhưng dương nghiệp tin tưởng, sau này, bọn hắn liền sẽ thói quen. mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ngươi kiên trì làm tiếp, liền nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. đương nhiên, những kia chuyện xấu ngoại trừ, chuyện này phạm đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. có câu nói, một thói quen tốt dưỡng thành, yêu cầu nửa tháng trở lên thời gian, nhưng một cái thói xấu dưỡng thành, chỉ cần không tới ba ngày, có thể ở đến đi ra bên ngoài, dương nghiệp từ đối đi theo chính mình phía sau ba cái kia đồ để nói. Biết ta vừa nãy tại sao không có cho các ngươi điểm quan tâm sao? Không phải sư phụ không nghĩ tới các ngươi, mà là tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình đi làm. Người khác giúp cho ngươi, không nhất định hữu dụng, có thể mang đến xấu sự tình, mặc dù nói là giúp đỡ giúp đỡ, mới là tốt nhất, nhưng cũng chưa chắc. Nhớ kỹ lời ta nói, có một số việc có thể đi giúp hắn, nhưng có một số việc, tiểu không thể băng. Chương 251, tiết đẩy tháng. Nói xong, Dương Nghiệp liền lái xe, mang theo của mình cái này ba cái đồ đệ, rời khỏi nơi này. Đảm mắt, thời gian lại trôi qua nửa tháng, trong nấy mắt đã trôi qua rồi, hiện tại, tại dương nghiệp nhà trong sân, lại thêm hai người, cái kia chính là dương nghiệp trước đó thu cái kia hai cái nữ đồ đệ. Hôm nay, cái tiết nhưng là một cái ngày thật tốt, con trai của dương nghiệp cùng con gái trang tròn tháng ngày, nên mọi người, dương nghiệp đều nhất nhất đánh bị điện giật lời nói, đây là lễ tiết phương diện sự tình, muốn làm, vậy sẽ phải làm đến nơi đến chốn, không phải vậy sẽ bị người nói lời gièm pha. Rất nhiều người, tại ngày hôm qua, liền đi tới dương gia trang, trong đó có Phạm Bân Bân cùng Dương Ánh, Dương Ánh đối với nơi này đã vô cùng quen thuộc, hiện tại chính mang theo Phạm Bân Bân tại trong thôn loạn đi dạo đây này. Hiện tại, Thái Dương mới từ bầu trời bên trong bò lên, mà Dương Nghiệp đã cõng lấy con trai của chính mình cùng con gái trong sân không ngừng dục dịch, bên người trả đi theo một đống lớn động vật, nhiều ngày như vậy, Dương Nghiệp ngoại trừ mang hải tử làm cơm, cùng dạy đồ đệ, liền không có gì có thể việc làm rồi. Khách sạn còn tại Khai Trương, hơn nữa càng ngày càng được, liền ở trước đây không lâu, tiểu thần khách sạn có bao nhiêu ba tòa chi nhánh, hơn nữa còn là tại tất cả khác nhiều tỉnh tỉnh lị thành thị, đối với cái này điểm, Dương Nghiệp tại lúc họ, chả cố ý biểu dương bọn hắn thanh chuyện nên làm làm xong, Dương Nghiệp liền mang theo con của mình, về tới phòng khách ở trong, nhìn thấy Trịnh Dung còn tại cùng tới khách nhân tán gẫu. Dương Nghiệp liền đánh gãy bọn hắn nói chuyện nói, chớ nói chuyện, chớ nói chuyện, chúng ta cũng đổi đi qua, thái gia gia bọn hắn chính ở chỗ này chờ chúng ta đây, la bả, chúng ta đi thôi. Đám người kia có thể gọi khách nhân, cũng có thể gọi huynh đệ, bởi vì đều là Dương Nghiệp ở trong xã hội lẫn vào thời điểm, kết bạn huynh đệ, trước đây gọi bọn họ tới uống rượu, bọn hắn nhưng không có cho mình mặt mũi, lần này, bọn hắn nếu không đến, cái kia Dương Nghiệp thật sự sẽ không muốn nhận thức bọn họ. Bên cạnh Ngô Thiên Quân liền đứng lên nói ra, nghiệp ca, không mang theo như vậy đi, chúng ta mới đến mấy phút ta, ngươi liền đem chúng ta đều đổi ra ngoài, chúng ta tới một chuyến, cũng không dễ dàng à, như thế nào đi nữa, ngươi cũng phải chỉnh chút hoa quả cho chúng ta ăn, chúng ta năng lực đi à. Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, trực tiếp nâng khởi tay phải của mình nói, "Chỉ ngươi nhiều lời vô ích, cũng không nhìn hiện tại là lúc nào, hoa quả, có muốn hay không ta cho ngươi một cái tát, cho ngươi nước miếng đánh ra đến, lại cho ngươi ngược lại lướt nước a, bọn này huynh đệ chồng, là thuộc ngươi lời nói nhiều nhất, ta cũng không biết ta lúc đó làm sao sẽ nhận thức ngươi làm huynh đệ." Bất đắc dĩ Ngô Thiên Quân liền nói, "Ta nói nghiệp à, không mang theo như thế tổn hại người à, dù nói thế nào, chúng ta cũng là quá mệnh huynh đệ, ngươi câu nói này, thật sự thương tổn được trái tim của ta rồi, ngươi theo ta tiền tốt thăng." Lúc này, Dương Nghiệp sẽ không có lý Ngô Thiên Quân rồi. Chỉ là sờ sờ chính mình cháu lớn đầu nói, "Cháu lớn, ngươi tuyệt đối đừng học cha ngươi như thế, ta làm người đây, liền muốn hảo hảo làm người, cha ngươi nhân phẩm có vấn đề, đến, cùng ngươi bá bá đi chơi, bá bá dẫn ngươi đi chơi thú vị." Dương Nghiệp lời nói này, khiến người ở chỗ này đều làm cho tức giận. Nhưng Ngô Thiên Quân liền không dễ chịu, gương mặt kéo đến thật dài, thiếu một chút đã nổi giận rồi, nhưng vẫn là nhịn được, trong miệng nhưng không có bưng tha Dương Nghiệp, thuốc bào chế cùng Dương Nghiệp đối nghịch nói, "Nghiệp ca, ta nhân phẩm làm sao có vấn đề, ngươi nói cho ta rõ, không phải vậy ta và ngươi không để yên." Câu nói này ra miệng, Ngô Thiên Quân gấp vội vàng che miệng mình, nhưng làm như vậy đã không có dùng, bởi vì lời đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa đã truyền đến Dương Nghiệp trong lỗ tai rồi, dạng xem Ngô Thiên quân nói, xem lời này của ngươi, là đối ta có ý kiến a, phải hay không nhiều năm như vậy không giáo huấn ngươi rồi? ngươi cũng không biết sự lợi hại của ta phải hay không? đi, chúng ta ra ngoài luyện ngươi một chút nếu như đem ta đánh thắng, ta không nói hai lời, trực tiếp gọi ngươi quân. ca, về sau ngươi chính là ta lão đại. nói xong, dương nghiệp liền thanh ống tay áo của mình kéo lên đến, chuẩn bị đem trả chính mình giao cho trịnh dung lúc nô thiên quân một cái liền kinh hãi, trong miệng vội vàng xin lỗi nói, nghiệp ca, ta sai rồi còn không được rồi, ngươi là đại ca, ngươi là ta vĩnh viễn đại ca, cả đời đại ca cầu ngươi chừa cho ta chút mặt mũi đi. nhưng dương nghiệp nhưng không có nhả ra bộ dáng, trong miệng còn không ngừng nói, nói ngươi vài câu ngươi liền không nhịn được rồi, về sau dạy thế nào huấn tiểu đệ a, ngươi kêu ta một tiếng như ca, vậy ta liền trả là lao đại của ngươi, nên nói, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói, nếu là người khác, ta nhưng không công phu này cùng bọn họ nói, liền dung mạo ngươi dáng dấp như vậy, chả có thể tìm tới đệ muội xinh đẹp như vậy nàng, dâu, ngươi nói ngươi có phải hay không thanh đệ muội ngoại tới, quay đầu nhìn Ngô Thiên quân nàng dâu hách đỉnh nói, đệ muội, ngươi không cần sợ hắn, có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói, ngươi nếu như có những gì hoàn quyết, liền trực tiếp cùng ta nói, ta hôm nay liền báo thù cho ngươi, đứng ở bên cạnh Trịnh Dung không nhìn nổi rồi liền trực tiếp đứng ra, đối với Dương Nghiệp nói, ta nói ngươi xong chưa à, từng ngày từng ngày, phí lời đúng là nhiều, nếu như con trai của ta cùng con gái biến thành ngươi bộ dáng này, ta sẽ cùng ngươi tính sổ, đúng là, gần nhất chưa nói ngươi rồi, ngươi là không biết trời cao đất rộng phải hay không? Nói xong, Chính Dung lại nói với Ngô Thiên Quân, ngươi không cần sợ hắn, hắn liền này bốc đức hạnh, thật sự cho là mình vô địch thiên hạ rồi, một ngày không có cái đứng đắn, cũng không biết hôm nay là ngày gì, chẳng cùng cùng tiểu hài tử như thế, A Quân, không cần sợ hắn. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái nói, đây không phải chỉ đùa một chút sinh động một cái bầu không khí sao? Rồi lại nói, ta cùng A Quân, tốt là không lời nói, làm sao có khả năng đánh hắn đây, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Buổi chiều, tiểu thần khách sạn trong đại sảnh, tụ tập rất nhiều người, mỗi cái bàn đều ngồi 10 người, mỗi người đều nhìn ngay chính giữa cái kia một bàn. Một bàn này ngồi người, chính là trong thôn những lao nhân kia, trong đó đương nhiên chả ngồi Dương Nghiệp hai người, nhân vật chính của hôm nay chính là Dương Nghiệp hai người. Dương Nghiệp ôm nhi tử, Trịnh Dung ôm con gái, Dương Quang Minh từ trong túi tiền của chính mình móc ra hai cái khóa vàng cũng chính là cái gọi là trường mệnh tỏa, cái này hình thức là trong thôn tập tụ vẫn không thể thiếu hụt. Dương Quang Minh từ từ thanh trường mệnh tỏa mang tới đã biết hai cái huyền tôn trên cổ, trong miệng còn không ngừng mà nói, "Mong ước của ta hai cái này huyền tôn như thái gia gia ta cũng như thế, sống lâu trăm tuổi, ma bệnh từ hắn thân một bên tránh khỏi." Dương Quang Minh lời nói xong, người phía dưới liền vỗ tay, ở lúc đang nói chuyện, thời gian cũng chậm chậm đích đi qua rồi. Xem đến thời gian không sai biệt lắm, Dương Nghiệp liền từ trên ghế đứng lên, đối với những này thân bằng hảo hữu nói, "Cảm ơn mọi người tới tham gia con trai của ta cùng nữ nhi tiệp đại thắng." cảm ơn mọi người đưa tới lễ vật, bất kể là quý vẫn là tiện nghi, ta đều yếu nói một tiếng cảm ơn. Cổ nhân nói thật tốt, ngàn dặm tặng lung lũng, lễ khinh tình ý trọng, các ngươi có không xa ngàn dặm tới nơi này, ta đã phi thường cảm tạ. Ta cũng sẽ không nói cái gì lời nói, về sau các ngươi cần ta giúp một tay thời điểm, liền nói một tiếng, chỉ cần ta làm đến được, ta chắc chắn sẽ không nói hai lời, giúp các ngươi, phí lời đừng nói rồi, chúng ta thực sự là ăn cơm đi, hôm nay cũng không có bao nhiêu món ăn, hy vọng hợp khẩu vị của các ngươi. Tức đây tháng cũng chỉ là một cái hình thức, chỉ là cho con của mình thêm chút phúc khí đối với tiệc đầy tháng là ở hải tử sinh ra dòng dã một tháng thời điểm, rất nhiều nơi đều sẽ cử hành một cái nghi lễ tiến hành ăn mừng, mời tiệc thân bằng. Tuy rằng mỗi cái địa phương tiệc đầy tháng tập tục có điều khác biệt, nhưng vẫn là tồn tại một ít đại đồng tiểu dị tập tục. Cổ đại dân tộc Hán người cho rằng trẻ con sau khi sinh tồn một cái sống nguyệt chính là vượt qua một cái cửa hải khó. Thời điểm này gia trưởng để ăn mừng hải tử vượt qua cửa hải khó, mong ước tân sinh nhi khỏe mạnh trưởng thành, thông thường hội cử hành trang tròn lễ nghi thức. Nên nghi thức yêu cầu mời thân bằng hảo hữu tham dự chứng kiến, vì hải tử cầu nguyện chúc phúc. Đây chính là tiệc đầy tháng khởi nguồn. Hiện nay, mọi người vì khánh Trúc bảo bảo sinh ra một tháng mà thiết lập tiệc rượu, cái này nghi thức liền xưng là tiệc đầy tháng. Chương 252, người lý gia tìm tới cửa. Bữa cơm này, không phải là thường thường ăn được đến, trừ phi trong thôn chuyện gì xảy ra, nếu không thì tuyệt đối không thể tại tiểu thần rượu điểm ăn uống không, cứ như vậy một bàn, không, có cái hơn vạn đồng tiền, có thể không có trở ngại sao? Hơn 20 bàn, chính là hơn 200.000 ngàn khối, mà một cái món ăn, làm lại là tốt nhất, 3 4 vạn cũng không thể giải quyết vấn đề. Cơm ăn xong, Mọi người đều từ trong tiểu điểm đi ra, từng cái từng cái, cái bụng đều ăn đủ no no bụng, đều nhanh ăn căng cứng bình thường những kia đều không thích ăn cơm người, đều ăn được vài chén. Gió nhẹ không ngừng thổi mặt, bóng đêm cũng chậm chậm lại tới, hành bộ người, đều không ngừng mà cười cười, đem bọn họ đưa đến nhà khách trong, Dương Nghiệp mang theo con của mình, nắm vợ của mình, từ từ hướng về trong nhà của mình đi đến. Liên quan với cái này tiệc đầy tháng, Dương Nghiệp căn bản cũng không muốn làm, nhưng bởi vì trong thôn những lao nhân này còn có tập tục quan hệ, Dương Nghiệp cũng không thể không đi làm. Dọc theo đường đi đi tới, Dương Nghiệp cùng vợ của mình vừa nói vừa cười, đều nhanh hợp bất long truy, trả thỉnh thoảng biểu diễn một cái ân ái, dù sao cũng không ai tại nhìn chính mình, chính lúc Dương Nghiệp tràn đầy phấn khởi tiêu sái đến cái kia đi về trong nhà mình trên đường cái, liền phát hiện có một chiếc xe con đặt tại nhà mình trước, hơn nữa mình còn có điểm quen thuộc. Xuyên thấu qua nguyệt quang, Dương Nghiệp nhìn thấy một lão giả, liền lên hai trung niên nam tử đứng tại nhà chính mình trước cửa, không ngừng mà rụng dịch. Dương Nghiệp cũng không có đi quản bọn họ là ai, chỉ là nắm vợ của mình ôm con của mình, không ngừng đi về phía trước, nhưng dưới ánh trăng ba người kia cũng đã phát hiện Dương Nghiệp thân ảnh. Ông già kia tiểu đối cái kia hai trung niên nam tử nói: "Ta và các ngươi nói, hắn đã tới, các ngươi thanh tĩnh tỉnh của các ngươi khiêm tốn một chút, chúng ta bây giờ là muốn đi xin người ta, các ngươi thanh tĩnh tỉnh của các ngươi thu một cái." Lão nhân giáo huấn cái kia hai trung niên nam tử liền gật đầu. Dương Nghiệp tiến lên nữa vài bước, mới nhìn rõ ba người kia là ai, không phải là Lý gia cái kia ba phụ tử sao? Dương Nghiệp mặt trong nháy mắt liền kéo xuống, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung biến mất, chính mình không đi tìm bọn họ để gây sự, vậy thì thôi, hơn nữa chính mình cũng không có đắc tội nhà hắn. Lẽ nào ngày đó nói Bọn hắn không nhớ kỹ trong lòng sao? Mang theo những nghi vấn này, Dương Nghiệp nắm vợ của mình tiếp tục tiến lên, mà Trịnh Dung cũng phát hiện lão công mình trên mặt biến hóa, nhìn lại một chút cách đó không xa ba người kia, lập tức sẽ hiểu. Hắn một cái gia đình, Trịnh Dung đều vô cùng phiền, bây giờ còn dám tới nhà của ta, lửa giận trong lòng, so với Dương Nghiệp còn nặng hơn, không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cùng Dương Nghiệp nói, "Lão công, ta không muốn gặp lại bọn hắn." Nhìn thấy bọn hắn, liền phiền lòng, cho rằng nhà mình là nơi này lão đại, liền không dậy nổi. Một đống lớn lời truyền đến Dương Nghiệp trong lốt hai, Dương Nghiệp liền rũi xuất tay của mình. Ông Trịnh Dung nói, "Không, có chuyện gì, ta đã nói qua. Không lại cùng bọn họ có bất kỳ gặp nhau, bọn hắn không thiếu ta nhóm cái gì, chúng ta cũng không thiếu nợ bọn hắn cái gì, ngươi biết chồng ngươi ta là tính cách gì, yên tâm đi." Trịnh Dung liền gật gật đầu nói, "Ừ ừ, ta biết rồi, chúng ta về nhà đi." Ông Trịnh Dung dương nghiệp trực tiếp bỏ qua bọn hắn, đi tới nhà mình đại môn trước mặt, chiếc chìa khóa từ trong túi tiền của chính mình móc ra, đang chuẩn bị khai môn, bên thay liền truyền đến Lý Lượng thanh âm nói, "Chúng ta lớn như vậy ba cái người sống đứng ở chỗ này, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao?" Lẽ nào ngươi là người mù sao? Vốn là trong lòng liền có hỏa khí, ở nơi này hơn một giờ, ngoại trừ chó sủa cùng sói chua thanh âm, không có thứ gì nghe thấy cùng nhìn thấy, đổi lại là ai, trong lòng đều sẽ ẩn giấu một điểm hỏa khí. Câu nói này truyền tới Dương nghiệp trong lỗ thay, Dương nghiệp khẹt miệng vi vi dương lên, sau đó liền quay đầu nhìn xem Lý Lượng nói, ai nha nha, xin lỗi à, cái này trời tối quá rồi, cũng không thấy Thị trưởng cùng quan lớn Đại giá quang Lâm, ta đúng là mắt mù à, các ngài có chuyện gì không? Nếu là không có chuyện, ta liền đi vào trước. Mới vừa cho ta cái này hai đứa bé qua hết tiệc đầy tháng, hai người bọn họ đều muốn ngủ rồi, ta cũng muốn ngủ rồi, ngài nhìn xem thời gian, đều 10 giờ hơn, người này đều nói, ngủ sớm dậy sớm, đối thân thể được, đây cũng không phải là không có đạo lý, ta nhưng là có tự thể nghiệm trải qua. Dương nghiệp vốn là không muốn để ý đến bọn họ, nhưng bức cho bọn họ thị trường thành phố cùng quan lớn nguyên nhân, nên cho mặt mũi dương nghiệp hay là muốn cho, không phải vậy cho mình một mũ lơi chai, chính mình còn phải tốn thời gian đi giải quyết.